Chương Các 727. tại ộ c chọn. cùng trước cường lựa Sau quan mang. nay, Từ tới đ nhất cương ờ n g giả. c h ư 727. Các tộc lựa chọn. c lựa Sau n ù giả quan mang. Từ trước t ớ nay, cường đại nhất cường g đại i Tại cường giả, các ư ờ n g giả c tộc ánh mắt hoảng sợ ở trong bị chấn áp tất cả khí tức canh giờ trong nháy mắt trôn b ụ i không chỉ là canh giờ thân thể cùng thần hồn tại thời khắc này đã mất đi tất cả tung tích vô số cường giả còn có thể cảm giác được thuộc về canh giờ trên thế gian hết thể vết tích cũng bị toàn bộ xóa đi cho dù là tại quá khứ dấu vết lưu lại cũng là như vậy toàn bộ hồng nông ở trong không còn có thuộc về canh giờ khí tức tồn tại hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh cho dù là chỉ còn lại có một sợi khí tức tại quá khứ đã từng đi qua một nơi nào đó lưu lại một cái nào đó vết tích đều có thể để nó một lần nữa phục sinh thế nhưng là lúc này những n à y có thể làm cho canh giờ phục sinh hết t h ể đồ vật toàn bộ đều bị xóa đi điều này đại biểu lấy canh giờ đã bị triệt để gạt bỏ lại không phục sinh khả năng tại mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả trước mặt một vị bọn hắn cùng trận doanh hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả liền như vậy bị tùy ý gạt bỏ mà bọn hắn thế mà đối với cái này không có biện pháp chỉ có thể làm nhìn xem t h ầ n vong cùng đông đảo hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả các tộc đứng chung một chỗ trên mặt đều lộ ra vẻ khuất đục bọn hắn đường đường hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong cường giả không ngờ tới tại hôm nay lại để cho gặp như vậy trả tấn tiểu tử nhân tộc này thật sự là quá mức biến thái khó trách ngay cả h ồ n g mông tộc đều cho hắn mặt mũi có được như vậy biến thái thực lực hoàn toàn chính xác đủ tư cách c h ỉ ít tại bọn hắn trong ấn tượng chính là h ồ n g mông tộc bên trong cũng không có bực này cường đại cường giả tồn tại nhưng là bây giờ bọn hắn ở vào mặt đối lập lúc đến nỗi này bọn hắn lại làm như thế nào ứng đối một chút cường giả tựa như nghĩ tới điều gì theo bản năng đem ánh mắt nhìn về hướng đã từng tham dự qua vây quét cổ g i a thần tôn những cường giả kia bọn hắn không có nhớ lầm chương trần mục đích lần này chính là đến là cổ g i a thần tôn báo thù đối với bọn hắn mặt khác những cường giả này cũng không có cái gì địch lý có hay không một loại khả năng bọn hắn đem bọn gia hỏa này giao ra chương trần liền sẽ không lại nhằm vào bọn hắn mặc dù cách làm này có nhục bọn hắn t r ù n g tộc kinh nghiệm cũng vô pháp hoàn thành bọn hắn h ô m nay tới đây vây quét chương trần mục đích nhưng đến hiện tại nội tâm của bọn hắn ở trong trong lúc mơ hồ đã bỏ đi vây rét chương trần lúc này cường giả các tộc nội tâm ở trong đều tại giận mắng thần cơ tộc thần cơ tộc những tên kia nói cho bọn hắn tin tức chính mình lại không đến hiện tại xem ra đây là thần cơ tộc đang tính toán bọn hắn chỉ nói trương trần sẽ ảnh hưởng cân bằng lại là chưa hề nói trương trần thực lực như thế nào loại thực lực này là bọn hắn có thể đối phó sao phát giác được những n à y ánh mắt không có hào ý thần n g h ĩ không thần n g h ĩ dục lúc sinh không yêu mấy vị đã từng tham dự qua vây quét cổ già thần tôn cường già thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi lẫn nhau lui lại lấy tụ tập ở cùng nhau dựa lưng vào nhau liếc nhau qua đi cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn hắn đã phát hiện chính bọn hắn chủng tộc đã chuẩn bị vứt bỏ bọn hắn bọn hắn ủy trượng lớn nhất nhưng là bọn hắn phía sau chủng tộc nhưng là bây giờ bọn hắn ỷ trượng lớn nhất lại là muốn đem bọn hắn giao cho muốn chém giết k i u địch của bọn họ lần này bọn hắn nhất định thập từ vô thế cục từ trước đó trương trần bị mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả vây công biến thành bọn hắn bị trương trần cùng mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả vây quanh bọn hắn không có trương trần cường đại như vậy thực lực đối mặt mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả còn có thể rết ra khỏi chúng đây đặt thành mình muốn mục đích tại dưới loại thế cục này bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chờ chết thần vong rất nhiều hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh thần sắc cầm t r ầ m thế nhưng là đối với loại tình huống này cũng không có lựa chọn ngăn cản bọn hắn đã dốc hết toàn lực không có biện pháp khác sau đó chính là thuận theo tự nhiên có lẽ đây là duy nhất có thể làm cho tổn thương giảm bất phương pháp trương、trần、phát gi nhưng k h ô n được là bây giờ bọn hắn chỉ có trầm mặc mới có thể không để thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới không chỉ là t h ầ m mặc bọn hắn còn cần phòng ngừa thân nhất không bọn hắn chạy trốn nếu là thân nhất không bọn hắn chạy bọn hắn vừa mới tất cả trầm mặc đều là trở thành vô dụng công t r ư ơ n g trần lắc đầu ánh mắt rơi vào thần niết không mấy người trên thân trước đó bọn hắn đều không có gì ngôn lưu lại các ngươi có sao thần niết không mấy người nghe vậy có chút mở mịt ánh mắt đối đầu t r ư ơ n g trần há to miệng lại là không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ bọn hắn giờ phút này đã không biết nên nói cái gì t r ư ơ n g trần đáng tiếc thở dài một tiếng xem ra các ngươi cũng không có gì ngôn lưu lại cũng được như vậy các ngươi đều đi chết đi lời còn chưa dứt tiếng kiếm ngân đao minh âm thanh cùng tam thần châu đập xuống tiếng oanh minh vang lên tranh ông và anh t i ế n khí ngưng tụ thế giới đao mang tam thần châu tam sắc quang mang đồng thời thoán hiện cái này ba đạo công kích lúc trước ma diệt mấy trăm vị hỗn độn cảnh cường giả công kích bọn chúng nguy năng không tầm thường hỗn độn cảnh cường giả nhưng so sánh nhìn thấy cái này ba đạo công kích thần n g h ế a không mấy người tự r ê u cười một tiếng tại trong cơ thể của bọn hắn năng lượng bắt đầu ngực dòng không cách nào phản kháng vậy liền tự bạo mặc dù bọn hắn biết tự bạo cũng đối trương trần không tạo được tổn thương gì có thể đây là bọn hắn sau cùng tôn nghiêm thân là hồng mông thập đại cường giả tộc thân là hỗn độn cảnh cường giả u y nghiêm bọn họ đích xác vây quét qua cổ giả thần tôn cái này không có sai đây là bọn hắn đã từng phạm vào tội nghiện hiện tại nên h o ạ lại nhưng bọn hắn không muốn khuất nhục mà chết bọn hắn muốn nở rộ thuộc về bọn hắn chính mình sau cùng quan mang nơi xa đông đảo hồng mông tộc cường giả thấy cảnh này đều là lắc đầu ai có thể nghĩ đến đường đường mấy cái thập cường chủng tộc liên hợp cùng một chỗ thế mà không làm gì được một cái sinh linh bóng người màu tím hít sâu một hơi ánh mắt trở nên thâm thủy đứng lên có lẽ chúng ta lần này cần đối mặt toàn bộ hồng mông từ trước tới nay khó chơi nhất cường giả nghe được bóng người màu tím lời nói còn lại hồng mông tộc cường giả đều là tán đồng gật đầu điểm này bọn hắn không phản bác chỉ ít bọn hắn hồng mông tộc không có từng sinh ra cường giả bực này mà bọn hắn hồng n ô n g tộc không có từng sinh ra t r ù n g tộc khác tự nhiên không thể nào gia hòa này không hổ là người mang lực lượng bản nguyên phía trên lực lượng tồn tại ẩm ẩm kinh thiên động điệu tiếng oanh minh lại lần nữa tại toàn bộ thánh tinh giới v a n g vọng giờ khắc này tất cả thánh tinh giới sinh linh đều hình như có nhận thấy đem ánh mắt nhìn về phía nguyên bản thần không đại lục vị trí lần này tiếng oanh minh lại là bao nhiêu cường giả v ấ n lạc chương bảy trăm hai mươi tám đa tại chương trần đạo hữu tặng cho chương bảy trăm hai mươi tám đa tại chương trần đạo hữu tặng cho trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem phong thiên nhận lục thanh kiếm cùng tam thần châu thu nhập thể nội ở phía trước của hắn một cỗ lực lượng vô hình b á phủ đem thần nhất không mấy vị cường giả tự bạo huy năng áp suất tại một cái không gian bên trong lực lượng vô hình này tự nhiên không cần nhiều lời chính là chân thực chi lực hoặc là chuẩn xác một chút là chân thật chi lực cùng chúa tể chi lực kết hợp thể năng lượng ngần đầu trương trần cũng không hề để ý mấy tên này tự bạo mà là đem ánh mắt nhìn về hướng vẫn như cũng ngăn cản tại hắn phía trước đông đảo hỗn độn cảnh cường giả các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này à nếu như các ngươi nguyện ý ta cũng không ngăn trở đương nhiên kết quả cuối cùng như thế nào? ta bọn hắn g dám bóp bóp biết ả đảm. t h âm r bọn hắn đã không có năng lực lại đi ngăn cản trương trần cái gì hiện tại trương trần có thể bông tha bọn hắn đã là lớn lao ân huệ khởi hành về tổ điện thần vong các loại đông đảo hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh xoay người đối với mình t r ủ n g tộc cường giả trầm giọng nói tiếng nói vang lên trong nháy mắt đông đảo hỗn độn cảnh cường giả thần sắc đều là b ô n g lỏng chuyện này cuối cùng là đi qua chỉ có t h a n h tộc thần mạnh một mặt xoắn s u ý bởi vì bọn họ tổ địa thần không đại lục đã không có sau đó lại nên đi chỗ nào bất quá mặc kệ đi nơi nào bọn hắn đều không muốn tiếp tục dừng lại ở chỗ này tiếng nói còn chưa rơi xuống đến từ các đại hồng m ô n g thập cường chủng tộc hỗn độn cảnh các cường giả liền r i ê n phần mình hướng r i ê n phần mình tổ địa trở về không đến một hơi thời gian t r ư ơ n g trần mắt thường có thể đ ủ chỗ đã không có những chủng tộc này cường giả thân ảnh nhìn thấy phía trước c h ố n g giống hồng mông hư không t r ư ơ n g trần chậm dai phun ra một ngụm thật dài khí hắn lần này sở dĩ không tiếp tục đối với mấy cái này ra hỏa chém tận giết tuyệt là có nguyên nhân quả thật bọn hắn trước đó đối địch qua hắn có thể cuối cùng bọn hắn cũng chỉ là thần cơ tộc quân cờ mà thôi giết bọn hắn vừa vặn như thần cơ tộc ý thần cơ tộc muốn làm cho cả hồng mông loạn đứng lên suy yếu các đại chủng tộc như ý chương trần thậm chí có thể biết trước đến tại những ngày hồng mông thập cường chủng tộc gặp to lớn sáng tạo kích thực lực không lớn bằng lúc trước về sau. toàn bộ hồng m ô n g thế cục lại biến thành dáng dấp ra sao thời gian thần tộc không gian thần tộc nhân quả tộc những này chủng tộc mạnh mẽ đang hưởng thụ thực lực mang tới vinh quang đồng thời cũng gánh chịu lấy giữ gìn toàn bộ hồng m ô n g thế cục ổn định trách nhiệm nếu là không có những chủng tộc cường đại này c h ấ n áp toàn bộ hồng m ô n g những chủng tộc khác tất nhiên sẽ không ngừng chinh chiến phân tranh đến lúc đó toàn bộ hồng m ô n g mặc dù lớn nhưng lại nhất định không một cái tha chỗ bây giờ hồng m ô n g mặc dù vẫn như cũ có chiến sự phát sinh nhưng trên cơ bản đều là có mâu thuẫn tồn tại mới có thể làm ra loại kia to lớn c h u ế n dịch nhưng không có những chủng tộc cường đại này chấn áp đến lúc đó coi như không có mâu thuẫn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ công phạt t r i n h chiến hồng mông thập cường chủng tộc tàn p h ế mấy cái những chủng tộc khác tất nhiên muốn lấy mà thay vào chiến tranh cũng sẽ tùy theo bộc phát trương trần không muốn bởi vì tự mình giải quyết chính mình tư t h o á n mà làm cho toàn bộ hồng mông đều lâm vào chiến tranh ở trong dạng này không chỉ là sẽ làm cho rất nhiều vô tội nhỏ yếu sinh linh chủng tộc biến mất tại hồng mông đại võ đài tại bọn hắn chư thiên vạn giới đằng sau an bài cũng có ảnh hưởng to lớn toàn bộ hồng mông chiến tranh liên tiếp phát sinh lời nói nhân tộc vừa mới quật khởi thực lực, đúng vậy đủ để tại thời điểm này hồng mông ở trong đặt chân. mặc dù hắn thực lực rất mạnh có thể chư thiên vạn giới đã bắt đầu cuộc khởi không có khả năng chỉ dựa vào một mình hắn mà là cần dựa vào chỉnh thể lực lượng chư thiên vạn giới hiện tại chỉnh thể lực lượng chỉ có thể tại bình tĩnh hồng mông ở trong đặt chân mà không thể tại hỗn loạn hồng mông ở trong y ê n ổn bởi vì những n à y đủ loại chương trần cũng sẽ không tùy hứng mà vì trừ cái đó ra hắn nhưng không có quên hiện tại nhưng còn có một cái nan quan không có vượt qua đâu cùng lãng phí lực lượng đi đối phó những cái kia đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp giá hỏa chẳng tiết kiệm một chút lực lượng thật tốt hứng đối tiếp xuống nan quan hồng mông tộc cùng những tên kia cũng không đồng dạng bọn hắn đơn thể năng lực tác chiến cực mạnh chớ nói chi là lần này tới hồng mông tộc cường giả số lượng cũng không ít nói thật ra nếu không có chân thực chi lực phòng thân trương trần nói không chừng thật đúng là có một ít kiên kỵ một lời lui c h ú n g tộc đạo hữu thực lực thật là mạnh ta tên hiên việt nam không biết đạo hữu tộc danh lúc này một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm từ nơi không xa chuyển đến chỉ gặp trước đó bóng người màu tím mang theo đông đảo hồng mông tộc cường giả lạng yên mà tới đi vào trương trần phía trước đứng vững cùng trước đó đến đây thời điểm khác biệt chính là lần này đông đảo hồng mông tộc cường g i ả trong mắt đều man không còn có trước đó ngạo nghệ cùng miệt thị chương trần thực lực đã được đến bọn hắn tán thành thậm chí làm cho bọn hắn hai nhiên sợ hai t h ả n phục cương giả loại này đầy đủ tư cách bọn hắn hồng m ô n g tộc làm ra lúc trước hết thảy hồng m ô n g bên trong thực lực vi tôn bọn hắn hồng m ô n g tộc cũng là như vậy chương trần nghe vậy mị vừa n h ê n viên nam đạo hữu nói đến ta với các ngươi hồng m ô n g tộc ngược lại là có như vậy một chút quan hệ hoặc là nói ta cùng hồng m ô n g hai chữ này rất có duyên p h ậ n hắn thân có hồng nông bất diệt thể mà hồng nông bất diệt thể lại là hỗn độn ý thức câu thông hồng nông ý thức khiến cho hồng nông chỗ hạ xuống t i ê n tứ thân thể hồng giữa bọn hắn đều cách xa nhau lấy một cái hồng nông g cũng không phải mười phần có duyên vận h i ê n viên nam nghe được t r ư ơ n g trần lời nói ý vị thâm trường cười cười hắn biết t r ư ơ n g trần có ý tứ là cái gì hoàn toàn chính xác hắn có thể từ t r ư ơ n g trần trên thân cảm giác được cảm giác vô cùng quen thuộc loại cảm giác này giống như là cảm nhận được bọn hắn hồng nông g tộc tộc nhân bình thường có thể cùng bọn hắn hồng nông g tộc khác biệt chính là t r ư ơ n g trần trên người hồng nông g khí tức tựa hồ càng thêm thuần túy một chút hoặc là nói càng thêm khắc loại không giống bình thường đây cũng là trước đó hắn ở phía xa quan chiến thời điểm phát hiện có tầng quan hệ này hắn cảm thấy lần này có hy vọng thực hiện bọn hắn hồng mông tộc lịch đại hoành nguyện còn lại hồng mông tộc cường giả nhìn thấy hai tên này đang đánh c ầ n mê một mặt mê hoặc không phải bọn hắn hiện tại không phải là đối thủ sao làm sao còn nói chuyện phiếm đi lên bọn họ đích xác đối với trương trần chiến lược không gì sánh được bội phục nhưng bọn hắn ở vào mặt đối lập sự thật này lại là không cách nào sửa đổi nha h i ê n viên nam đối với trương trần có chút chắc tay thành khẩn lên tiếng trương trần đạo hữu chiến lược của ngươi ta không t h ắ n phục không được e là cho dù là chúng ta tới những cường giả này toàn bộ cùng tiến lên cũng không làm gì được ngươi thế nhưng là đạo hữu ngươi hẳn phải biết chúng ta là vì sao mà đến còn xin cáo chi loại lực lượng kia đạo hữu là như thế nào lấy được nếu như cáo chi ta hồng nông tộc hứa hẹn đạo hữu muốn đặt thành mọi chuyện ta hồng nông tộc đều sẽ hết sức giúp đỡ thanh â m thành khẩn không gì sánh được không mang theo bất luận cái gì hư giả chương trần có chút trầm âm hồng nông tộc tại toàn bộ hồng nông căn cơ là không thể nghi ngờ nếu là có hồng nông tộc trợ giúp chứ thiên vạn giới muốn tại hồng nông a n thân khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều chỉ bất quá hồng nông chân giải là hệ thống đánh dấu được, được chỉ có thể một mình hắn sử dụng không cách nào truyền thụ người khác mà lại loại này có thể siêu thoát hồng mông lực lượng ngưng tụ phương pháp thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi nói thật ra t r ư ơ n g trần cũng không quá muốn giao cho hồng mông tộc bỗng nhiên t r ư ơ n g trần con mắt có chút sáng lên đối với n h ê n viên nam chắp tay đạo h ư u thứ lôi loại lực lượng này ngưng tụ phương pháp hết sức đặc thù ta không cách nào lấy ra đến nhưng là ta có thể tặng cho hồng mông tộc một chút loại lực lượng này giao cho các ngươi chính mình đi nghiên cứu n h ê n viên nam đạo h ư u cảm thấy thế nào chân thực chi lực huyền diệu khó lường coi như hồng mông tộc thật sự có thể nghiên cứu ra được ngưng tụ phương pháp cũng là tại năm tháng dài đằng sau đó lúc kia hắn đã sớm không biết thực lực mạnh cỡ nào cũng không cần để ý những này thoại âm rơi xuống hồng nông tộc cắt cờ ư n giả g ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào hiên viên nam trên thân hiện tại như thế nào quyết đoán liền nhìn hiên viên nam bọn hắn cũng rõ ràng vẹn vẹn như vậy chương trần là rất không có khả năng đem loại lực lượng kia được đến phương thức thông báo cho bọn hắn bất quá nếu là có thể thu hoạch được một chút loại lực lượng kia lời nói để bọn hắn chính mình đi nghiên cứu tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt chỉ ít đem so sánh với trước đó bao năm tháng qua nói bọn hắn cuối cùng là có một chút tiến bộ mà không còn là như là con ruồi không đầu bình thường bốn chỗ đi loạn không có bất kỳ đầu mối gì dạng này cũng là hành động bất đắc dĩ chương trần quá mức cường đại cho dù là bọn hắn hồng mông tộc chỉ sợ cũng khó mà khiến cho đi vào k h u ô n khổ nếu là cuối cùng đem trương trần triệt để làm p h á t b ự c đến lúc đó đang điên cuồng trả thủ phía dưới bọn hắn toàn bộ hồng mông tộc đều sẽ có thai h o ạ ngập đầu loại lựa chọn này tựa hồ đã là trước mắt bọn hắn hồng mông tộc lựa chọn tốt nhất Toàn bộ đối với chương trần bảy trăm hai mươi chín cùng nhật hồng nông tộc nên đi giải quyết yêu diễm tiện hóa chương bảy trăm hai mươi chín cùng n h i ệ t hồng nông tộc nên đi giải quyết yêu diễm tiện hóa nhìn thấy chương trần động tác nhân viên nam con ngươi có chút cò dù lại chỉ sợ bọn họ nếu là không nhận ý t r ư ơ n g trần lập tức liền muốn đối với bọn hắn xuất thủ cái này t r ư ơ n g trần đạo h ư u đúng là một cái diệu nhân cũng là một cái không thể tùy tiện trêu chọc không là tuyệt đối không thể trêu chọc cường giả tuyệt thế liền xem như bọn hắn hồng nông tộc tại đối mặt hắn thời điểm cũng nhất định phải vạn phần coi chừng mới được không phải vậy từ hồng nông sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại hồng nông tộc không thể nói trước liền muốn vì vậy mà suy b ạ i xuống dốc Hiên biên nam nhìn thật sâu một chút Hư biên nam Trương Trần Trương Trần sau, cam một kết sâu Đạo cũng không nói lời trong Mà nháy mắt tin tức trong đầu trở hiện hiên viên nam hai mắt nhắm lại tiêu hóa một chút sau một lần nữa mở hai mắt ra đối với trương trần khẽ gật đầu đạo hữu yên tâm ngươi nói những ngày ta hồng mông tộc hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi trong vòng ba ngày liền có thể toàn bộ làm đến trong lòng của hắn có chút thở dài một hơi xem ra trương trần cũng không phải là một cái không có tình cảm gì người mà là một vị có được khắc sâu ràng buộc cường giả cứ như vậy lời nói sự tình liền dễ làm nhiều hắn cũng không sợ trương trần lật lọng loại này trọng tình nghĩa cường giả bình thường đều nói là đến làm được sẽ không làm trêu đổ bọn hắn loại sự tình n h ả m chán này đương nhiên hắn cũng sẽ không đối với trương trần chú ý những sinh linh kia cùng sự vật làm một chút mặt khác c á n bài hắn phi thường rõ ràng như thế trừ chọc giận trương trần bên ngoài không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t hợp tác cùng có lợi chỉ có tin tưởng đối phương mới là tốt nhất phương thức hợp tác bọn hắn trợ giút trương trần giải quyết phiến thức mà trương trần trợ giút bọn hắn khoảng cách thực hiện h o à n nguyện thêm gần một bước vừa mới tin tức ở trong t r ư ơ n g trần yêu cầu hồng mông tộc chiếu cô t r ư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh để bọn hắn có thể tại hồng mông đặt chân đồng thời tại hồng mông tộc vẫn như cũ cường thịnh tuế nguyện bên trong cũng nhiều nhiều giúp đỡ một chút t r ư thiên vạn giới để t r ư thiên vạn giới nhanh chóng cường đại lên những chuyện này đối với hồng mông tộc tới nói rất dễ dàng bất quá căn bản không cần làm bất luận cái gì suy nghĩ liền có thể hứa hẹn xuống tới t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng làm mỉm cười như thế vậy liền sớm đa tạ hồng mông tộc các vị lạ hữu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm về sau liền làm phiền các ngươi đang khi nói chuyện chương trần hai tay huy động chân thực tri lực, xuất hiện. Những này chân thực chi lực. tại chương trần khống chế phía dưới bắt đầu áp suất ngưng tụ cuối cùng một viên do chân thực c h i lực ngưng tụ ra trong suốt viên cầu xuất hiện chương trần nhẹ nhàng ném đi đem trong suốt viên cầu ném cho h i ê n viên nam loại lực lượng này tên là chân thực c h i lực cũng là vì bản nguyên phía trên lực lượng h i ê n viên nam đạo hữu tiếp hảo chân thực c h i lực tất cả hồng mông tộc cường giả đều nhìn chăm chú lên viên này trong suốt viên cầu trong mắt mang theo vô tận vẻ cùng nhiệt đây chính là bọn họ hồng mông tộc vô tận tuế nguyện đến nay theo đuổi lực lượng sao chân thực tri lực vẹn vẹn cảm giác liền để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được cường đại không hổ là có thể siêu thoát tại hồng mông lực lượng h i ê n viên nam cẩn thận từng ly từng tí tiếp được trong suốt viên cầu nụ cười trên mặt làm sao đều ngăn không được đa tạ đạo h ư u đa tạ đạo h ư u đạo h ư u yên tâm ta hồng nông tộc sẽ làm thực hiện hứa hẹn quan sát một trận trong suốt viên cầu đằng sau h i ê n viên nam có chút vội vàng cáo từ đạo như vậy trương trần đạo h ư u chúng ta liền không nhiều cái dày đợi đến đằng sau các ngươi chư thiên vạn giới các cường giả đi vào hồng nông thời điểm ta hồng nông tộc hội thực hiện cam kết hiện tại chúng ta trước hết cáo tử l ờ i c o n chưa dứt đông đảo hồng nông tộc cường giả liền vội vàng rời đi chương trần thấy cảnh này không khỏi có chút im lặng xem ra hắn còn đánh giá thấp hồng mông tộc đối với chân thực chi lực của nhận trình độ a lúc này mới vừa mới đạt được liền gấp trở về nghiên cứu chỉ b ấ t q u á hồng mông tộc chỉ sợ phải thất vọng muốn trong thời gian ngắn nghiên cứu ra chân thực chi lực ngưng tụ phương pháp đó là sự tình không có khả năng nhìn thoáng qua chống rông b ố n phía chương trần có chút n h ả m chán ngáp một cái lúc đầu cho là hắn cùng hồng mông tộc ở giữa sẽ có một trận đại chiến phát sinh hiện tại xem ra là không có gì cơ hội đã như vậy sau đó liền đi trước chân thần tộc đi lúc trước đâm l ư n g cổ ra thần tôn cái k i a y ê u d i ễ m tiện hóa thế nhưng là sống rất tốt đây này đợi đến hết t h ể ân oán tiêu trừ t r ư ơ n g trần liền dự định bế quan chuyên tâm ngưng tụ chân thực chi lực đối với siêu thoát hồng nông không chỉ là hồng nông tộc cảm thấy rất hứng thú hắn cũng cảm thấy rất hứng thú phân biệt một chút phương hướng t r ư ơ n g trần hướng chân thần tinh giới tiến đến đi chân thần tộc tổ địa hẳn là còn có thể đánh dấu một chút cũng không biết hắn hôm nay còn có thể đánh dấu ra ban thường gì chương bảy trăm ba mươi chấm dứt trong vòng một khắp đồng hồ rời đi chân thần trời không phải vậy Diên t ộ chân c thần tinh giới thuộc về chân thần tộc thống ngự quản lý tinh giới tại chân thần tinh giới bên trong chân thần tộc chính là tồn tại trí cao v ô thượng mặt khác thân ở chân thần tinh giới chủng tộc đều muốn đúng hạn hướng chân thần tộc dân lễ lấy thu hoạch được chân thần tộc che chở nếu như không lên thờ l i ề n sẽ lọt vào chân thần tộc nhằm vào khiến cho tại chân thần tinh giới không tiếp tục chờ được nữa chân thần trời chính là chân thần tộc tổ địa chỗ ngay bình thường chân thần trời không có chân thần tộc cho phép chủng tộc khác sinh linh là không được đi vào cho dù là khoảng cách chân thần số trời mười vạn dặm bên trong cũng không dám có cái gì chủng tộc cường giả ở đây lưu lại nhưng là b tại chân thần thiên ngoại ở ngoài ngàn dặm lại là tụ h ợ p vô số chủng tộc cường giả những cường giả này trâu đầu ghé thai một chút cường giả mang trên mặt nghiêm túc c h i sắc còn có một số cường giả không che giấu chút nào mang theo cởi trên nôi đau của người khác c h i sắc những cường giả này đến từ chủng tộc khác biệt cơ h ộ mỗi một vị cường giả đều đại biểu một cái chân thần tinh giới chủng tộc bọn hắn đều là nhận chân thần tộc thống ngự chân thần tinh giới chủng tộc các cường giả thời điểm trước kia bọn hắn c ũ n g đúng hiện tại bọn hắn lại là không sợ hãi chút nào nếu là tại bình thời chân thần tộc cường giả cũng sớm đã đi ra xua tan những này vô cớ tụ lại ra h những cái kia dám lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác chi sắc càng l à sẽ bị bọn hắn lôi đình đánh giết nhưng là bây giờ đừng nói chân thần tộc cường giả đi ra xua t á n đi thậm chí còn có một số chân thần tộc cường giả từ chân thần trời bên trong sông ra hướng nơi xa thoát đi mà đi không có cường giả biết những n à y chân thần tộc muốn đi hướng nơi nào nhưng là những cường giả này biết chân thần tộc đây là đang chạy trốn đây là bởi vì sợ hãi mà thoát đi chính mình tổ đ ị a phát sinh ở t h ầ n không đại lục sự tỉnh tại trải qua mấy canh giờ truyền bá về sau đã truyền khắp toàn bộ hồng nông hiện nay hồng nông bên trong tất cả chủng tộc cũng biết có một vị cường giả tuyệt、thế. phải hướng lúc trước vây quét qua cổ già thần tôn hỗn độn cảnh các cường giả trả thù vị cường giả tuyệt thế này lấy sức một mình liền áp đảo mấy cái hồng nông thập đại chủng tộc liên thủ đồng thời tại trong quá trình này còn chém giết nhiều vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh những cường giả này đều là đã từng tham dự qua vây quét cổ già thần tôn thậm chí hồng nông tộc cũng có phần n ể tình không cùng nó phát sinh tranh đấu trước hết để cho vị cường giả này giải quyết chính mình sự tình về sau lại trao đổi chuyện của bọn hắn chuyện này so sánh với trước đó những chuyện kia càng thêm làm cho hồng nông sinh linh sợ hãi hồng nông tộc đều như vậy xem ra vị cường giả tuyệt thế này hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại vượt qua tưởng tượng cường đại lúc đầu thôi bọn hắn cũng vẹn vẹn biết muốn tìm thủ lại là không biết muốn cụ thể hướng cường giả nào trả thù có thể hết lần này tới lần khác lúc này mười phần trung hợp một phần danh sách cũng theo tin tức này chuyển khắp toàn bộ h ư ớ n g n ô n g phần danh sách này bên trong ghi lại chính là lúc trước tham dự qua vây quét cổ g i ả thần tôn tất cả cường giả bọn họ chân thần tộc tiên nghe thường là đã từng cổ g i ả thần tôn đạo lữ là cổ già thần tôn người thân nhất người nhưng tại phần danh sách này bên trong rõ ràng viết tiên nghe thường danh tự lúc đầu những cường giả này là không tin một phần này danh sách nhưng là vị cường giả tuyệt thế kia giết chết tất cả cường giả danh tự đều ghi lại ở bên trong kết hợp với hiện tại chân thần tộc phản ứng những này chân thần tinh giới các cường giả thời gian dần trôi qua tin tiên nê thường đã từng s á c s á c thật thật tham dự vây quét cổ gia thần tôn vây quét nàng người thân nhất đạo lữ chiến dịch đem so sánh với hắn và cổ g i a thần tôn không có quan hệ gì cường giả mà nói tiên nê thường là nhất làm cho người phỉ nổ đâm l ư n g chính mình đạo lữ loại chuyện này mặc kệ là ở nơi nào đều làm người chán ghét cực kỳ kết quả là Liên chân ó i tại giả tại ệ n này, đông đảo cường một mặt tụ tập đảo c h thần tộc i ngoại, ê n muốn chân thần xem t náo n h i ệ tham Nói t lam không gì sánh được tự xưng là thần lại so chi chân ma tộc còn làm cho người chán ghét dù sao chân ma tộc là trắng trợn không có bất kỳ ẩn tăng gì chân thần tộc lại là che che lấp lấp tại không hở ánh sáng ở trong làm chuyện xấu xa thì như tiên nghe thường chính là ví dụ tốt nhất hiện tại chân thần tộc phải gặp thai thương bọn hắn là một trăm cái vui vẻ nguyện ý tiên nghe thường ngươi nên trả nợ đúng lúc này một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh â m tại toàn bộ hồng mông hư không vang vọng nghe được đạo thanh â m này tất cả đến đây xem trò vui cường giả các tộc bọn họ thân thể cũng không khỏi chấn động đến rồi đến, đến rồi vị cường giả tuyệt thế kia tới cơ hội là theo bản năng những này đến từ chân thần tinh giới các nơi cường giả các tộc bọn họ đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại chân thần trời bên trong bọn hắn muốn nhìn một chút đối mặt vị cường giả tuyệt thế này chân thần tộc hội làm ra hứng đối ra sao là muốn không biết tự lượng sức mình t r ọ i cứng hay là hủy khúc cầu toàn mặc kệ là loại nào đều để bọn hắn hưng phấn không gì sánh được chân thần trời trên bầu trời chương trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện biểu hiện trên mặt không hề bận tâm có chút túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới cái gọi là chân thần trời chân thần trời toàn thân tràn ngập trói mắt hào quang màu vàng nhìn thần quang trong trẹo uy nghiêm không thể xâm phạm mặc dù được xưng là trời nhưng kỳ thực là một cái vô cùng to lớn đại lục chỉ bất quá đem so sánh với thần không đại lục mà nói ch là khác vào trong lòng loại kia xa hoa điểm này là thần không đại lục xa xa không thể so sánh nổi lời còn chưa dứt chân thần trời bên trong đông đảo khí tức cường đại phóng lên tận trời những khí tức này thấp nhất đều là hôn độn cảnh cấp bậc trong đó còn có rất nhiều c ố là hôn độn cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc khí tức cường đại chỉ bất quá những khí tức này cũng không có liên hợp lại nhằm vào chương trần ngược lại là tại yếu thế tận lực áp chế khí tức của mình chương trần liếc qua những khí tức này chủ nhân trong mắt nhịn không được lộ ra một vòng thú vị tri sắc các ngươi đại chiến trận như vậy là muốn làm gì thiên nghe thường đâu các ngươi chân thần tộc là muốn bảo đảm làm sao nghe được trương trần lời nói vừa mới đứng vững đông đảo chân thần tộc cường giả sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đứng tại đông đảo chân thần tộc cường giả phía trước nhất một vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh một mặt định nọt dáng tươi cười đối với trương trần cung k í n h chắp tay trương trần đạo hữu nói gì vậy thiên nghe thường tội không thể tha dám đâm l ư n g chính mình đạo lữ loại này cặn bã t a chân thần tộc làm sao lại bảo đảm n n g đâu lời còn chưa nói hết vị này toàn thân tỏa ra màu vàng uy nghiêm quang mang chân thần tộc cường giả liền bỗng nhiên thẳng tắp cà eo đối với hậu phương quát lớn một tiếng mang tiên nghe thường đi lên tị t cái này chân thần tộc quả nhiên là chân thần a loại người này cũng xứng là hồng mông thập đại cường giả tộc một trong thế giới này quả nhiên là đầy đủ c h â m trọng chân thần tộc hỗn độn cảnh cường giả tối đ ỉ n h thanh â m vừa mới rơi xuống một tên bị trói buộc tay chân nữ tử tuyệt sắc liền bị áp giải tiến lên tên này nữ tử tuyệt sắc không chỉ là bị trói buộc tay chân liền ngay cả tu vi cũng bị phong ấn nhưng dù là như vậy cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra tại bị phong ấn tu vi trước đó tu vi của nàng đã đạt đến hỗn độn cảnh cấp bậc nhưng là bây giờ vị này hỗn độn cảnh cấp bậc trí cường giả lại như là một tù nhân không không đối chính là một tù nhân t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn trên mặt biểu lộ thu liễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đối với chuyện lúc trước có thể từng hối hận một mặt chết lặng nữ từ kết sắc mờ mịt n g ở n g đầu lên hối hận nếu như ta nói chuyện kia về sau ta liền một mực sống ở hối hận ở trong ngươi tin không cho dù ta hối hận thì như thế nào dù là vượt qua dòng sông thời gian trở lại quá khứ ta cũng vô pháp sửa đổi chuyện lúc trước bây giờ người truyền thừa của hắn tới ta cũng có thể chết đi t r ư ơ n g trần nghe được tiên nghe thường lời nói trên mặt lộ ra một vòng vẹ ngoài ý mớn hắn không n ờ tới cái này đâm lưng cổ già thần tôn ra hỏa dĩ nhiên như thế thông thấu ngươi nói không sai cho dù ngươi hối hận cũng không có mảy may tác dụng hôm nay qua đi ngươi cùng cổ g i ả thần tôn hết thể ân đoán xóa bỏ lời còn chưa dứt chương trần một chỉ điểm ra một cố lực lượng vô hình bay về phía thần sắt chết lặng nữ tử tuyệt sắc tại lực lượng vô hình này phía dưới nữ tử tuyệt sắc trong chớp mắt liền hóa thành hư vô chỉ có tại sau cùng một khắc nữ tử tuyệt sắc trên khuôn mặt lộ ra một tiêu biểu lộ đó là hoài niệm làm xong những n à y chương trần liếc qua chờ ở một bên đông đảo chân thần tộc cường giả trong vòng một khắc đồng hồ tất cả chân thần tộc rút khỏi chân thần trời nếu không diệ tộc tính thời gian đã bắt đầu một khắc đồng hồ sau ta liền sẽ xuất thủ nghe được trương trần lời nói đông đảo chân thần tộc cường giả thân thể đều là r u lên trong vòng một khắc đồng hồ để tất cả chân thần tộc rút khỏi bọn hắn tổ đ ị a loại yêu cầu vô lý này bọn hắn muốn đông đảo chân thần tộc cường giả liếc nhau đằng sau đều là cười thảm một tiếng loại yêu cầu vô lý này bọn hắn cũng không thể không đáp ứng giá hỏa này nếu là thật xuất thủ bọn hắn chân thần tộc là thật sẽ bị diệt tộc liếc mắt nhìn nhau đằng sau đông đảo chân thần tộc cường giả một lần nữa bay vào chân thần trời bên trong bắt đầu mang theo các tộc nhân của mình rút khỏi chân thần trời không đến nửa khắc đồng hồ thời gian chương trần bờ môi khé mở một thanh n i n vang lên trong ba hơi toàn bộ sinh linh toàn bộ rời xa chân thần trời ngoài trăm vạn dặm không phải vậy chém đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần bản chân đập mạnh đi tới chân thần trời bên trong phía trên một ngọn núi còn tại buồn bực cường giả các tộc bọn họ nghe được câu này không khỏi hãi nhiên biến sắc không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng nơi xa chạy trốn mà đi bọn hắn là đến xem trò vui cũng không phải đến đưa mạng chương trần đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì bọn gia hỏa này cùng chân thần tộc không có gì khác biệt với hắn mà nói đều không có cái gì khác nhau tại trong đầu của hắn một đạo không tình cảm chút nào thanh â m nhắc nhở vang lên ký chủ đã đến chân thần tộc tổ địa chân thần trời phù hợp hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện hiện tại đã giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu t r ư ơ n g trần d ỗ i cái l ư n g mệt mỏi nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đánh dấu chương bảy trăm ba mươi một hôn đội cảnh trái cây cực kỳ trọng yếu hồng nông tri tâm không biết hối cải đồ vật chương bảy trăm ba mươi một hôn đội cảnh trái cây cực kỳ trọng yếu hồng nông tri tâm không biết hối cải đồ vật sau một cách giờ t r ư ơ n g trần mang theo chân thần tộc tại chân thần trời tất cả chân tàng rời đi chân thần trời chân thần tộc chỉ tới kịp rút lui tộc nhân của bọn hắn mà không cách nào mang đi bọn hắn tại chân thần trời những tài nguyên tu luyện kia chân tàng đến bây giờ những tài nguyên tu luyện này liền tiện nghi t r ư ơ n g trần dùng t r ư ơ n g trần lời nói nói đây là xuất thủ của hắn phí cùng đi đường phí vạn dầm xa x ô i đổi u tới chân thần trời dù sao cũng phải có chút thủ lao không phải chân thần tinh giới ân oán đã chấm dứt sau đó chính là muốn tiến về cổ gia thần tôn đã từng chỗ chủng tộc cổ thần tộc chủng tộc này cũng là hồng nông tộc phía d ư ớ i mạnh nhất chủng tộc tam nhãn thần quang chỗ đến hết thể đều đem hóa thành hư vô ở nơi đó chương trần còn có một vị cựu địch không có đ ề tội cổ nham bởi vì ghen g h é t mà đối với thân là đồng tộc cổ gia thần tôn xuất thủ cuối cùng dẫn đến nó vẫn lạc loại người này cùng tiên nghe thường tương đối cũng là không thua bao nhiêu về phần thần cơ tộc chương trần dự định cuối cùng lại đi giải quyết bọn hắn trước hết để cho bọn hắn tại khủng hoảng ở trong vượt qua một chút thời gian lại nói có đôi khi t ử vong cũng không phải là nhất tra tấn người mà là biết rõ hẳn phải chết nhưng lại không gì sánh được muốn sống loại kia g i y rủa cảm giác mới là nhất tra t thần cơ tộc tinh thông tính toán bọn hắn tính toán nhiều như vậy chính là vì chính mình sinh tồn địa vị của mình có thể làm cho thần cơ tộc một mực đứng hàng hồng mông tập h đại cường giả tộc mà không bị chủng tộc khác thay thế vì thế bọn hắn không tiếp phát động hồng mông đại chiến không tiếp tính toán mặt khác hồng mông tập h cường chủng tộc làm cho toàn bộ hồng mông đều hôn l o ạ n lên chủng tộc này chương trần sẽ không tính toán lại để cho bọn hắn tiếp tục tồn tại xuống dưới c u n g ty tiện chân thần tộc khác biệt chân thần tộc hắn có thể bông tha thần cơ tộc không thể thần cơ tộc có thể tính toán thiên cơ biết được quá khứ tương lai có thể tính hết tất cả bọn hắn có thể náo ra động tĩnh so với chân thần tộc loại này chỉ có thực lực chủng tộc lớn không biết bao nhiêu lần thần cơ tộc hắn nhất định phải diệt nếu để cho bọn hắn tiếp tục tồn tại xuống dưới còn không biết hồng mông sẽ phát sinh lớn cỡ nào biến cố đi s o n g cổ thần tộc đằng sau chính là bắt đầu hết u y tinh đ ổ sát thời điểm thần cơ tộc khả năng tính toán đến những n à y nhưng bọn hắn không cách nào cải biến kết quả sau cùng này tiến về cổ thần tộc tổ đ ị a trên đường trương trần cũng đang suy tư một việc tại chân thần trời hai lần đánh dấu ở trong hắn đều thu được không sai đánh dấu ban thưởng lần đầu tiên đánh dấu ban thưởng là mười khỏ hỗn độn cành trái cây có thể giúp mười vị cường giả nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới hỗn độn cảnh cấp độ đối với những n à y hỗn độn cảnh trái cây t r ư ơ n g trần có chính mình tính toán tặng cho một chút cho chư thiên vạn giới cường giả còn lại một viên t r ư ơ n g trần dự định tặng cho thánh lệ lấy thánh lệ tự mình tu luyện đến tính toán còn không biết khi nào mới có thể đột phá gông cùng xiến g xích đạt tới hỗn độn cảnh lúc trước thánh lệ tặng cùng hắn một viên không gì sánh được chân quý vĩnh hằng trái cây bây giờ hắn còn cho thánh lệ một viên có thể đột phá đến hỗn độn cảnh hỗn độn cảnh trái cây đây cũng là có qua có lại để chương trần suy nghĩ là lần thứ hai đánh dấu ban thưởng cái này đánh dấu ban thưởng hắng cho dù là hệ thống ở trong cũng không có ghi chép hoặc là nói đánh dấu ban thưởng ở trong cũng không có nói rõ ràng cái này cụ thể là dùng làm gì hồng m ô n g c h i tâm đánh dấu ban thưởng tên là hồng m ô n g c h i tâm t r ư ơ n g trần suy nghĩ hồi lâu cũng không biết vật này đến cùng có thể làm gì cảm giác một chút khoảng cách phát hiện đã nhanh muốn đến cổ thần tộc tổ đ ị a t r ư ơ n g trần nhịn không được dưới đáy lòng hỏi thăm một tiếng hệ thống hồng m ô n g c h i tâm là dùng làm gì lúc đầu hắn dự định chính mình nghĩ ra được làm cái gì vậy dùng nhưng không làm sao được hắn suy nghĩ đã lâu cũng chưa từng nghĩ đến bất quá đối với vật này chương trần cũng có một cái phỏng đoán hẳn là cùng hắn sáng tạo hồng mông thời điểm có như vậy một chút quan hệ v ề phần cụ thể là quan hệ như thế nào hắn không được rõ lắm thanh â m dưới đáy lòng rơi xuống thanh â m hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt vang lên hồng mông c h i tâm tên như ý nghĩa là vì một cái hồng mông trái tim chỉ có thân có hồng mông c h i tâm hồng mông mới có thể được xưng là một cái đúng nghĩa hồng mông nói cách khác đã sáng tạo ra hồng mông đằng sau còn cần một viên hồng mông c h i tâm mới có thể kích hoạt hồng mông triệt để thực hiện siêu thoát nghe được trong đầu thanh em hệ thống nhắc nhở chương trần động tác bỗng nhiên nhất trí trên mặt lộ ra một tia trấn kinh cái này hồng mông tri tâm lại là như vậy tác dụng hắn có chút không có khả năng lý giải. dựa theo đạo lý tới nói cái này không phải là siêu thoát hỗn độn cảnh phía trên đánh dấu ban thường sao thế nhưng là vì cái gì h ã n tại hỗn độn cảnh cấp bậc đánh dấu chân thần tộc tổ địa liền đánh dấu đi ra hắn nghĩ tới khả năng cùng sáng tạo hồng m ô n g có quan hệ lại là không nghĩ tới lại là trọng yếu như vậy tác dụng chương trần từ trong ngực móc ra một viên màu tím tảng đá thần sắc có chút phức tạp viên này nhìn thường thường không có gì lạ tảng đá chính là hồng m ô n g c h i tâm cho dù là tùy thân tiểu thế giới cũng vô pháp thu lấy chỉ có thể t i ế p thân cất giữ hiện tại xem ra không thể nhận lấy là được rồi một cái hồng nông trái tim kích hoạt hồng nông mấu chốt vật、phẩm. nếu là có thể bị thu lấy tiến vào tùy thân tiểu thế giới đây mới thực sự là kỳ quái cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ chương trần thâm hít một hơi bây giờ ta cần phải làm liền đem thể nội chúa tể c h i lực toàn bộ thay thế trở thành chân thực c h i lực lúc kia liền có thể nếm thử sáng tạo hồng nông siêu thoát tại một phương này hồng nông lời còn chưa dứt chương trần một lần nữa khởi hành cổ thần tộc cổ nham mười hai vị cựu địch ở trong cái cuối cùng giải quyết hắn cổ già thần tôn mối thủ liền triệt để đ ế n báo cổ thần tộc tổ đ i ệ cổ thần sơ phong màu ám kim d ã núi rộng lớn lơ lửng tại hồng nông giữa hư không mặc cho không gian phong bạo tàn phá va chạm đều không thể dung chuyển máy may thoạt nhìn là phi ê u phủ ở hồng mông giữa hư không có thể cho người cảm giác lại là cắm dễ tại nơi đó nơi này chính là cổ thần tộc tổ địa chỗ cổ thần sơn phong chỉ bất quá lúc này cổ thần sơn phong trước đó tụ tập đông đảo cường giả lúc này những cường giả này ngay tại vây công một vị hỗn độn cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả mặc kệ là bị vây công cường giả hay là vây công các cường giả đều là một trượng lớn nhỏ mi tâm có con mắt thứ ba oanh cổ nham ngươi đi tìm tội ta cổ thần tộc liền có thể không việc gì ngươi vì sao muốn trốn không sai lúc trước liên hợp ngoại nhân chém giết tộc ta yêu nghiệt cổ già thần tôn hôm nay bày ra sự tỉnh thế mà còn muốn thoát đi chẳng lẽ lại ngươi không biết dạng này sẽ nguy hại cổ thần tộc sao bị đông đạo cường giả vây công cổ thần tộc cường giả mang trên mặt một vẻ trào phúng ta biết rõ hẳn phải chết vì sao không trốn vây p h ầ n cổ già thần tôn hắn đang chết lại cùng ta có quan hệ gì l ờ i còn chưa dứt một đạo thanh âm đột n g ộ t liền bỗng nhiên vang lên không nghĩ tới ngươi mới là cái kia nhất chết không biết hối cải một cái c h ư n bảy trăm ba mươi hai cựu địch tiêu hết c h ư n g bảy trăm ba mươi hai cựu địch tiêu hết đột một vang lên thanh âm tại toàn bộ cổ thần sơn ngọn núi phạm vi bên trong văn vọng nghe được đạo này lạnh lẽo lạnh r ộ n g tất cả cổ thần tộc cường giả sắc mặt đều là biến đổi g i a hỏa kia tới không phải trước đó mới nghe nói hắn mới tại chân thần thiên khu đổi đến chân thần tộc sao làm sao sống thời gian ngắn như vậy liền đến đến bọn hắn cổ thần tộc nguyên bản sắc mặt nghĩa mai cổ thần tộc cường giả lúc này sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được thực lực của hắn tại toàn bộ cổ thần tộc ở trong cũng làm thuộc nhất lưu cho dù là hắn bị đông đảo cổ thần tộc cường giả vây công cũng không có bất luận cái gì bối、dối. bởi vì hắn biết những n à y cổ thần tộc cường giả chỉ muốn bắt sống hắn, mà không phải Có nhìn cố thấy a đạo này đối với bọn hắn tới nói không gì sánh được thân ảnh nhỏ bé tất cả cổ thần tộc cường giả đều theo bản năng lui về phía sau mấy bức đạo thân ảnh này hoàn toàn chính xác có một ít nhỏ bé nhưng bọn hắn có thể cảm giác được đạo này thân ảnh nhỏ bé thể nội chỗ tràn ngập khủng bố năng lượng những năng lượng này một khi bộc phát bọn hắn liên hợp cùng một c h ỗ đều không phải là đối thủ của nó đông đảo cổ thần tộc cường giả ở trong một vị hôn đ ộ n cảnh định phong cường giả đối với phía trên thân ảnh có chút chắp tay vị đạo hữu này chắc hẳn chính là trương trần đạo hữu đi ngươi lần này đến mục đích chúng ta biết trên thực tế đối với chuyện này chúng ta cổ thần tộc cũng là vừa mới biết được lúc đầu chúng ta chuẩn bị đem hắn bắt sống chờ đợi đạo hữu ngươi đến thế nhưng là không nghĩ tới g i a hỏa này thực lực thật sự là cường hãn chúng ta vây quét nửa ngày đều không có có thể đem bắt sống thật sự là xấu hổ chứng chân nghe vậy thần sắc khé động như vậy xem ra lời nói chương ổ t ầ n tộc c trần t ánh ô n g gì có cái t h mắt chí di động rơi vào bị rất nhiều cổ thần tộc cường giả vây khốn ở trung hương vị kia cổ thần tộc cường giả ngươi chính là cổ nham cổ nham cảm nhận được chương trần ánh mắt thân thể lại lần nữa rút lên bất quá vẫn là cố giả bộ chấn định lên tiếng ta chính là cổ nham ngươi coi như thế nào chương trần khách gật đầu ngươi là cổ nham vậy thì dễ làm rồi lúc trước nợ ngươi nên trả lời còn chưa dứt chương trần con ngón đúng ra một cỗ thuần phí chân thực chi lực bay ra cổ nham ha to miệng vừa mới chuẩn bị nói cái gì chân thực chi lực liền đã xuyên thấu mi tâm của hắn cuối cùng tại c ổ n ô n tuyệt vọng trong t h ầ n sắc chân thực chi lực buộc phát đem hắn thân thể tính cả thần hồn cùng hết thể vết tích toàn bộ xóa đi trở thành hư vô thấy cảnh này đông đảo cổ thần tộc cường giả con ngươi bỗng nhiên co rụt lại đây chính là chương trần chân chính thực lực sao bọn hắn vây quét nửa ngày đều không làm gì được cổ nham thế mà bị một chiêu miệu xác cổ già thần tôn quả nhiên là tìm một tốt truyền nhân t r ư ơ n g trần thu về bàn tay đối với đông đảo cổ thần tộc cường giả mỉm cười mượn dùng một chút các ngươi cổ thần sơn ngọn núi cũng không có vấn đề đi nghe được trương trần thanh n â m đàm thoại đông đảo cổ thần tộc cường giả lấy lại tinh thần liên tục không ngừng gật đầu không có vấn đề không có vấn đề cho cười cho dù có vấn đề đó cũng là không có vấn đề g i a hỏa này nếu là nhìn bọn họ không vừa mắt đối với bọn hắn đến như vậy một chút đó mới là thật sự có vấn đề t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút chắp tay như vậy liền đa t ạ lời còn chưa dứt chương trần thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở cổ thần sơn ngọn núi bên trong đông đảo cổ thần tộc cường giả nhịn không được liếc mắt nhìn nhau đều có chút lòng còn sợ hãi g i a hòa này thật sự là quá biến thái kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đến cổ thần tộc tổ địa cổ thần sơn ngọn núi phù hợp hệ thống đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g tiến hành đánh dấu cổ thần sơn ngọn núi bên trong một chỗ ẩn bí chi địa chương trần bình phục một chút cảm xúc trong đáy lỏng hít sâu một hơi hệ thống đánh dấu cổ già thần tôn cựu địch đã toàn bộ bị chém giết sau đó đánh dấu qua đi chính là đi giải quyết hát thủ phía sau màn thời điểm, chương hồng nông đạo hải sau cùng thanh toán chương bảy trăm ba mươi ba hồng nông đạo hải sau cùng thanh toán kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện chuẩn bị đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô lượng đạo hải lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu còn thừa lại một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng vô lượng đạo hải đó là cái cái cái gì t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra một tiêng h i hoặc nghe danh từ hẳn là cùng năng lượng có quan hệ vô lượng là chỉ năng lượng vô cùng vô tận a nếu là thật là như thế cũng thực sự là một cái không sai trợ lực năng lượng vô cùng vô tận đằng sau ngưng tụ chân thực chi lực cũng sẽ nhanh chóng rất nhiều không cần lo lắng chúa tể chi lực không đủ không cách nào ngưng tụ chân thực chi lực vô duyên vô cớ lãng phí thời gian hắn chúa tể chi lực tốc độ khôi phục mặc dù nhanh nhưng cũng không nhanh bằng ngưng tụ chân thực chi lực tiêu hao đúng lúc này chương trần cảm giác được thân thể của mình tự a hầu ngay tại phát sinh một loại nào đó huyền diệu cải biến bất quá đối với loại cải biến này chương trần cũng có thể rõ ràng thăm dò đến chỉ cần hắn muốn hắn có thể ngăn cản loại cải biến này phát sinh hắn thực lực hôm nay cùng nguồn lực lượng này đủ để tiến hành chống lại để nguồn lực lượng này nhằm vào hắn hết thể cải biến vô hiệu đương nhiên đối với loại cải biến này t r ư ơ n g trần sẽ không đi tiến hành phản kháng cùng ngăn cản bởi vì hắn có thể cảm giác được loại cải biến này đối với hắn mà nói là hữu hảo sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại t r ư ơ n g trần suy đoán loại cải biến này hẳn là để thể chất của hắn có được chỗ này v ị vô lượng đạo hải thời gian trôi qua một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh tại thời khắc này bên trong chương trần cảm giác được năng lượng của mình tốc độ khôi phục càng phát cấp tốc loại cảm giác này giống như là hắn hồng mông tạo hóa trải、qua. lần ạ loại loại tạo tạo i cải Cải lấy l được thường. khác một bình này nhằm vào chính là hắn năng lượng vào là tốc đánh ộ một khôi phục, cho tới bây giờ, chương chút tới giờ, hiểu cũng có trần bây này Lần rõ. đ dấu ban thưởng vô lượng đạo hải cũng không phải khiến hắn thật nắm giữ một cái vô lượng đạo hải mà là để năng lượng của hắn tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng đưa đến một loại k h á c loại năng lượng vô cùng vô tận hiệu quả đồng thời loại này khôi phục hiệu quả căn bản không cần lo lắng chung quanh năng lượng không đủ không cách nào đưa đến khôi phục tác dụng ở chung quanh năng lượng không đủ thời điểm vô lượng đạo hải sẽ tự chủ diễn sinh ra mới năng lượng trợ giúp khôi phục năng lượng cảm nhận được cải tạo kết thúc chương trần mỉm cười như thế hắn đằng sau ngưng tụ chân thực chi lực liền không cần phải lo lắng năng lượng không đủ quen thuộc một chút hiện tại năng lượng tốc độ khôi phục sau chương trần lấy lại bình tĩnh hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội thanh em dưới đáy lòng rơi xuống hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp lại ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hôn đ ộ n cành trái cây mười lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm mới đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở trương trần bất đắc dĩ cười một tiếng lại là hỗn độn cảnh trái cây xem ra cho tới bây giờ tu vi này đã đánh dấu không ra cái gì đối với tu vi đưa đến trực tiếp tính tác dụng phần thưởng trên thực tế đối với loại kết quả này trương trần cũng có thể lý giải tu vi của hắn đã là ba vị hỗn độn cảnh đ ỉ n h phong đồng thời đã tại bắt đầu thực hiện siêu thoát ngưng tụ chân thực chi lực hỗn độn cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội đã không có thể nữa đối với hắn thực lực đưa đến trực tiếp tính tác dụng chỉ là có khả năng đánh dấu ra vô lượng đạo hải loại này đưa đến một chút phụ trợ tính tác dụng đánh dấu ban thưởng vất quá hỗn độn cảnh trái cây đối với trương、trần、không dùng đối với chư thiên vạn giới cường giả tới nói lại là có tác dụng lớn tăng thêm trước đó tại chân thần trời đánh dấu cái k i a u m ư ơ i khỏa hỗn độn cảnh trái cây hiện tại trương trần trong tay đã có được dòng giã hai mươi khỏa hỗn độn cảnh trái cây có những n à y hỗn độn cảnh trái cây hắn quen thuộc những cường giả kia liền trên cơ bản đều có thể tăng lên tới hỗn độn cảnh cấp độ k h i sâu một hơi trương trần khe lắc đầu ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía thần cơ tinh giới phương hướng con người ở trong quan g mang lạnh leo lấp lóe xi、si、trời ma vùng thiên hoa canh dở lúc sinh bởi vì ý bởi vì chết không yêu thần nghĩa nghĩ dụng tiên nghĩa tưởng cổ nhang đều đã chết. Sau đó, cũng các cơ tộc cho cầu cùng nham nên đến phiên các người.、Đã、từng, thần hắn, hắn đồng thỉnh hắn thời Sau đều đã đó, Đã tìm tới hắn, cho hắn trợ giúp, khi ế t m i n cộng đồng đ ố phó thập hồng mông thập đại cường gia tộc. Khi đó ạ i gia Khi cường tộc. đ hắn nóng l ò n g tại hồng mông ở trong đứng m ứ n góc g chân cũng không có so đo quá nhiều cùng thần cơ tộc đáp ứng kết minh thần cơ tộc tại đằng sau cũng hoàn toàn chính xác đối với hắn cho không cho phép nhiều trợ giúp để hắn hiểu rõ hồng mông thế cục đồng thời biết được một chút chưa từng biết được bí mật trừ cái đó ra còn giúp hắn khứ trừ đến từ chân ma tộc cường giả ma sắt làm cho miễn đi rất nhiều phiền phái không cần thiết có thể thời gian từ từ đẩy về sau rời chương trần càng ngày càng phát hiện toàn bộ hồng m ô n g thế cục hết thẻ sự t ì n h hết thẻ tranh chấp phía sau đều có một cái hắc thủ phía sau màn cái này một cái hắc thủ phía sau màn thao túng toàn bộ hồng m ô n g thế cục cho dù là những cái kia hồng m ô n g thập cường t r ủ n g tộc cũng bị đại thủ này sợ khiến động bạo phát ra một trận xưa nay chưa từng có tác động đến toàn bộ hồng m ô n g hồng m ô n g chi chiến trận chiến kia vô số t r ủ n g tộc hủy diệt vô số cường giả v ỡ n lạc thập đại hồng nông cường tộc riêng phần mình đều tổn thương thảm trọng thực lực đại tổn chỉ có thần cơ tộc vẫn như c ũ phiêu nhiên thế ngoại không có suy giảm quá nhiều thực lực đương nhiên vẫn luôn chưa từng để ý tới hồng mông sự vật hồng mông tộc cũng không ở đây thậm chí liền ngay cả sáng tạo bọn hắn chỗ c h ư thiên vạn giới cường giả cổ giả thần tôn sở dĩ vẫn lạc cũng là bởi vì thần cơ tộc phía sau màn điều khiển thần cơ tộc muốn bảo toàn địa vị của mình không sai muốn không để cho mình chủng tộc bị loại bỏ ra thập đại cường giả tộc cũng có thể lý giải nhưng thần cơ tộc phương pháp sai bởi vì chính mình lợi ích được mất nguy hại toàn bộ hồng mông toàn bộ sinh linh trọng yếu nhất là khiến cho cổ giả thần tôn v ẫ lạc điểm này là trương trần nhất không thể chịu đựng được những chủng tộc khác cường già khác hắn có thể không cần để ý tới nhưng cổ già thần tôn trương trần không thể không quản cho nên thần cơ tộc tất diện chủng tộc này tại tiếp tục lưu tại hồng nông ở trong chắc chắn tiếp tục nguy hại hồng nông trước đó hồng nông chi chiến lại đến mấy lần toàn bộ hồng nông đều sẽ bởi vì những n à y chiến tranh mà lâm vào suy bại biến mất kết cục ở trong t r ư ơ n g trần lời còn chưa dứt thân ảnh đã biến mất tại cổ thần sơn ngọn núi mục tiêu kế tiếp thần cơ tinh giới tất cả thần cơ tộc mặc kệ thần cơ tộc những tộc nhân khác có hay không tham dự qua chuyện lúc trước chỉ cần bọn hắn thân ở thần cơ tộc bên trong chương trần lần này cũng sẽ không có bất kỳ thương hại t r ù n g tộc này liền không nên tồn tại ở hồng mông bên trong hắn t r ư ơ n g trần đã không phải là ngày xưa t r ư ơ n g trần lại bởi vì mấy trăm vạn sinh linh mà lâm vào do dự ở trong hắn hôm nay một cái cường thịnh t r ù n g tộc hương diệt chỉ ở một ý niệm đông đảo cổ thần tộc cường giả cảm nhận được cổ thần sơn trên đỉnh thuộc về trường trần khí tức tiêu tán đằng sau đều là thở dài một hơi tên yêu nghiệt này ra hỏa cuối cùng đã đi bất quá ra hỏa này sau đó lại muốn đi nơi nào lúc trước vây quét cổ già thần tôn những tên kia hẳn là đều đã chết đi bỗng nhiên tất cả cổ thần tộc cường giả tựa như nghĩ tới điều gì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đều là kinh hô một tiếng thần cơ tộc thanh â m vừa mới vang lên đông đảo cổ thần tộc cường giả liền đem ánh mắt nhìn về phía thần cơ tinh giới phương hướng bọn h ắ n biết thần cơ tộc phải gặp hai ư ơ n g chuyện lúc trước đều là thần cơ tộc một tay bày ra t r ư ơ n g trần tất nhiên sẽ không khinh s u ấ t tha thứ thần cơ tộc lần này thần cơ tộc rất có thể sẽ bị diệt tộc hồng mông trời thật thay đổi t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bốn hủy diệt thần cơ tộc quyết tâm xóa đi thần cơ cổ thành muốn hủy diệt một chủng tộc cũng không phải là cái gì tùy tiện sự tỉnh chỉ cần chủng tộc kia còn thừa lại một cái sinh linh tồn tại cũng không thể coi là là gì tộc chớ nói chi là t r ư ơ n g trần lần này muốn hủy d i ệ t là hồng nông g thập đại cường giả tộc một trong thần cơ tộc thần cơ tộc tinh thông tính toán tất nhiên đã biết t r ư ơ n g trần tại thanh toán xong lúc trước vây quét cổ ra thần tôn cái kia mười hai vị cường giả về sau tất nhiên sẽ đi nhằm vào bọn họ thần cơ tộc chỉ sợ hiện tại thần cơ tộc liền đã vận dụng chính mình hết thẻ thủ đoạn cùng quan hệ chuẩn bị ứng đối sau đó t r ư ơ n g trần cho thần cơ tộc trả thù chỉ cần thần cơ tộc cuối cùng còn có thể còn lại một chút sinh linh tồn tại như vậy thần cơ tộc liền thắng chương trần liền lại một lần bị thần cơ tộc tính toàn kế t r ư ơ n g trần chỉ có đem thần cơ tộc diệt tộc mới có thể tính thắng một đường tiến về thần cơ t i n h giới t r ư ơ n g trần không có che giấu khí tức của mình rất nhiều chủng tộc cường giả đều đoán được t r ư ơ n g trần mục đích là cái gì nhưng đối với thần cơ tộc diệt tộc điểm này đều là không sai biệt lắm giống nhau cái nhìn thần cơ tộc lần này có lẽ sẽ bị trọng thương thậm chí không gượng dậy nổi biến mất tại hồng mông đại võ đ à i nhưng thần cơ tộc lần này không nhất định sẽ bị triệt để diệt tộc đây là tuyệt đại đa số hồng mông cường giả cái nhìn bọn hắn như vậy cảm thấy chương trần lại cũng không cảm thấy như vậy lần này hồng mông to lớn mặc kệ thần cơ tộc chỗ nơi nào hắn đều chắc chắn toàn bộ chu sát hắn bây giờ lực lượng thần hồn tại chân thực chi lực ảnh hưởng dưới phạm vi bao phủ đã có thể bao trùm hơn phân nửa tinh giới đồng thời phạm vi này còn tại theo thời gian trôi qua càng biến càng lớn chỉ cần t r ư ơ n g trần lại ngưng tụ một chút chân thực chi lực thậm chí cả để chân thực chi lực triệt để thay thế chúa tể chi lực khi đó toàn bộ hồng mông đều sẽ bị t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn bao phủ mười cái tinh giới tại t r ư ơ n g trần xem ra cũng không có bao nhiêu liền xem như hiện tại cũng là như thế dù là tăng thêm những cái kia hỗn độn cự đạn tồn tại khu vực hắn hưu tâm điều tra phía dưới thần cơ tộc cũng căn bản liền không có bất luận cái gì có thể trôi nút chạy tới thần cơ tinh giới trên đường t r ư ơ n g trần tách ra hai đạo hóa khí tam thanh phân thân bây giờ cho dù là hắn ngưng tụ ra hóa khí tam thanh phân thân chiến l ự c cũng đã siêu việt hồng m ô n g bên trong cơ hồ tất cả hôn đ ộ n cảnh cường giả tối đỉnh toàn bộ hồng m ô n g bên trong có thể cùng hóa khí tam thanh phân thân một trận chiến cường giả chỉ có ở trên trời diễn tộc cùng hồng m ô n g tộc bên trong mới có thể tìm được t r ư ơ n g trần triệu hồi ra cái này hai bộ tam thanh phân thân chính là vì phòng ngựa thần cơ tộc đã thoát đi đã xuất thần cơ tinh giới đi đến mặt khác tinh giới tranh lẽ cái này tam thanh phân thân chính là thay thế hắn đi mặt khác tinh giới tìm kiếm thần cơ tộc sinh linh tung tích còn có những cái kia trải rộng toàn bộ hồng mông thần cơ tộc cương giả đều là hóa khí tam thanh phân thần mục tiêu tại t r ư ơ n g trần cho chỉ lệnh ở trong phạm la phát hiện có thần cơ tộc sinh linh tồn tại đều phải chu sát t h á n h tinh giới bên trong t r ư ơ n g trần tiến lên thân thể bỗng nhiên trì trệ xuất ra lệnh bài đưa tin trên mặt lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc hôn man lúc này đưa tin làm cho ta cái gì lệnh bài đưa tin phía trên thình lình viết hôn man hai chữ đại biểu hôn man cho hắn truyền đạt một đạo tin tức chúa tể chi lực rót vào lệnh bài đưa tin hôn man thanh em vang lên theo chương trần ta hôn đồn bộ tộc đã trở về hồng mông không tiếp tục cần giấu có gì cần ta hỗ trợ sao h ô n độn bộ tộc đã một lần nữa hiện thế n g h e được hôn man thanh â m đàm thoại t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc trước đó hôn man từng nói với hắn hắn sẽ đi tìm kiếm chủng tộc của hắn không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được đồng thời một lần nữa trở về hồng mông cũng nối h ô n độn bộ tộc rời khỏi hồng mông đại võ đài lâu năm như thế cũng là phải tái xuất hiện lộ răng n a n h có chút trầm âm t r ư ơ n g trần trở về một đạo tin tức nếu như có thể mà nói xin cho các tộc nhân của ngươi giúp ta chu sát thần cơ tộc đều là giống nhau ta lần này muốn để thần cơ tộc diện tộc tin tức chỉ là truyền đi một hơi thời gian hôn man liền tới đáp lại yên tâm ta h ô n đ ộ i bộ tộc nhất định toàn lực giúp ngươi t r ư ơ n g trần nghe vậy mỉm cười cất ký lệnh bài đưa tin nhiều một người trợ giúp cũng không tệ hẳn là có thể đủ đỡ tốn thời gian công sức một chút bất quá bây giờ thôi hay là đi trước thần cơ tộc tổ đ ị a n g ồ i một chút đi đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần bàn chân một lần nữa nâng lên hướng thần cơ tinh giới t i ế n đến hắn cũng đã mau rời đi thánh tinh giới đến thần cơ tinh giới thần cơ tộc tổ đ ị a cũng tại cách đó không xa tại chương trần tiến về thần cơ tộc tổ đ i ệ thời điểm toàn bộ hồng nông cường tộc đều sinh ra cùng một cái đó trước hồng nông thập đại cường gia tộc tại không lâu sau đó liền muốn tiêu vong một cái Mặc kệ thần cơ tộc lần này tất nhiên g sẽ gặp chủng tộc tồn tại đến nay to lớn nhất kiếp nạn dù là tại trận này kiếp nạn ở trong bọn hắn không có bị diệt tộc cũng nhất định ảm đạm với lui biến mất tại hồng nông tất cả chủng tộc tin tưởng vững chắc điểm thần cơ tộc tổ đ ị a thần cơ cổ thành đem so sánh với thánh tộc thần mạch thần không đại lục lấy một cái đại lục vì mình tổ đ ị a khác biệt thần cơ tộc tổ đ ị a chỉ là một cái nhìn phong cách cổ xưa cổ thành thậm chí còn có một số rách tung tóe cùng chân thần tộc toàn thân n ở rộ tia sáng trói mắt chân thần thiên tướng so liền như là một cái tiểu thổ pha cùng một tòa tráng lệ cung điện khác biệt nhưng chính là một tòa nhìn như vậy đứng lên rách dưới bên trong tòa thành cổ chố nghỉ lại thần cơ tộc cường giả lại là đứng tại toàn bộ hồng nông phía sau gậy hồng nông hết thể mưa gió hết thể to lớn chiến dịch ngay thường thời điểm thần cơ cổ thành cũng không cấm chỉ c h ủ tộc khắc nhưng là hôm nay thần cơ cổ thành mặc dù vẫn không có cấm chỉ chủng tộc khác cường giả đến đây nhìn một cái lại là ngay cả một cái chủng tộc khác sinh linh bóng dáng đều không có thần cơ cổ thành xem toàn thể đứng lên liền như là một đầu sắp chết giả lược chó người người phỉ nổ thần cơ cổ thành bên trong thần cơ tộc cường giả đều lợi tại chính mình sở tại trong p h ò n g ố c sắc mặt trắng bệnh cùng đợi cái gì chỉ có chính bọn hắn biết bọn hắn đây là đang chờ đợi cái gì bọn hắn tại chờ chết một chút cường giả ở trong quá trình này nhịn không được cầu nguyện bọn hắn lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau có thể làm cho bọn hắn thần cơ tộc lưu lại một chút hưng hỏa không đến mức bị thật diệt tộc về phần bọn hắn thực lực quá mạnh quá mức dễ thấy mặc kệ muốn đi chỗ nào đều là một kết quả thà rằng như vậy không bằng ở chỗ này hấp dẫn lực chú ý để thần cơ tộc tương lai bảo tồn lại thần cơ cổ thành c h ỗ sâu một tòa tinh không trong đại điện một cái dần dần già đi thần cơ tộc lão giả thở dài một tiếng ta thần cơ tộc mệnh số ta lại tính không ra là cùng nhân tộc tiểu tử kia có quan hệ a tiểu tử kia đã không tại hồng mông bên trong cùng hắn có liên quan hết thảy đều trở thành cấm kỵ ta thần cơ tộc hết thảy tựa hồ cũng đã được quyết định từ lâu thật sự là có một ít b hai a đúng lúc này thần cơ cổ thành trên bầu trời một đạo lệnh dọn vang lên thần cơ tộc hôm nay d i ễ t tộc cùng lúc đó một đạo kinh khủng trường ấn đem toàn bộ thần cơ cổ thành bao phủ ở bên trong thần cơ cổ thành bên trong tất cả cường giả nhìn thấy đạo trường ấn này đều là cười thảm một tiếng bọn hắn biết bọn hắn kết cục đã nhất định dần dần già đi lão giả nhìn thấy đạo trường ấn này chậm rãi hai mắt nhắm lại lúc trước tính toán ra vật kia nên là chủ động để cho ta phát hiện chỉ là đáng tiếc ta hiện tại mới tỉnh lộ tới ta thần cơ tộc hy vọng có thể tiếp tục tồn tại ở hồng mông đi ầm ầm trường ấn rơi xuống thần cơ tổ tổ h h chỉnh thể à n t bị r i đại ể xóa t diện còn lại trải rộng toàn bộ hồng mông thần cơ tổc cường giả hắn hai bộ hóa khí tam thanh phân thân cùng hôn đội bộ tộc cường giả lại trợ giúp hắn giải quyết tin tưởng đang g i ậ n hóa tam thanh phân thân cùng hỗn độn bộ tộc liên hợp vây rết phía dưới thần cơ tộc sẽ không còn thừa bất luận một vị nào sinh linh tồn tại như vậy hiện tại hắn cũng chỉ còn lại có ngưng tụ chân thực chi lực tương chủ làm t h i ệ t chi lực thay thế trở thành chân thực chi lực thực lực sẽ phát sinh biến hóa như thế nào t r ư ơ n g trần đối với cái này mười phần chờ mong còn có hồng mông chi tâm sáng tạo chân chính hồng mông đều là t r ư ơ n g trần muốn không kịp chờ đợi muốn đi làm sự tỉnh nhất làm cho chương trần hiếu kỳ chính là hồng mông bên ngoài đến cùng có cái gì tồn tại hắn hệ thống lại là từ đâu mà đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r ư ơ n g trần triệu hồi ra tam thần châu thần cơ tộc đang bị diệt tộc những cái kia vây quét qua cổ ra thần tôn tiền bồi đám gia hỏa cũng đều đã toàn bộ bị chém giết các ngươi có thể yên tâm hồng nông thần châu hôn nội châu huyền hoàng châu nghe được t r ư ơ n g trần lời nói không khỏi phát ra một trận tiếng ông ông đây là âm thanh kích động bởi vì kích động mà thanh â m run dậy chủ nhân cảm ơn ngươi tam thần châu trang miệng một lời đối với t r ư ơ n g trần cảm tạ lên tiếng bọn hắn đ ờ i trước chủ nhân thủ rốt cuộc báo cái này nhìn căn bản là không cách nào hoàn thành sự tỉnh tại hôm nay bị làm được chương trần nghe vậy khẽ lắc đầu lúc trước các ngươi không muốn nói cho ta biết những chuyện này là sợ ta đằng sau gặp được nguy hiểm bước cổ già thần tôn tiền bối theo gót là chính ta cưỡng cầu các ngươi nói cho ta biết nếu biết ta liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù sao cổ già thần tôn tiền bối sáng tạo ra chúng ta chỗ thế giới ta lẽ ra báo thù cho hắn nói đến đây trưng ơ trần ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu cười n h ạ t một tiếng mà lại coi như không có cổ già thần tôn tiền bối những chuyện này ta cũng nhìn những tên kia khó chịu khó chịu liền trấn áp các ngươi không cần thiết cảm ơn ta cái gì hiện tại các ngươi trạng thái cũng đã có thể hóa hình đi nói xong lời cuối cùng t r ư ơ n g trần lời nói xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía tam thần châu thân binh lợi khí phàm là ra đời linh trí trạng thái cũng đầy đủ hoàn hảo đều có thể tùy ý hóa thành mình muốn biến hóa hình thái đã từng tam thần châu bị thương nặng linh trí không tại trạng thái tổn hao nhiều bây giờ tam thần châu tại hệ thống trợ giúp bên d ư ớ i đã khôi phục được so thời kỳ toàn thịnh còn muốn càng mạnh trạng thái cũng đã có thể hóa thành hình thái khác chỉ bất quá t r ư ơ n g trần một mực chưa từng gặp qua có chút hiếu kỳ nghe được chương trần đột nhiên hỏi tham tam thần châu đồng thời im lặng tựa hồ có chút t h t h ủ n g bất quá tiếp theo một cái t r ớ c mắt tam Tại chương trần đánh giá tam thần châu một chút dựng thẳng lên một cây ngón tay cái không sai các ngươi hiện tại có thể đi du lịch một phen hồng nông cho tới nay các ngươi đều đi theo tại cổ gia thần tôn cùng bên cạnh ta hiện tại các ngươi cũng là thời điểm sống cho mình lúc nào muốn về tới trở về chính là lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần liền đối với tam thần châu cười cười không nên vội vã cự tuyệt ta biết các ngươi cũng muốn đi xem nhìn hồng mông phong cảnh lấy các ngươi thực lực bây giờ hồng mông bên trong chỉ cần không phải nhiều vị hỗn độn cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ liền không làm gì được các ngươi về phần những cái k i a hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả đều biết ta và các ngươi quan hệ cho nên hồng mông to lớn các ngươi cũng có thể đi đến nói xong t r ư ơ n g trần chắp hai tay sau lưng thôi động đại na di hắn cũng là thời điểm cần phải trở về chống giống hồng mông trong hư không chỉ để lại trương trần dần dần từng bước đi đến thanh âm đại thù đ ế n báo nhất định phải vui vẻ à hồng mông thần châu hỗn độn châu huyền hoàng châu ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại cảm ơn người chủ nhân chư thiên và giới vĩnh hằng đế giới thu thủy châu vĩnh hằng chân giới bên trong t r ư ơ n g trần trở lại vĩnh hằng chân giới đem trước đánh dấu đoạt được hỗn độn cảnh trái cây phân phát x u ố n g d ư ớ i về phần thánh lệ thậm chí cả thánh tiên một phần kia chương trần dặn d ọ một cái hóa khí tam thanh phân thân dẫn đi thánh lệ tặng cho hắn vĩnh hằng trái cây thánh tiên trợ giút h tại thần cơ cổ thành t r ư ơ n g trần cũng giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội không ngoài dự liệu lần này đánh dấu cơ hội đánh dấu đi ra ban thưởng cũng là hôn độn cành trái cây chỉnh hợp đứng lên chính là dòng d ã ba mươi khỏa hôn độn cành trái cây có những n à y hôn độn cành trái cây c h ư thiên vạn giới thực lực tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn thực hiện bộ phát thức tăng trưởng phân phát xong hôn độn cành trái cây đằng sau t r ư ơ n g trần bồi bạn người nhà mấy ngày sau liền rời đi chư thiên vạn giới đi tới chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới ở giữa trống không khu vực chỗ hắn muốn ở chỗ này bế quan n ư n g tụ chân thực chi lực thẳng đến chân thực chi lực đem thể nội tất cả chúa tể chi lực toàn bộ th lần này Khi chương n h t trần không chỉ là tặng cho bọn hắn hỗn độn cảnh trái cây còn tặng cho rất nhiều củng cố căn cơ thiên tài địa bảo cùng đối kháng thiên kiếp trí bảo có những vật này chưa thiên vạn giới các cường giả tin tưởng lần này quật khởi không còn là tại trong hỗn đ ộ t quật khởi càng là tại toàn bộ hồng mông ở trong quật khởi từ một phương trong hỗn độn xuống dốc chủng tộc trưởng thành trở thành hồng mông cường tộc có thể đoán được chư thiên vạn giới từng cái chủng tộc chỉ cần có hỗn độn cảnh cường giả sinh ra đều có thể nhảy lên trở thành hồng mông cường tộc đến lúc đó chư thiên vạn giới chính là chân chính tại hồng mông đứng vững góp chân thời điểm tất cả cường giả tại tăng lên thực lực thời điểm đều tại nội tâm cảm kích t r ư ơ n g trần là t r ư ơ n g trần dẫn đầu bọn hắn báo t h ủ hủy diệt thánh di tộc đằng sau càng là cơ hồ khiến phía sau màn kẻ cầm đầu thánh tộc si mạch diệt tộc báo t h ủ về sau lại là chư thiên vạn giới mang đến đông đảo tài nguyên tu luyện khiến cho chư thiên vạn giới thực lực hiện ra b ộ c phát thức tăng trưởng hết thầy hết thầy đều là t r ư ơ n g trần là chư thiên vạn giới có thể kéo dài như vậy chương trần liền để cho chư thiên vạn giới một lần nữa đứng lên đồng thời thoát ly mặt đất bay thẳng lên trời chư thiên vạn dưới các cường giả tại tích đủ hết khí lực chuẩn bị nhất cử đột phá đến hôn đ ộ i cảnh hồng nông bên trong lại là lâm vào vô tận sôi trả ở trong thần cơ tộc vậy mà thật bị diệt tộc tổ địa bị trương trần một trường hủy diệt tất cả thần cơ tộc chân chính cường giả toàn bộ ngã xuống không có một vị hôn đ ộ i cảnh cấp bậc cường giả chạy trốn tất cả hôn đ ộ i cảnh cấp bậc cường giả đều vẫn lạc tại dưới một trường lúc đầu vẹn vẹn lời như vậy thần cơ tộc cũng sẽ không bị hủy diệt thần cơ tộc tộc nhân trải rộng toàn bộ hồng nông mỗi cái tinh giới mỗi cái thế giới ở trong đều có thần cơ tộc thần cơ các tồn tại bên trong đều chú đóng thần cơ tộc cường giả những n à y thần cơ tộc cường giả không chết thần cơ tộc liền một mực tồn tại có thể lúc này yên lặng vô tận tưới n g u y ệ t cơ hồ muốn bị toàn bộ hồng mông lãng quên hôn đội bộ tộc n h n thế đồng thời vừa mới hiện thế liền trực tiếp điên cùng nhằm vào thần cơ tộc nhìn thấy bất luận cái gì thần cơ tộc cường giả trực tiếp đem nó thôn vệ tàn sát không có bất kỳ cái gì ngoại lệ tại hôn đội bộ tộc cường giả quét ngang phía dưới không quen chiến đấu thần cơ tộc căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực một thế giới một cái tinh giới. Vô số thế giới, nhiều cái tinh giới c h ấ n thủ thần cơ các thần cơ tộc cường giả đều bị thôn phệ gạt bỏ bởi vì hồng n độn hiện, toàn bộ tộc bộ xuất h nông cũng bắt đầu n h ớ tới đã từng có một chủng tộc mạnh mẽ hôn đ ộ n bộ tộc một chút hồng nông cường giả còn từng nhìn thấy rất nhiều thần cơ tộc thế hệ trẻ tuổi vượt qua vũ trụ muốn ẩn nấp đến hồng nông chỗ sâu thế nhưng là trương trần xuất hiện trực tiếp để loại ý nghĩ này ngâm nước nóng tại hồng nông nhiều cái địa phương đồng thời xuất hiện trương trần thân ảnh những n à y trương trần không quan tâm cùng hôn đội bộ tộc mở dạng chỉ cần thấy được thần cơ tộc cường giả liền trực tiếp chém giết rất nhiều đội muốn t h á t đi hồng nông đi đến hồng mông chỗ sâu ẩn nút thần cơ tộc thế hệ trẻ tuổi đều chết tại trương trần trong tay những tin tức này hội tụ vào một chỗ toàn bộ hồng mông đều đ o á n được những n à y xuất hiện trương trần chỉ sợ cũng không phải là trương trần bản thể mà là trương trần phân thân phân thân mà thôi chiến lược lại cũng khủng bố như thế còn có hôn đội bộ tộc cũng hẳn là tại vì trương trần làm việc thần cơ tộc t r e o chọc bực này tồn tại đáng sợ d i ệ t tộc tựa hồ trở thành chuyện đương nhiên dù là thần cơ tộc tựa hồ trở thành chuyện đương nhiên dù là lần này, thần cơ tộc tựa hồ trở thành chuyện đương nhiên toàn bộ hồng nông không có bất kỳ cái gì chủng tộc lại trợ giúp có thể trợ giúp thần cơ tộc cho dù là hồng nông tộc muốn trợ giúp thần cơ tộc cũng không dám xuất thủ đối với hồng nông tộc tới nói t r ư ơ n g trần cũng không phải bọn hắn có thể trêu trọng tồn tại t r ư ơ n g trần hồng nông từ trước tới nay đệ nhất cường giả tên tuổi thực chí danh uy đồ sát kéo dài dòng giã thời gian nửa tháng nửa tháng sau hồng nông bên trong lại không một vị thần cơ tộc thân ảnh cùng khí tức tồn tại thần cơ tộc bị chính thức diệt tộc biến mất tại hồng nông ở trong toàn bộ hồng nông sinh linh cũng không khỏi cảm khái một cái cường đại như thế chủng tộc lại bị một người cho diệt tộc Cá nhân n d ũ tại thần l cơ tộc bị diện tộc ba ngày sau xưa nay không để ý hồng mông sự vật hồng mông tộc bỗng nhiên phát ra chiêu cáo thông chi toàn bộ hồng mông hồng tộc mông tập đại cường giả tộc hồng mông tập cường chủng tộc người thứ một mươi chân thần tộc hồng mông tập h cường chủng tộc vị thứ chín trời diễn tộc hồng nông tập cường t r ù n g tộc vị thứ tám hôn nội bộ tộc hồng nông tập cường t r ù n g tộc vị thứ bảy không gian thần tộc hồng nông tập cường t r ù n g tộc vị thứ sáu thời gian thần tộc hồng nông tập cường t r ù n g tộc vị thứ năm thanh tộc hồng nông tập cường t r ù n g tộc vị thứ tư nhân quả tộc hồng nông tập cường t r ù n g tộc vị thứ ba cổ thần tộc hồng nông tập cường t r ù n g tộc vị thứ hai hồng nông tộc hồng nông t ậ p c ư ờ n g tộc r ù n g t vị thứ nhất nhân tộc danh sách một công bố toàn bộ hồng nông lại lần nữa chấn động hồng nông tộc chủ động n h ú n tay hồng nông công việc thế mà chẳng qua là vì hồng nông tập cường chủng tộc một lần nữa xếp hạng quan trọng nhất là lần này hồng nông tộc thế mà không phải thứ nhất. Cho tới nhưng a y ngông tộc đều là dù cho i h như thế cũng không nên bị loại bỏ ra thập đại cường giả tộc mới đối nhưng khi hồng mông sinh linh biết được thay thế thần cơ tộc cùng chân ma tộc chính là cái nào hai cái chủng tộc về sau đều trở mặc hỗn n ộ n bộ tộc cái này biến mất vô tận thuế nguyệt chủng tộc cổ lão một khi h ì n h thế liền trực tiếp đứng hàng hồng nông thập cường chủng tộc vị thứ tám đối với bọn hắn cái bài danh này hồng nông các cường giả không cách nào phản bác thậm chí bọn hắn còn cảm thấy hỗn n ộ n bộ tộc cái bài danh này còn dựa vào sau một chút v ề phần thay thế hồng nông tộc đứng hàng tất cả chủng tộc vị thứ nhất chủng tộc kia hồng nông các cường giả càng là không dám nghị luận nhân tộc mặc dù cho đến tận này toàn bộ hồng nông bên trong có thể đủ số được danh hào cường giả nhân tộc chỉ có trương trần một người nhưng chỉ này một người liền bù đắp được tất cả chủng tộc một người liền làm bộ tộc là hồng nông cuối cùng tất cả hồng m ô n g sinh linh đều tiếp nhận cái này mới hồng m ô n g thập cường xếp hạng nhân tộc là hồng m ô n g đệ nhất chủng tộc đã từng cổ già thần tôn nói một câu nhân tộc thiên phu không có hạn mức cao nhất có thể siêu việt hồng m ô n g tộc có thể làm hồng m ô n g thứ nhất lúc kia những lời này bị hồng m ô n g tất cả chủng tộc sinh linh xưng là t r ò c ư ờ i cổ già thần tôn chính mình càng là vì vậy mà sớm vất lạc bây giờ nhân tộc không chỉ là thiên phu không có hạn mức cao nhất siêu việt hồng m ô n g tộc liền liên chiến l ư c cũng siêu việt hồng nông tộc một người liền có thể cản bộ hồng nông tộc danh sách này là hồng nông tộc chính mình công bố nhân tộc đệ nhất hoàn toàn xứng đáng c lúc này tại trên thân thể của hắn chân thực chi lực nồng đậm không gì sánh được không ngừng nhạy đem so sánh với ban sơ thu hoạch được hồng nông chân dài lúc hiện tại vẹn vẹn trên thân thể quấn quanh những ngày chân thực chi lực liên so với lúc trước chương chân thể nội tất cả chân thực chi lực đều muốn càng thêm bàn bạc ông vụ vụ âm thanh bên trong t r ư ơ n g trần trên thân thể chân thực c h i lực ngưng đập ngay sau đó t r ư ơ n g trần lông mi chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra cuối cùng nửa tháng cuối cùng là đem thể nội tất cả chúa tể c h i lực thay thế trở thành chân thực c h i lực hiện tại ta cảm giác năm cái này hồng m ô n g tựa hồ lạ thường y ế u ớt đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần đứng dậy ngón tay hướng phía phía trước nhẹ nhàng điệp ra trong chốc lát phía trước hết thể sự vật tất cả đều quy về hư vô l i ê n ngay cả hồng m ô n g quy tắc ở thời điểm này cũng đã mất đi tác dụng không cách nào ngăn cản nhưng thần kỳ lạ chương trần vừa mới một chỉ kia căn bản cũng không có bất kỳ năng lượng ba động chỉ là dôi ra ngón tay của mình nhẹ nhàng đụng một cái hồng mông hư không mà thôi thấy cảnh này t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ r a minh nội chi s ắ c n g u y ê n lai đây chính là sắp siêu thoát hồng mông lúc cảm giác sao lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần có chút q u a y người ánh mắt nhìn về phía chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới chư thiên vạn giới là hắn quật khởi lúc chỗ tồn tại thế giới là hắn s ở đ ạ i thời gian lâu nhất thế giới thế giới kia hết thệ đều là hắn chú ý mà hồng mông giới thì là hắn từ không tới có sáng tạo mà ra là t r ư ơ n g trần hết thệ tu vi hết thệ thực lực căn cước chỗ cũng là chương trần tất cả tâm huyết Hai thế giới này không thể nghi ngờ. đối với trương trần tới nói đều là không gì sánh được trọng yếu không thể dứt bỏ tồn tại túi l â u xuống có chút chấm âm trương trần bắt đầu suy nghĩ sau đó làm sự tình khả thi hắn dự định đem chư thiên vạn giới cùng hồng nông giới dung hợp trở thành một cái thế giới mới lại từ cái thế giới mới này đưa nó lại lần nữa mở rộng hư hóa biến thành một cái mới hồng nông sinh ra mới hồng nông đằng sau khi đó hắn liền có thể lợi dụng chính mình hiện hữu lực lượng siêu thoát trước mắt hồng nông vì chính mình sáng tạo hồng nông giao phó sinh mệnh giao phó hồng nông sinh mệnh hồng nông tri tâm hắn đã thu hoạch được cũng không cần lo lắng sáng tạo hồng nông chuyện sau đó t r ư ơ n g trần bây giờ suy nghĩ là đem hai cái hỗn độn biến thành một cái mới cỡ nhỏ hồng mông hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần lắc lắc đầu cùng ở chỗ này nghĩ viền vông chẳng thực tiễn một chút dù là chuyện không thể làm lấy hắn thực lực hôm nay cũng có thể bảo đảm hai thế giới bên trong sinh linh không việc gì nghĩ đến liền làm t r ư ơ n g trần không do dự ánh mắt lộ ra vẻ kiên định đồng thời hai tay hướng phía hai thế giới khẽ hấp chân thực chi lực quấn quanh bàn tay vô tận hấp lực từ hai tay ở trong nợ rộ trong chốc lát chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới bắt đầu hướng phía chương trần trong song trường bay đi khoảng cách chương trần càng gần hai thế giới thể tích liền bắt đầu kịch liệt thu nhỏ loại này thu nhỏ cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thu nhỏ hai thế giới bên trong sinh linh cùng sự vật vẫn, vẫn như cũ cùng trước đó một dạng đây là t r ư ơ n g trần đem không gian áp xúc trồng chất rất nhiều không gian khiến cho hai thế giới từ trình độ nào đó biến thành không gì sánh được nhỏ bé tồn tại cuối cùng chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới riêng phần mình rơi vào t r ư ơ n g trần một bàn tay bên trong nhìn chăm chú lên trên hai tay lơ lửng hai thế giới t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng sau đó chính là dung hợp hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội chân thực chi lực nhận dẫn dắt bắt đầu rót vào hai thế giới bên trong chân thực chi lực là cao hơn bản nguyên phía trên tính tồn tại lực lượng huyền diệu vô tận so với vĩnh hằng c h i lực cùng chúa tể c h i lực càng thêm cường đại huyền diệu có chân thực c h i l ự c tại t r ư ơ n g trần có chín thành chắc chắn có thể đem hai cái quy tắc khác biệt hỗn độn một lần nữa dung hợp trở thành một cái thế giới mới ông ông ông vô tận vù vũ âm thanh không ngừng v a n g vọng chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới càng không ngừng tiếp xúc lại phân cách tiếp xúc lại phân cách nhìn tựa hầu ngay tại phát sinh va chạm kịch liệt nhưng ở hai thế giới bên trong hết thể yên ổn không có bất kỳ cái gì khác biệt đối với những n à y lần tiếp xúc thất bại chương trần không có bất kỳ cái gì nhộp trí mà là tiếp tục không ngừng nếm thử một đoạn thời khác chương trần thần sắc cứng lại ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ n h õ n cuối cùng thành chỉ gặp giữa s o n g trường chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới tiếp xúc ở cùng nhau đồng thời cả hai ngay tại lẫn nhau dung hợp không có chút nào bài xích thử nhiều lần chương trần rốt cuộc tìm được hai thế giới quy luật quy tắc chỗ chỗ tương đồng mượn nhờ loại này chỗ tương đồng tại chân thực chi lực tác dụng dưới đem nó vô hạn phóng đại cuối cùng thực hiện dung hợp hít sâu một hơi chương trần bắt đầu tăng lớn chân thực chi lực d ố t vào có càng nhiều chân thực chi lực dót vào hai thế giới dung hợp tốc độ gia tăng nhiều không chỉ như vậy tại dung hợp bên trong hai thế giới vị cách quy tắc đều đang thăng hoa hướng phía tầng thứ cao hơn tiến、dai. diện tích cũng tại bắt đầu nhanh chóng khuyết trương đứng lên c h ư thiên vạn giới cùng hồng nông giới tại dung hợp ở trong thăng cấp tại dung hợp ở trong từ hỗn độn lột sắc thành là hồng nông cảm nhận được hai thế giới chút ít này rượu thần kỳ biến hóa chương trần nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc hiện tại hắn bắt đầu hiếu kỳ bọn hắn chỗ hồng nông bên ngoài đến cùng làm một cái thế giới như thế nào hắn hồng nông còn có hắn con đường sau đó sẽ là như thế nào tại hồng nông bên ngoài có được giống như hắn đã sáng tạo ra một cái mới hồng nông cường giả tồn tại sao quan trọng nhất là đi đến hồng nông bên ngoài hắn có thể hay không biết được hệ thống chân chính nơi phát ra ở các loại hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới chương trần thể nội chân thực chi lực bắt đầu sôi trào lên oanh một đạo trong tiếng nổ chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới triệt để hợp hai là một diện tích đem so sánh với trước đó làm lớn ra nghìn lần không chỉ đồng thời loại này huyết trương p h ạ m vi đang lấy mỗi một giây lát huyết trương gấp trăm lần không chỉ tốc độ tiếp tục huyết trương cơ hồ mỗi một cái trong nháy mắt đi qua chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới mới dung hợp thành thế giới diện tích liền sẽ tăng vọt gấp trăm lần trở lên nhìn thấy bàn tay phía trên ngay tại không ngừng biến lớn thế giới chương trần cười nhạt một tiếng từ nay về sau tên của người liền gọi chư thiên hồng mông giới đi c h ư thiên vạn giới cùng hồng mông giới đã dung hợp tại chân thực chi lực tác dụng giới hoàn thành thuế biến từ hôn đồn cấp độ tăng lên tới hồng mông cấp độ thực hiện bay vọt về chất đồng thời lúc này diện tích ngay tại nhanh chóng quyết trương thân ở thế giới mới này sinh linh đều hình như có nhận thấy bình thường bọn hắn cảm giác được hoàn cảnh tu luyện ngay tại thăng hoa hết thể hết thể đều đang hướng về cao cấp hơn thuế biến liền ngay cả tu vi của bọn hắn cũng tại thay đổi một cách vô c h i vô g i á c kéo lên đứng lên điểm này thân ở vĩnh hằng chân giới các cường giả cảm thụ rõ ràng nhất bọn hắn cảm giác mình nguyên bản liền thật nhanh tốc độ tu luyện tại một cái chớp mắt này tăng lên không chỉ gấp một tại hồng nông giới cùng chư thiên vạn giới trung ương thiết trí một đạo lẫn nhau không quấy nhiễu bình chương sau chương trần từ chư thiên hồng nông giới bên trong thu hồi cảm giác chư thiên vạn giới cùng hồng nông giới hiện tại còn chưa thích hợp tiến hành tiếp xúc liền để hai thế giới này nguyên bản sinh linh trước riêng phần mình phát triển một đoạn thời gian tại đằng sau lại đem bọn hắn chân chính biến thành một thế giới sinh linh đi tay nâng chư thiên hồng nông giới chương trần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu hồng nông bên ngoài liền để ta tới gặp biết một cái đi đang khi nói chuyện chương trần trong miệm phun ra một đạo chân thực chi lập ảnh hồng m ô n g bị đâm mở một cái vết nước đạo vết nước này bên trong một mảnh trong không tựa như không tồn tại bất cứ sự vật gì không biết khí tức kinh khủng từ đạo này màu trắng vết nước bên trong lộ ra tựa hồ đang cảnh cáo nhìn thấy nó sinh linh đừng nghĩ đến tiến vào bên trong đối với những khí tức này chương trần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng những khí tức này là hồng m ô n g bên trong chưa từng có xuất hiện qua nghĩ đến cái kia bên ngoài cái kia không gian màu trắng chính là hồng m ô n g bên ngoài thế giới không do dự chương trần bước ra một bước đi vào vết nước màu trắng bên trong chương trần thân ảnh vừa mới biến mất tại vết nước màu trắng bên trong đạo này bị chân thực chi l ự c xé mở vết nứt liền trong nháy mắt dung hợp trong chấp nắng này hồng nông bên trong không có chương trần khí t ứ c cũng không có chư thiên vạn giới cùng hồng nông giới khí t ứ c c h ư ơ n Hồng Ngông g c h chủ. Chương Hồng chi chủ. i Đại kết cụ. chương 738, hồng chi chủ. Đại cục. cục. kết kết cụ. Ngông xuyên qua vết nước màu trắng chương trần chỉ cảm thấy chính mình tựa như đi vào một phương vô biên khổng lồ b ạ c h sắc thế giới bên trong cái này b ạ c h sắc thế giới không giống với chư thiên vạn giới cũng khác biệt tại hồng nông giống như cao cấp hơn vĩ đại nhưng lại giống như cũng liền như thế đi vào cái này bảnh sắc thế giới trương trần không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào tồn tại ở trong thế giới này không có quy tắc không có thời gian không có cái gì hết thể mọi chuyện đều tốt giống như không tồn tại nhưng cũng thật sự tồn tại ở chỗ này loại này nghịch lý một dạng tồn tại hình thức để trương trần có chút sợ h a i thán phục đối với cái này b ạ c h sắc thế giới tồn tại hình thức hắn căn bản không có biện pháp đi dùng lời nói mà hình dung được chỉ có nội tâm ở trong có một chút minh nộ cùng lý giải thế giới này không gì sánh được vĩ đại so với hồng mông cao cấp hơn mà cường đại nơi này là hết thể thế giới bắt đầu cùng điểm cuối cùng chứ tồn tại hình thức bên ngoài còn để trương trần ngạc như là cái này không gian màu trắng ở trong có được từng cái cùng hỗn độn cự đ ạ n nhìn một dạng màu đen khối cầu cực lớn chỉ bất quá không có hỗn độn cự đ ạ n nhiều như vậy nhìn một cái tổng cộng cũng chỉ có ba mươi hai quả nếu là tăng thêm hắn chư thiên hồng mông giới lời nói chính là dòng giã ba mươi ba cái trừ cái đó ra những n à y màu đen khối cầu cực lớn so với hỗn độn to lớn cũng muốn càng thêm khổng lồ nhìn chăm chú lên những n à y màu đen khối cầu cực lớn trương trần không khỏi suy đoán những n à y hình cầu màu đen sẽ không phải chính là hồng mông đi để hắn sinh ra suy đoán này nguyên nhân chính là hắn vừa mới chính là từ trong đó một cái màu đen khối cầu cực lớn ở trong đi ra không có gì bất ngờ xảy ra viên tiêu màu đen khối cầu cực lớn chính là hồng nông lúc này t r ư ơ n g trần cảm nhận được trên bàn tay chư thiên hồng nông giới bắt đầu táo động lấy lại tinh thần tập trung ý chí t r ư ơ n g trần t h â m hít một hơi hiện tại hắn nhất việc cấp bách hay là trước đem chư thiên hồng nông giới chân chính diễn sinh trở thành một cái hồng nông thế giới đồng thời vì đó giao phó sinh mệnh nghĩ đến liền làm chương trần lùi lại quấn quanh ở chư thiên hồng nông giới phía trên không gian chống chất tiếp theo một cái trước mắt chư thiên hồng mông giới bắt đầu nhanh chóng trở nên khổng lồ đứng lên loại này khuyết trương tốc độ cơ hồ là trong nháy mắt liền khổng lồ vô số lần t r ư ơ n g trần thấy thế bàn tay nhẹ nhàng ném đi đem nó ném đến một cái trống trải không gian màu trắng ở trong chư thiên hồng mông giới vững vàng rơi vào màu trắng t r ố n g không k h ô n gian g phía trên không đến thời gian ba cái hô hấp liền trở nên cùng mặt khác màu đen khối cầu cực lớn bình thường lớn nhỏ dù là như vậy chư thiên hồng mông giới vẫn là không có đình chỉ tiếp tục k u y ế t trương xu thế thấy cảnh này chư trần lông mày nhữ lại khá lắm người đây là vừa đến đã muốn làm lão đại ca sao cuối cùng chư thiên hồng m ô n g giới thể tích trở nên so mặt khác màu đen khối cầu cực lớn lớn gấp đôi đằng sau khuyết trương tốc độ mới dần dần chậm lại nhưng mắt thường nhìn lại vẫn như cũ có thể phát hiện chư thiên hồng m ô n g giới hay là tại tiếp tục tính khuyết trương biến lớn chỉ bất quá loại tốc độ này chậm vô số lần mà thôi chư thiên hồng nông giới phía trên sau đó chính là vì chư thiên hồng nông giới giao phó sinh mệnh chư thiên hồng m ô n g giới là hắn cả đời tu luyện căn cơ nhưng nhiều nhất nói cho cùng một phương thế giới này hay là thụ hắn còn hạn không có sinh ra sinh mệnh của mình tồn tại từ trong ngực móc ra thiếp thân bảo tồn hồng nông trí tâm t r ư ơ n g trần đem thể nội chân thực chi lực điên cuồng dót vào trong đó tại chân thực chi lực tác dụng dưới hồng mông chi tâm bắt đầu hòa tan biến thành g i ọ t g i ọ t chất lỏng màu tím nhỏ xuống tại chư thiên hồng mông giới tầng ngoài phía trên tại những n à y chất lỏng màu tím tác dụng dưới chư thiên hồng mông giới bắt đầu sinh ra một chút tiếng vang bịch bịch b ị cẩn h c thận nghe tới những tiếng vang này như là nhịp tim âm thanh bịch bịch rung động hồng mông chi tâm toàn bộ biến thành chất lỏng màu tím tại chương trần trên tay tiêu tán mà lúc này hấp thu hồng mông chi tâm chất lỏng chư thiên hồng mông giới đã không còn là màu đen mà là biến thành một mảnh màu tím ánh sáng màu tí có vẻ hơi không hợp nhau đem so sánh với mặt khác hồng mông tới nói chư thiên hồng mông giới càng thêm dễ thấy to lớn hơn l i ê n tốt như trước đó trương trần nói tới như vậy giống tất cả hồng mông ở trong lão đại ca giờ khác này chư thiên hồng mông giới tựa hồ đã có được sinh mạng như là một cái chân chính độc lập cá thể chương trần tại chư thiên hồng mông giới đem tất cả hồng mông chi tâm hấp thu qua đi chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng một đạo gông xiềng cũng bị khu trừ thực lực của hắn tại một cái c h ớ c mắt này đạt đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao so với trước đó càng thêm cường đại không cách nào đo đạt nhìn thoáng qua mảnh này không gian màu trắng thế giới trương trần bỗng nhiên hình như có nhận thấy bàn chân đập mạnh đi lên vương thiên khung mà đi hắn cảm giác đến phía trên có hắn tìm kiếm đáp án ở nơi đó hắn cảm giác được sinh mệnh khí tức trước đó chưa từng cảm nhận được là hắn thực lực không đủ vừa mới chân chính hồng mông sinh ra hắn liền đã nhận ra nơi đó dị thường vô tận cao xa màu trắng trên bầu trời một tòa lộng lấy tiên cung t h ỉ n h lình san sát ở nơi đó hấp dẫn trương trần không phải cái này một tòa tiên cung mà là tiên cung trước đó trong một chỗ lương đình ngay tại đánh cờ ba đạo, thân ảnh. Ở nơi đó ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng hai người đánh cờ một người xem cờ tựa như đã nhận ra trương trần đến ba người đều ngẩng đầu lên đối với trương trần mỉm cười trương trần đạo hữu n g ư ờ i đã đến thanh â muôn h ò a mang theo cảm giác quen thuộc giống như là lão bằng hữu ở giữa ân cần thăm hỏi bình thường trương trần nhìn thấy ba người này t h ầ n s ắ c ngạc nhiên không thôi bởi vì hắn phát hiện ba người này thể nội đều tràn ngập vô tận n ồ n g đậm chân thực chi lực trong lúc mơ hồ thậm chí còn muốn so với hắn chân thực chi lực càng thêm bàng bạc đi vào bản cờ phụ cận trương trần đối với đã đứng dậy ba người có chút chắp tay không biết ba vị đạo hữu là lời còn chưa dứt chính hướng về phía trương trần nam tử đầu chọc nhẹ nhàng cười một tiếng nói đến ngươi cùng ta rất có duyên hồng là do hồng mông ý thức hạ xuống cái kia hồng mông ý thức chính là ta ta tiếp thu được ngươi chỗ hỗn độn ý thức c â u thông mới khiến cho hồng mông ngưng tụ hồng mông chân thực chi lực sáng tạo ra lúc trước câu thông ta tiểu gia hỏa kia hẳn là gọi là cổ già đi chính là đáng tiếc cuối cùng hắn v ẫ n lạc không phải vậy hiện tại nơi này l i ề n sẽ lại nhiều một vị đạo hữu nói nam tử đầu chọc còn có thể tiếp lắc đầu tựa hồ đối với cổ g i à thần tôn chết không gì sánh được tiếp hận chương trần nghe được nam tử đầu chọc lời nói con ngươi đông nhiên có rụt lại ngươi ngươi là hồng mông ý thức chính là tên nam tử đầu chọc này hồng mông bất diệt thể người sáng tạo cũng là hắn nam tử đầu chọc biết miệng cười một tiếng ta gọi hồng nông hồng nông lấy hồng nông làm tên theo bản năng t r ư ơ n g trần đem ánh mắt nhìn về phía một bên mặt khác hai bóng người phát giác được t r ư ơ n g trần ánh mắt trong đó một bóng người khỏe miệng nhẹ cười lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trần mặc hoặc là hồng n ô n g trần cuối cùng không nói gì bóng người đi vào t r ư ơ n g trần trước người đối với t r ư ơ n g trần cười hh t t t r ư ơ n g vô t h ư ờ n g người ta cùng họ ngươi hệ thống là ta đưa cho ngươi thế nào cũng không tệ lắm phải không hệ thống chương trần nhịn không được lui lại hai bước hệ thống là ngươi đưa cho ta chư thiên đánh dấu hệ thống lúc này hắn đã có thể cảm giác được hệ thống là một loại như thế nào tồn tại hình thức hệ thống liền tốt là một loại trí năng phần mềm bình thường do vô tận huyền diệu tinh thuần chân thực chi lực cấu tạo m à thành vận hành một loại nào đó thiết định chương trình hiện tại chỉ cần hắn muốn là hắn có thể đem hệ thống từ trong đầu tháo rời ra có thể trương trần vẫn còn có chút không có khả năng tiếp nhận hệ thống lại là một người khác đưa tặng cho hắn t r ư ơ n g vô thương trên mặt lộ ra một vòng hoài niệm c h i sắc lúc trước ta cũng giống như ngươi không có khả năng tiếp nhận bất quá thôi ngươi quen thuộc liền tốt n g ư ơ i ta đến từ cùng một nơi lại là cùng họ nếu như không cho ngươi một chút lễ vật lời nói chúng ta bây giờ cũng không có như thế thân cận tốt tốt trở lại c h u y ệ n chính ngươi sau này thành tựu tương lai sẽ ở chúng ta phía trên bởi vì ngươi đã sáng tạo ra một cái chân chính tân sinh hồng nông ngươi bây giờ hẳn là được xưng là hồng nông c h i chủ trương trần thoại âm rơi xuống c h â n mặc cùng hồng nông trên mặt đều lộ ra chúc phúc c h i sắc hồng nông c h i chủ a bốn trương trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới chư thiên hồng nông giới muốn để cho mình tận khả năng bình tĩnh trở lại hệ thống lai lịch hắn biết được hồng nông bên ngoài tràng cảnh cũng kiến thức a hết thạy hắn đều đã biết được minh n g ộ tự hồ cũng không cần thiết xoắn suýt nhiều lắm từ chư thiên hồng nông giới bên trên thu hồi ánh mắt chương trần đối với hồng nông ba người cười cười hỏi thăm một tiếng bản cờ này có thể lại nhiều một cái hai người một cái vừa vặn hết chọn bộ hai năm quyển sách đến nơi đây liền kết thúc đằng sau biết tìm thời gian đổi mới một chút phiên ngoại một chút không có lời nhắn đ ủ hoặc là bỏ sót đồ vật cũng sẽ ở phiên ngoại bên trong nói rõ ràng có cái gì bỏ sót các vị có thể ở chỗ này nói ra có đôi khi ta có lẽ quá lâu quên đi cần các vị chỉ ra c h ố sai tạ ơn các vị cho tới nay duy trì kết cục có lẽ sẽ có một chút đột ngột nhưng trên thực tế cũng không đột ngột trần mặc cùng chương vô thương đều là ta đã từng viết qua tiểu thuyết nhân vật chính danh tự bọn hắn có lẽ không người hỏi thăm nhưng đều là d ư ớ i ngòi bút linh hoạt nhân vật ở chỗ này một lần nữa sống một chút các vị thông cảm khả năng kết cục cũng không làm sao h o à n mỹ nhưng là cá nhân cảm thấy cũng không tệ lắm đương nhiên mọi người cũng có thể là không quá ưa thích có ý kiến có thể tùy ý vạch ra hạ b ả n sửa lại quyển tiểu thuyết này cũng chỉ có thể dạng này nói thật ra quyển sách này mặc dù không có viết đến thời gian m ộ năm nhưng muốn kết thúc vẫn có một í không thôi dù sao nó để cho ta thu hoạch rất nhiều đáng yêu độc giả. cũng dung nhập vào chư thiên vạn giới cùng hồng mông ở trong hoàn tất liền giống như chặt đức ta cùng chư thiên vạn giới cùng hồng mông liên hệ chỉ bất quá đường giang hồ xa thiên hạ không có tiệc không tan xong chính là xong không cần thiết lại lề mà m lề mề m l ắ c l ắ c không đi hoàn tất chỗ thiếu sót các vị mời thứ lỗi cuối cùng đối với mọi người nói một câu thật có lôi hết chọn bộ chương bảy trăm ba mươi chín phiên ngoại c h ư ơ n g nhược trần chương bảy trăm ba mươi chín phiên ngoại c h ư ơ n g nhược trần thế giới này tại sao lại như vậy lao trượng kia nhìn rõ ràng như vậy hiền lành đối với ta cũng, cũng không tệ thế nhưng là cuối cùng vì sao muốn đối với ta thống hạ sát thủ đâu ta đai hắn không tệ vẹn vẹn bởi vì ta hiển lộ một chút tài lực liền khiến cho hắn lên lòng xấu xa a nhưng là rõ ràng chúng ta một mực ở chung mười phần hữu h ả o a đây chính là sư tôn nói tới tu luyện giới cùng lục đục với nhau a một chỗ trống trải trên bình nguyên chưng nhược trần một mặt vẻ b u ồ n bã chẳng có mục đích tiến lên gần nhất kinh lịch những chuyện này để hắn có một ít không nghĩ ra thế giới này tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy bệnh trạng từ nhỏ đã tiếp nhận hoang cổ trương ra chính diện giáo dục hắn căn bản là không thể nào hiểu được những này vì thu hoạch được tài nguyên tu luyện không tiếc hết thảy mặc kệ là đúng hay sai chương ỉ cần ích, cấp hiện mình liền đỉnh phát hữu thủ, ta xuất đối với mình ta hữu ích, liền sẽ lôi sẽ ờ i khác. t r ư nhược trần biết đây là không đúng chỉ ít tại giá trị của hắn xem ở trong đây là không đúng nhưng hắn chỉ có một người không cách nào cải biến toàn bộ tu lệ giới không cách nào cải biến bắc minh đạo vực cũng vô pháp cải biến toàn bộ vĩnh hằng đế giới có lẽ sư tôn của hắn có biện pháp nhưng sư tôn không có làm như vậy cũng liền chứng minh tu lệ giới vốn nên như vậy tu luyện giới tu luyện vốn là mạnh được yêu thua đây là tuyên cổ bất biến đạo lý nhưng muốn đi chân chính tiếp nhận chương nhược trần cảm giác không gì sánh được gian nan đông nhiên chương nhược trần cầm đầu mê mang phiền m u ộ n ánh mắt dần dần trở nên thanh minh hiện tại hắn có lẽ còn không thể nào tiếp thu được những này nhưng là hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ trưởng thành trở nên cường đại đủ để ảnh hưởng đây hết thảy khi đó hắn có lẽ vẫn là không cách nào ảnh hưởng toàn bộ thế giới nhưng là hắn sẽ kiến tạo ra thuộc về chính hắn giá trị quan bên trong thế giới tại thế giới kia mọi người sẽ không vì bản thân lợi ích mà dùng bất cứ thủ đoạn nào mặc kệ không phải là đúng sai tại một thế giới khác ở trong mọi người sẽ thông qua cố gắng của mình đi thu hoạch được mình muốn hết thảy mà không phải đi dựa vào cấp đoạn người, người mỹ hảo người, người bình đẳng người, người cố gắng người người hướng phía mục tiêu của mình cùng động t ư ở n g rào bước tiến lên nhìn thoáng qua b ộ n phía trương nhược trần trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc thế mà đã đi tới thu thủy châu bình nguyên a nơi này ngược lại là trống trải vừa lúc ở nơi này có thể giải sầu một chút lại đằng sau liền cần đi trước tích h hướng cái này tu l ợ i giới nói xong trương nhược trần chuẩn bị tiếp tục tiến lên thưởng thức phía trên vùng bình nguyên này mỹ cảnh đúng lúc này trương nhược trần thần sắc k h ẽ động hình như có cảm giác đem ánh mắt nhìn về phía bình nguyên một cái phương hướng nơi đó hắn đã nhận ra một cố dị dạng khí tức cái tia cố dị dạng khí tức mang đến cho hắn một cảm giác không gì sánh được mỹ hảo không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. khu sư tôn nói qua ở bên ngoài cần tin tưởng mình trực giác bởi vì có đôi khi trực giác sẽ vì chính mình mang đến rất nhiều chỗ tốt cùng miễn đi rất nhiều nguy cơ sư tôn vẫn luôn không có bỏ qua nghĩ đến lần này cũng nhất định không có sai tuân theo đối với sư tôn tín nhiệm trương nhược trần dưới chân bộ pháp không khỏi tăng tốc đông nhiên tại tới trước trên đường trương nhược trần cảm giác mình tiến nhập một thế giới khác rõ ràng là một mảnh bằng phẳng chống trải trên bình nguyên nhiều hơn một tòa hẻm núi khổng lồ trương nhược trần có thể rõ ràng cảm giác được cái tia cố dị dạng khí t ứ c chính là từ bên trong hạp cốc chuyển đến bây giờ cách gần vừa đủ một chút tại cỗ này dị dạng khí t ứ c ảnh hưởng dưới hắn cảm giác đến hắn ba vị tu vi đều tại bắt đầu kéo lên đứng lên ngắn ngủi thời gian qua một lát l i ề n bù đắp được hắn mấy tháng khổ tu phát hiện này làm cho trương nhược trần t h ầ n sắc vui mừng quả thật là cơ duyên chi điệm bất quá mặc dù mừng rỡ trương nhược trần cũng không có tùy tiện tới gần chỗ kia hẻm núi sư tôn còn từng nói với hắn phàm là có cơ duyên chi đ i ệ liền có chín thành có thể sẽ có nguy cơ tồn tại Hiện tại mặc dù tại trên mặc dù không o tin hắn có tả h c m g i á trương nhược trần đi vào trên bầu trời hướng phía dưới trước đó hẻm núi vị trí nhô ra lực lượng thần hồn có thể kết quả vẫn như cũng là như vậy lực lượng thần hồn cảm giác phía dưới căn bản cũng không có bất kỳ hẻm núi tồn tại Tại、trong ạ i t hẻm núi này l một chỗ bình n g đến tột cùng có cái gì hắn không dám tùy tiện đi dò xét hắn thực lực hôm nay tại toàn bộ vĩnh hằng đế giới ở trong vẹn vẹn xem như có thể miễn cưỡng đứng vững góc chân nhưng muốn nói rất mạnh cái kia lại không tính là tùy tiện đi ra một vị mạnh một chút cường giả liền có thể c h ấ n sát hắn nếu là bên trong hạ p cốc có nguy cơ tồn tại vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào sư tôn lưu cho hắn bảo mệnh át chủ bài nhưng này cái bảo mệnh át chủ bài trương nhược trần không phải rất muốn vận dụng bởi vì hắn phi thường rõ ràng nếu là bảo mệnh át chủ bài bị vận dụng hắn lần này lịch luyện chi hành cũng liền triệt để kết thúc do dự một chút trương nhược trần tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tăng lên chính mình bà vị tu vi hắn cảm giác đến hắn sắp đột phá hắn chuẩn bị hơi đột phá một chút tu vi đằng sau lại đem chuyện nơi đây cáo chi cho sư tôn đối với nơi này Trương nhược trần có một cái chính mình suy đoán mặc dù hắn không biết suy đoán này có đúng hay không hắn biết sư tôn của hắn cùng những cường giả kia vẫn luôn đang tìm kiếm một phương thế giới thần bí thế giới kia tên là vĩnh hằng trân giới trương nhược trần suy đoán trong hẻm núi này tồn tại thế giới kia có lẽ chính là vĩnh hằng trân giới sau một thời gian ngắn trương nhược trần tu vi liền từ thánh nhân cảnh n h ị trọng trực tiếp tăng lên tới thánh nhân cảnh ngũ trọng lông mi chấn động một cái sau chậm rãi mở hai mắt ra trương nhược trần đứng dậy nhìn chăm chú lên phía trước hẻm núi nhịn không được gãi đầu một cái cuối cùng cắn răng bắt đầu hướng hẻm núi tới gần cuối cùng hắn hay là chuẩn bị tiến vào hẻm núi tìm tòi hư thực lòng hiếu kỳ của hắn vượt trên hắn tiếp tục lịch luyện đi xuống ý nghĩ nếu là thật là trong tưởng tượng của hắn cái chỗ kia lời nói như vậy đối với hắn sư tôn tới nói tất nhiên có được trợ giúp cực lớn nếu là có thể cho sư tôn một chút trợ giúp đối với hắn tiếp tục lịch luyện tới nói điểm này tổn thất liền căn bản không có ý nghĩa đ ắ t đắt đ ắ trong t tiếng bước chân trương nhược trần khoảng cách hẻm núi càng ngày càng gần càng đến gần hẻm núi trương nhược trần cũng cảm giác được cái kia cố dị dạng huyền diệu khí t ứ c đối với hắn tu vi tăng lên càng thêm to lớn cũng không l trương nhược trần liền tiến vào bên trong hạ cốc bất quá mới vừa tiến vào hẻm núi trương nhược trần liền bị một màn trước mắt sợ ngây người trong này ở đâu là một chỗ hẻm núi căn bản chính là một phương thế giới khác nhau ở chỗ này trương nhược trần cảm giác như rơi tiên cảnh theo bản năng bắt đầu hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến bất quá mấy phút đồng hồ sau trương nhược trần liền dừng bước khôi phục lại lấy lại bình tĩnh trương nhược trần không bỏ được nhìn thoáng qua hẻm núi chỗ sâu bắt đầu hướng ngoài hẻm núi đi đến trong lúc bất chi bất giác tu vi của hắn đã đạt đến thánh nhân cảnh tĩnh phong nếu là lại tiếp tục tăng lên nói chỉ sợ cũng có chút không cách nào khống chế lực lượng của、mình. hắn quyết định rời đi hẻm núi hướng sư tôn của hắn cáo chi đây hết thảy nơi này đến cùng phải hay không v ĩ n h hàng trần giới do sư tôn đến tự mình phán đoán đi ngoài hẻm núi trưng ơ nhược trần xuất ra lệnh bài đưa tin cho tên là sư tôn danh sách truyền một đầu tin tức sư tôn ta giống như phát hiện cái gì khó lường đồ vật tựa hồ là một phương khó mà nói rõ thế giới chương bảy trăm bốn mươi phiên ngoại côn bằng hộ giới chương bảy trăm bốn mươi phiên ngoại côn bằng hộ giới khởi nguyên đại lục sau trận chiến này chính là ta thánh di tộc lánh địa các đại nhân muốn tìm đồ vật ngay tại giới này hủy diệt giới này tìm tới các đại nhân muốn đồ vật kiệt, kiệt, kiệt. khởi nguyên đại lục hôm nay trở thành quá khứ bảy giết thánh di tộc đám tạp thoái đều đ á n g chết các vị đồng đạo không cần sợ có ta côn bằng bộ tộc tại bọn gia hỏa này xâm phạm không được ta khởi nguyên đại lục tất cả chủng tộc cường giả liên hợp lại chu sắt những n à y xâm phạm của chúng ta ra viên tà ma chiến chiến chiến ẩm ẩm b à n h b à n h b à n h thiên đ ị a biến sắc văn minh bốn vang một phương vô tận thế giới khổng lồ tại kịch liệt tiếng vang ở trong trở nên phá thành mảnh nhỏ ở phía này thế giới phá t o á i đồng thời vô số sinh linh tại tuyệt vọng ở trong hồi phi yên d i ệ t đã mất đi tất cả tung tích mà ở phía này phá toái trên thế giới vô số thân ảnh khổng lồ đang cùng đông đảo đồng dạng khổng lồ đen kịt quỷ dị thân ảnh phân chiến trừ cái đó ra còn có đông đảo lớn nhỏ không đều cường giả các tộc cũng đang ra sức chém giết bọn hắn đều đang thủ hộ thủ hộ nhà của bọn hắn một khối phá toái bản khối phía trên chu khải mặt mũi tràn đầy mờ mịt nước mắt lại là không cầm được từ hắn to lớn con ngươi ở trong t r ư ợ xuống tộc trường đại nhân còn có các vị trưởng lão là chu khải vô dụng không, khả không có khả năng có được cổ đế chiến lực không phải vậy những n à y thánh di tộc tạp toái tất cả đều phải chết hắn lúc này tu vi đã đạt đến thánh vương cảnh đình phong có thể tu vi bậc này tại trong ngày thường nhìn không sai nhưng ở loại cấp bậc này chiến tranh ở trong căn bản là không xen tay vào được muốn tham dự vào phía trên trong chiến đấu đi nhất định phải có được cổ đế cấp bậc chiến lược hắn ngay cả đại đế cảnh giới đều không có đột phá nói thế nào đạt thành cổ đế rõ ràng bọn hắn côn bằng bộ tộc các cường giả đều ở phía trên ra sức chết é m g i hắn lại chỉ có thể ở phía dưới chạy nước mắt nhìn xem bọn hắn chủng tộc cường giả còn có bọn hắn khởi nguyên đại lục các cường giả vất lạc h u khải con n g ư ơ i ở trong lộ r a cựu hận cùng vẽ kiên định một ngày nào đó ta sẽ đạp vào thánh di tộc nội địa triệt để hủy diệt thánh di tộc sâm quê hương của ta giết tộc nhân ta thù này không báo tưởng là c u n bằng l ờ i còn chưa dứt cả tòa thiên địa đều rất giống run dậy một chút cùng lúc đó chu khải trên thân thể một cô cường đại khí tức đột nhiên bộc phát cố khí tức này siêu việt thánh vương cảnh đặt đến đại đế cảnh thiên đạo đều rất giống biết được hắn hoành nguyện bình thường giúp đỡ một chút sức lực ẩm ẩm chu khải trên đỉnh đầu tiếp vân ngưng tụ tiếp lôi ở trong đó không ngừng quay cuồng t ỏ ra khí tức kính cùng thế nhưng là lúc này chu khải đối với những này, lại là hoàn toàn không để ý đến cảm giác được thể nội đột nhiên tăng vọt lực lượng chu khải con ngươi ở trong lộ ra vẻ hứng phấn đại đế cảnh lúc này đột phá đại đế cảnh chẳng lẽ lại ngươi cũng nhớ ta chu s á t thánh di tộc sao không có đáng xem đỉnh tiếp vân một chút chu khải ánh mắt khóa chặt tại rất nhiều phá toái mảnh vỡ thế giới phía trên mặc dù hắn đột phá đại đế cảnh nhưng phía trên chiến đấu hắn vẫn như cũ không có khả năng nhúng tay bất quá lúc này hắn không tiếp tục cùng trước đó bình thường bất lực rơi lệ bởi vì trừ phía trên những cái kia cổ đế chiến trường ở phía dưới bọn hắn đồng dạng có định nhân cổ đế cấp bậm thánh di tộc hắng chẳng lẽ lại đại đế cảnh giới thánh di tộc hắn còn không phải đối thủ sao còn có những cái kia dáng dấp hình t h ủ kỳ quái quái vật ngay tại tùy ý đổ sát thế giới bọn hắn sinh linh hắn biết hắn không có khả năng lại mê mang đi xuống hắn cần chiến chém giết hết thể địch tới đánh c h i ế n đến một giọt mò cuối cùng bởi vì bọn hắn côn bằng bộ tộc tại bọn hắn côn bằng bộ tộc tại khởi nguyên đại lục liền sẽ không tiêu vong coi như bọn hắn côn bằng bộ tộc tất cả tộc nhân đều chết trận bọn hắn côn bằng bộ tộc tinh thần vĩnh tồn khởi nguyên đại lục chủng tộc khác cường giả sẽ tiếp nhận bọn hắn côn bằng bộ tộc tinh thần tiếp tục thủ hộ nhà của bọn hắn chu khải đỉnh lấy lôi k i ế p ra sức chém g i ế t t m ầm rất nhiều mảnh vỡ thế giới trên bầu trời vô số khổng lồ côn bằng chiến đến kiệt lực vô lực tái chiến thời điểm trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng ẩm vang tự bạo không chỉ là côn bằng như vậy tất cả cường gi nếu như bọn hắn không chiến khởi nguyên đại lục liền sẽ biến thành những vực ngoại tà ma này n thánh di tộc hậu hoa viên đến lúc kia khởi nguyên đại lục liền không còn là khởi nguyên đại lục cũng không còn là quê hương của bọn h ắ n chiến chiến chiến khởi nguyên đại lục vĩnh tồn thánh di tộc đều đáng chết b à n h chu khải khổng lồ côn bằng c h i thân đã tàn phá một cái cánh tổn hại trên thân thể vô số bốc lên hắc khí lôi thủng h i ệ n hiện trên bầu trời còn có kiếp lôi không ngừng rơi xuống đập xuống ở trên thân thể thế nhưng là chu khải lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn chăm chú lên phía trước bị hắn triệt để chém giết thánh di t vui sướng hét lớn một tiếng đại đế đỉnh phong thánh di tộc thì như thế nào ta bất quá vừa mới đột phá đại đế cảnh lại đủ để chém ngươi ta côn bằng bộ tộc nghiền ép ngươi thánh di tộc l ờ i còn chưa dứt chu khải không có lợi dụng năng lượng khôi phục tự thân thương thế mà là điều động lực lượng thẳng hướng mặt khác thánh di tộc bành bành b ngăn h n cản ở phía trước đại đế cảnh phía dưới thánh di tộc cùng thánh di tộc vật thí nghiệm còn không có đợi đến chân chính tới gần liền bị khí lãng đụng thành vỡ nát thánh di tộc tạp á i chết cho ta mà cùng chu khải cùng là đại đế cảnh nhất trọng tu vì thánh di tộc cũng không thể cùng hắn đối bính mười chiều h o à n mỹ thuyết minh côn bằng bộ tộc cận chiến vô song cùng cảnh vô địch đang chiến đấu ở trong chu khải tìm được bản thân tìm được hắn chỗ tồn tại ý nghĩa hắn tồn tại chính là thủ hộ thủ hộ tộc đàn thủ hộ khởi nguyên đại lục chiến lược mặc dù không kinh thế nhưng cũng có thể hết sức thủ hộ một phương phá toai thế giới trên bầu trời thánh di tộc cường giả ước vạn vạn mà côn bằng bộ tộc bất quá mấy ngàn vạn số lượng sau đó là như vậy côn bằng bộ tộc vẫn như cũ ngăn trở vượt qua tám thành thánh di tộc trình thể thế cục cũng là côn bằng bộ tộc tại chủ đạo nguyên bản càn dỡ kiệt ngạo thánh di tộc tại thế công qua đi đột nhiên phát hiện bọn hắn lại không phải côn bằng bộ tộc đối thủ cùng cảnh bên trong bọn hắn nguyên bản tiêu ngạo chiến lược tại côn bằng bộ tộc trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn cho dù là tu vi cao hơn côn bằng bộ tộc cũng vô pháp cùng chính diện tranh p h o n g một khi bị cẩn t h â n dưới một chiêu tất nhiên hoàn toàn chết đi thời gian dần trôi qua thánh di tộc thanh thế bắt đầu suy giảm phá t o á i trên thế giới thánh di tộc cùng thánh di tộc vật thí nghiệm cũng bị toàn bộ chu sát hầu như không còn đến cuối cùng dù là tự xưng là không sợ sinh tử thánh di tộc nhìn thấy côn bằng bộ tộc trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi mặc dù bọn hắn chiếm cứ số lượng côn bằng bộ tộc tại bọn hắn tộc đ ằ n trước mặt ngay cả số l ẻ cũng không tính nhưng là chính là đối diện với mấy cái này ngay cả số l ẻ cũng không tính côn bằng bộ tộc bọn hắn thế mà không thể ư ớ c chế sinh ra sợ hãi tâm lý trốn nhất định phải trốn chúng ta đánh không lại côn bằng côn bằng không biết là ai hoảng sợ lên tiếng kèm theo còn có một đạo khổng lồ thánh di tộc thân thể hướng phá thoái thế giới cách ngăn bay đi hắn phải thoát đi nơi này rời đi cái này có côn bằng bộ tộc ở địa phương thấy cảnh này nguyên bản nội tâm liền sinh ra sợ hãi tâm lý thánh di tộc các cường giả cũng sẽ không tiếp tục do dự nhao nhao thoát khỏi đối thủ hướng phá t o á i giới mô bay đi đã có bọn hắn trong tộc cường giả chạy nếu như bọn hắn nếu ngươi không đi liền sẽ cùng những cái kia triệt để nằm tại chỗ này những tộc nhân kia một dạng hóa thành hư vô cùng thánh di tộc lúc đến một dạng thối lui thánh di tộc cũng mười phần cấp tốc không cần một lát khởi nguyên đại lục liền yên t ĩ n h trở lại bất quá mặc dù thắng khởi nguyên đại lục bên trong lại là không có tiếng hoan hô trên bầu trời còn lại cường giả mang theo từng tia từng tia mê mang nhìn về phía phía dưới khởi nguyên của bọn họ đại lục đã không có ở đây đã phá toái thành từng khối từng khối bất quy tắc phá toái thế giới hoàn toàn chính xác bọn hắn đuổi chạy thánh di tộc trận chiến này là bọn hắn thắng nhưng cái này thắng lợi đại giới lại là thế giới không còn sinh linh chết tứ triệu triệu loại này không có khả năng tính là thắng lợi chỉ có thể nói miễn cưỡng giữ thế giới còn lại các cường giả phản phất tâm hữu linh tê bình thường đem ánh mắt nhìn về hướng những quái vật khổng lồ kia nguyên bản có được mấy ngàn vạn tri cự côn bằng bộ tộc bây giờ liếp nhìn lại chỉ còn lại có không trải qua ngàn số lượng cái này bọn hắn khởi nguyên đại lục c h ủ tộc mạnh nhất không thể tranh cãi bá chủ. cũng là bọn hắn khởi nguyên đại lục thủ hộ giả sau trận chiến này liên chỉ còn lại có cái này khu khu không đến ngàn con côn bằng thế giới tàn phá phía trên còn lại sinh linh cùng trên bầu trời còn lại các c ư ờ n g giả nhìn xem những cái kia côn bằng trong mắt đều không tự giác lộ ra một vòng bi ý cùng k í n h ý côn bằng hộ giới tự thân lại gần như d i ệ t đ ộ c dạng này ba chủ đáng ra bọn hắn triệt để k í n h nghệ còn lại côn bằng không có phát một lời chỉ là hội tụ vào một chỗ hướng phía pha toay thế giới chỗ sâu chậm rãi đi chu khải cùng còn lại côn bằng tiếp tục tiến lên thẳng đến một đoạn thời khắc phát ra bọn hắn cuối cùng một thanh âm chương bảy trăm bốn mươi mốt phiên ngoại thế giới rùa bảy một, một, một đầu hình i thể ế g i tựa như n thế giới khổng lồ bình thường côn bằng vừa hướng kháng thánh di tộc một bên hướng phía, phía dưới gầm thét khí tức của hắn siêu việt bình thường cổ đế đình phong trong lúc mơ hồ còn có đạt tới vĩnh hằng cảnh cảm giác che trời chi dực trong lúc huy động c ũ n g là cổ đế đỉnh phong thánh di tộc căn bản là không có cách cùng đối kháng thân thể trực tiếp phá thoái bản nguyên tổn hao nhiều có thể đạt tới đến cổ đế đỉnh phong cấp bậc thánh di tộc cũng không phải dễ dàng như vậy chém giết mặc dù bản nguyên tổn hao nhiều cũng không có bị triệt để giết chết còn lại lực lượng bản nguyên vận chuyển vừa mới bị đập nện đến phá thoái thân thể trong lúc thoáng qua liền lại lần nữa ngưng tụ đi ra quan trọng nhất là cung đầu này giống như thế giới bình thường khổng lồ côn bằng giao chiến cũng không chỉ là cái này một cái thánh di tộc mà là hàng ngàn hàng vạn đầu cổ đế đỉnh phong cấp bậc thánh di tộc. mặc dù đơn độc t á c chiến đầu này côn bằng không chỗ tan tác nhưng ở đông đảo cổ đế đỉnh phong cấp bậc thánh di tộc vây công phía dưới hay là có vẻ hơi thua chị k é m em, em mà tại chiến trường phía dưới một đầu đồng dạng khổng lồ cự quy trong miệng ngầm lấy một viên màu tím thần châu con cự quy này khí tức cũng đã đạt đến cổ đế cấp bậc nhưng lại mắt trần có thể thấy yêu đất hán đã thâm thụ trọng thương giống như hắn không thích hợp còn có trong miệng ngầm lấy màu tím thần châu nguyên bản đó có thể thấy được viên này thần châu uy năng vô cùng cường đại nhưng là bây giờ viên này màu tím thần châu phía trên trải rộng lít nha lít nhít vết nước chỉ là nhịt liên có thể phát hiện viên này thần châu tổn hại nghiêm trọng đã mất sức t á i chiến thân thể thế giới khổng lồ dùa nghe được vang lên bên thai thanh âm trong mắt nóng hổi nước mắt không cầm được trượt xuống hắn biết lần này từ biệt hắn cùng hắn chủ nhân chính là vinh thế không thấy nhưng là thế giới r ù a lại rất rõ ràng hắn nhất định phải rời đi nơi này hắn muốn dẫn lấy hồng mông thần châu rời đi nơi này bởi vì đây là chủ nhân giao cho hắn một nhiệm vụ cuối cùng hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này dù là v ẫ lạc cũng muốn bảo vệ cẩn thận hồng mông thần châu thế giới mắt r u a thần quất ngang n g m lấy hồng mông thần châu đánh vỡ không gian dù đang tại vô tận giữa hư không đen kịt ở tại phía trước ngăn cản hết thể thánh di tộc cùng thánh di tộc vật thí nghiệm đều bị thế giới rùa nghiền thành hư vô nhưng hắn trạng thái dù sao đã hết sức yếu đất mỗi lần xuất thủ chém giết những n à y ngày bình thường với hắn mà nói giống như sâu kiến bình thường thánh di tộc đều sẽ hao phí hắn chỗ kia thừa không có mấy năng lượng thậm chí thiêu đốt thọ nguyên đến thu hoạch được lực lượng hắn là thế giới rùa hắn phải hoàn thành côn bằng chủ nhân nhiệm vụ rời đi nơi này chính là nhiệm vụ của hắn không biết đi về phía trước bao xa thế giới rùa tạo ý thức mông lung ở giữa chỉ cảm thấy chiến tranh thanh âm trở nên hắn không biết hắn bây giờ tại nơi nào nhưng là hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng hắn phải bảo vệ hồng nông thần châu hoàn thành côn bằng chủ nhân bàn giao cho hắn cuối cùng nhiệm vụ rốt cục đã dầu hết đèn tắt thế giới rùa đi tới một chỗ bởi vì chiến tranh dư ba trùng kích mà hình thành một mảnh bất quy tắc lỗ đen trong không gian đi vào lỗ đen không gian chỗ sâu thế giới quy tướng trong miệng ngậm lấy hồng nông thần châu coi chừng để ở một bên ngay sau đó thế giới rùa quanh thân màu đen thần quang n ở rộ cũng không lâu lắm một tòa màu đen thần bí tế đàn liền ngưng tụ mà ra thế giới rùa bàn tay đẩy về phía trước đem hồng nông th t a đã đem h ồ n g đến g t h sắp hoàn toàn mất đi ý thức trước đó thế giới giữa phát hiện một khối tàn phá đại lục chính là ở đây an dứt đi nóng nhìn hồng nông thần châu nói chuyện đồng thời thế giới giữa rơi xuống đại lục cực tây chí địa đem nơi đó triệt để chứng cứ thậm chí bởi vì trạng thái quá kém còn có gần một nửa thân thể không có tiến vào thế giới bên trong lơ lửng ở trong hư không đem chính mình sau cùng một tia ý thức phong tồn thế giới mắt rùa bên trong thần quang triệt để tiêu tán quanh thân khí tức cũng toàn bộ biến mất không còn tam tích nhìn qua thế giới rùa liền tựa như đ ạ i chân chính vẫn lạc bình thường xuân đi thu đến hạ qua đông đến vô tận năm tháng trôi qua nguyên bản một mảnh hoang vu đại lục tàn phá phía trên xuất hiện sinh linh tung tích đồng thời thời gian dần trôi qua bắt đầu phổn diễn sinh sống vô số chủng tộc săn sát cường giả sinh ra nhân tộc hưng thịnh các đại giáo phái tông môn trải rộng đại lục mà vô danh đại lục tàn phá. c ũ nhưng g bị n nếu y n g là ạ i ở phía n có c cường giả có n g thể xem thấu cái này hát ma đại trạch chân tướng lời nói liền có thể phát hiện nơi đó nằm sấp không nhúc nhích thế giới rùa đầu của hắn vẫn luôn giơ lên nhìn chăm chú lên xa xa phương hướng phương hướng kia chính là l ô đen không gian vị trí lại qua vô số tuyến nguyệt thế giới r i ù a thất tỉnh thần sắc kích động bởi vì hắn cảm nhận được côn bằng khí thức mặc dù không phải chủ nhân của hắn nhưng lại chứng minh côn bằng bộ tộc cũng không có tiêu vong trận đại c h i ế n kia thắng lợi cuối cùng nhất chính là bọn hắn côn bằng bộ tộc còn tại mà hắn cũng hẳn là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đ o ạ n đường mang theo cái này còn yếu đuối côn bằng con non tìm tới hồng nông thần châu sau thế giới r i ù a triệt để hắn giấc ò n lại cuối cùng một sợi ý thức cũng triệt để tiêu tán bất quá tại tiêu tán trước đó thế giới giùa hết sức vui mừng bởi vì hồng n ô n g thần châu rốt c ụ c n h ậ n chủ hắn chẳng những không có cô phụ chủ nhân nhiệm vụ còn vượt mức hoàn thành dù chết không hối hận thế nhưng là không biết từ lúc nào thời điểm thế giới rùa có chút mê man g phát hiện ý thức của hắn lại dần dần khôi phục ta không phải đã triệt để vẫn là sao bây giờ lại là cái gì tình huống đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ bên trên văng lên hấp dẫn thế giới rùa lực chú ý lao bằng hưu ngươi đã tỉnh thế giới rùa theo bản năng n g n g đầu nhìn về phía phía trên chỉ gặp nơi đó một đạo đối với hắn mà nói không gì sánh được thân ảnh nhỏ bé trống g i n g mà đứng lúc này chính diện mang nụ cười nhìn chăm chú lên hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này thế giới rủa thân thể cao lớn run lên b ẩ n bật ngươi là t r ư ơ n g trần nhỏ bé thân ảnh tuổi trẻ khẽ gật đầu là ta không sai chính là chúng ta đã lâu không gặp trong thanh âm tràn đầy thổn thức cảm thán vị lão bằng hữu này hắn kết cục không phải là triệt để vẫn lạc cho nên hắn tới vị lão bằng hữu này nên được đến tốt hơn kết cục thế giới rủa mặc dù không biết đây là tình huống như thế nào nhưng nghe đến trương trần l ờ i nói nhưng cũng không thể ước chế lộ ra một vòng nụ cười ấm áp đúng vậy à đã lâu không gặp hắn tự hồ thật lại lần nữa sống lại chương bảy trăm bốn mươi hai phiên ngoại hồng mông đại thế giới chương bảy trăm bốn mươi hai phiên ngoại hồng mông đại thế giới khoảng cách chư thiên vạn giới cùng hồng mông giới d u n g hợp đã qua vạn năm thời gian tại quá khứ vạn năm thời gian bên trong hai cái nguyên bản thế giới khác nhau đã triệt để tư dung không chỉ như vậy hiện tại cái thế giới mới này không gọi hồng mông giới cũng không gọi chư thiên vạn giới mà là bị toàn bộ sinh linh cộng đồng xưng là hồng mông đại thế giới tại giai đoạn trước thời gian vượt qua đằng sau bây giờ hai thế giới sinh linh đều có thể hòa thuận chung sống càng có một ít tường giả rời đi hồng mông đại thế giới đi đến một cái khác hồng mông thế giới lịch luyện thế giới kia cũng là đã từng chư thiên vạn giới cho là hồng mông hồng m ô n g đại thế giới tự thành một giới đằng sau cũng không có chặt đứt cùng hồng m ô n g liên hệ mà là bảo lưu lại thông đạo hiện nay hai thế giới này đều có thể bù đắp nhau lẫn nhau lui tới đi vào hồng m ô n g đại thế giới hồng m ô n g các cường giả m ư i phần thủ quy củ không dám có bất kỳ càng cự bởi vì bọn hắn biết đây là t r ư ơ n g trần địa bàn về phần t r ư ơ n g trần là ai toàn thế giới cũng biết nhân tộc quy danh tại trong vạn năm này càng là đạt được triệt để củng cố vô số cường giả từ trong nhân tộc sinh ra n ả y lên trở thành hỗn độn cảnh cấp bậc cường giả tuyệt thế đối với hồng nông tới nói ngắn ngủi vạn năm thời gian nhân tộc có hỗn độn cảnh cường giả số lượng liền cơ hồ có thể so với mặt khác hồng nông thập đại cường giả tộc lúc này hồng nông đại thế giới vĩnh hằng đ ế giới ưu châu chỗ cái này nguyên bản không thế nào mạnh nhị lưu châu lục hiện nay đã trở thành toàn bộ hồng nông đại thế giới trung tâm vô số cường giả mộ danh mà đến chỉ vì chiêm ngưỡng một phen hồng nông c h i chủ trương trần sáng tạo tông môn hồng nông đạo tông v ậ n k h í tốt thậm chí có thể nhìn thấy trương trần hiện thân truyền đạo thiên hạ nhân tộc trong những năm này có thể sinh ra nhiều như vậy cường giả toàn bộ nhờ vào này có được như thế một vị nhà vô địch toạ trấn nhân tộc là nhân tộc may mắn đáng nhắc tới chính là k hồng i trải n nhân những năm này phát triển, cũng phát thành tộc trở toàn bộ qua đã mông đạo i giới chủng tộc cường đại. Thậm chí tại thế tộc Thậm t chủng chí cường Hồng Mông ở r n cũng g có tông h hàng top 50 chủng ể đứng Hồng top tộc. m Đạo Tông, một tòa hồ nước trước đó t r ư ơ n g trần cùng trương lan ngồi xếp bằng trong tay đều nắm ruốt một cây cần câu hết sức chuyên chú nhìn chăm chú lên mặt nước nếu là có bất cứ động tính gì bọn hắn liền sẽ lập tức lôi ra đến để cho công bằng hai người đều tự phong tu vi cùng hết thảy cùng p h à m nhân bình thường đông nhiên tại một đoạn thời khắc trương lan thần sắc cứng lại trực tiếp đưa trong tay cần câu kéo lên ba ba ba đôi cá đông đưa t h a nhâm vang lên khiến chương o t r Lan trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ nghĩ hắn đường đường hồng mông chi chủ thế mà ngay cả con cá đều c ầ u không đến vì cái gì ngươi muốn ăn bên cạnh cái k i a câu không ăn ta bên này câu đâu không đùa không đùa một lần đều không có thắng nổi thật không có ý tứ t r ư ơ n g trần một tay lấy giống tuyết cần câu nhấc lên ném ở một bên tựa như ghét bỏ nói nhưng nhìn xem chương lan trong tay dẫn theo cá lúc cái kia hâm mộ hương vị làm thế nào đều không che giấu được trương lan một mặt đắc ý đem con cá một lần nữa bỏ vào hồ nước đằng sau một mặt đắc ý đối với trương trần đạo bụi m à thế nào có muốn hay không ta dạy ngươi câu cá trương trần miết miệng không nói gì ai muốn ngươi dạy ta câu cá nếu là ta đem ta khí vận bưng ra ta cầm lưỡi câu thẳng đều có thể câu lên cả đến tin hay không còn không phải là vì chiếu cấu ngươi cái này lao đăng ta đem ta khí vận toàn bộ đều phong cấm không phải vậy ta câu cá có thể không quân làm sao có thể phía sau trần chỉ nhu thấy cảnh này ấm áp cười cười hai cha con này bộ này tuế nguyện tính hào dáng vẻ trước kia thời điểm thế nhưng là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ bây giờ b ù i mà đã thành đạo tu vi của bọn hắn cũng đã không cần để ý thọ nguyên trôi qua có nhiều thời gian đến hưởng thụ trước kia những này không thể làm sự t ì n h một trận qua đi trương lan bỗng nhiên đối với trương trần hỏi thăm một tiếng b ù i mà trước ngươi nói tới kia cái gì hệ thống ngươi cũng thiết kế tốt hắn đã biết trương trần đã từng thân có đánh dấu hệ thống sự t ì n h trước kia hắn không hiểu những vật kia đều là từ nơi đó lấy được trương trần nghe vậy khẽ gật đầu đều thiết kế tốt trương vô thương có thể đưa cho ta hệ thống ta tự nhiên cũng có thể làm hệ thống đi ra đưa cho người khác chỉ bất quá ta hệ thống này cùng ta trước đó cái kia hệ thống không giống nhau lắm ân mặc dù đều rất lợi hại nhưng là cụ thể công năng khác biệt không giống nhau lắm t r ư ơ n g lan mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác không giống nhau lắm về phần làm sao không một dạng phụ thân ngươi về sau liền biết rồi nói một lần nữa cầm lấy c ầ n câu một mặt không tin tà chúng ta lại đến ta không tin một lần đều không thắng được t r ư ơ n g lan lắc đầu chẳng hề để ý cười cười tới thì tới mặc kệ đến bao nhiêu lần kết quả cũng giống nhau ta tại câu cá là vô địch ba ba mỗi câu mang theo lưỡi câu một lần nữa rơi vào trong hồ nước hai người bắt đầu mới một vòng đọ sức chương bảy trăm bốn mươi ba phiên ngoại nguyên h o a n g thánh tông vẫn tồn tại như cũ t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi ba phiên ngoại nguyên h o a n g thánh tông vẫn tồn tại như cũ nguyên h o a n g thánh tông người dù chết không hàng thánh di tộc đám tạp thái đến a ta nguyên h o a n g thánh tông cùng các ngươi không chết không thôi ta nguyên h o a n g truyền thựa vạn thế trường t ồ n bảy ẩm ẩm và n h và n h từng đạo tiếng oanh minh tại một chỗ tràn đầy huyền khí thế giới bên trong không ngừng vang lên thế giới trên bầu trời vô số quanh thân quấn quanh lấy k h n g bố huyền lực cường giả dân tộc cùng rất nhiều không có cụ thể hình thái thánh di tộc bóng đen không ngừng va chạm thỉnh thoảng liền có thánh di tộc cường giả bị đánh tan hình thể biến thành từng đoàn từng đoàn x ư ơ n g mù màu đen nhưng là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt những x ư ơ n g mù màu đen này liền tự động ngưng tụ cùng một chỗ một lần nữa biến hóa trở thành trước đó hình thái cùng bọn hắn khác biệt chính là những n à y nhân tộc cường giả thân thể cùng thần hồn đều phá toái đằng sau lại là không còn chúng sinh mà là trực tiếp vẫn lạc tại đại hôn chiến bên trong thỉnh thoảng liền có cường giả vẫn lạc bất quá tổng thể nói đến vẫn lạc càng nhiều hay là những n à y nhân tộc cường giả thánh di tộc cường giả mặc dù cũng có v ẫ lạc hao tổn lại là so với nhân tộc cường giả thiếu đi mấy lần không chỉ tại vô tận cao trên bầu trời còn có một tấm tức giận khuôn mặt ngưng tụ khuôn mặt ánh mắt chiếu tới chỗ liền có vô tận vĩ lực xuất hiện d i ệ t s á t lấy những cái kia thánh di tộc cường giả khả n h i ê u là như vậy thánh di tộc cường giả vẫn như cũ trải rộng toàn bộ thế giới phô thiên cái địa giết thế nào đều giết không hết trên bầu trời tấm kia phẫn nộ khuôn mặt tức giận đồng thời tựa hồ lại dẫn một k i a bất đắc di cùng tuyệt vọng hồng liên thân ảnh đứng ở dưới mặt nhìn chăm chú phía dưới những cái kia thánh di tộc ánh mắt lộ ra một tia bị thương nàng biết sau trận chiến này bọn hắn nguyên hoàng thánh tông liền không tồn tại nữa không chỉ như vậy những cái kia thánh di tộc gia hỏa chỉ sợ ngay cả thiên đạo ý chí cũng sẽ không đông tha bọn hắn lần này đến chính là hủy diệt bọn hắn cái này toàn đ ộ nguyên h o a n g thành giới bi thương qua đi hồng liên có chút hai mắt nhắm lại một lần nữa mở ra giờ phút này bi thương không còn có chỉ có vô tận phẫn nộ cùng quyết tuyệt mặc dù đã ngờ tới kết cục nhưng nàng muốn vì nguyên h o a n g thánh tông chiến đến một khắc cuối cùng bởi vì nàng là trưởng t i ê n người hồng liên thân là trưởng t i ê n người khi thủ hộ nguyên h o a n g thánh tông tuy t ử bất hối chiến hồng liên trên mặt gương xinh đẹp lộ ra cực hạn phẫn nộ tri sắc đối với phía dưới hét lớn một tiếng lời còn chưa dứt trên thân thể liền có vô tận vĩ lực quân quanh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một đầu thánh di tộc trước mặt đầu này thánh di tộc mặc dù có được đại đế tu vi cùng hồng liên tu vi không khác nhau chút nào nhưng ở hồng liên thế công phía dưới ngay cả ba chiêu đều không có đi qua liền trực tiếp hoàn toàn chết đi không cách nào phục sinh bản nguyên hao hết loại kia hoàn toàn chết đi không có một tia khí tức còn sót lại thế gian giải quyết một đầu thánh di tộc đằng sau hồng liên không có ngừng tiếp tục bắt đầu chính mình giết chóc thời gian trôi qua hồng liên đã không nhớ do chính mình chém giết bao nhiêu đầu thánh di tộc nhưng là thế giới bên trong thế cục vẫn như cũ đối với bọn hắn m ộ ư ơ i phần bất lợi hồng liên cũng không phải là duy nhất trưởng thiên người giống như nàng trưởng thiên đám người đều tại cực điểm chiến lược chém giết thánh di tộc bất đắc dĩ là thánh di tộc cường giả tựa như g i ế t chi không hết chém g i ế t một đầu lại tới một đầu căn bản cũng không có cuối cùng bình thường không biết bao lâu thời gian trôi qua hồng liên rốt cuộc kiệt lực cũng không còn thánh di tộc cường giả tìm tới nàng hồng liên lấy lại tinh thần thần sắc có chút mở mịt đưa mắt nhìn lại đông nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đã tàn phá không chịu nổi bọn hắn nguyên hoang thánh tông tồn tại qua vết tích cũng đều không sai biệt lắm bị xóa đi chỉ còn lại có một chút phế tích tại chứng minh nguyên hoàng thánh tông đã từng tồn tại qua vết tích cùng những cái kia nguyên hoàng thánh tông kiến trúc cùng nhau biến mất còn có nàng những đồng m ô n kia tuyệt đại đa số người quen thuộc đều đã vất lạc chỉ còn lại có giống như nàng t r ư ở n g thiên người giải rác mấy người may m à chính là thánh di tộc trung pi h là lui đi tại hủy diệt bọn hắn nguyên hoàng thánh tông đằng sau biến mất tung tích hồng liên lảo đảo đứng dậy không có để ý trên người mình thương thế mà là nhìn xem bốn phía lưu lại bi thương nước mắt nguyên hoàng thánh tông chúng ta tô môn còn lại trưởng t i ê n người hội tụ đến hồng liên bên cạnh nghe được lời của nàng đều có chút im lặng người mặc hắc bảo cổ lê vô vũ hồng liên bà vai thần sắc vẫn như cũ kiên định chúng ta nguyên hoàng thánh tông v ẫ n tại bởi vì chúng ta còn tại chúng ta bây giờ liền đại biểu nguyên hoàng thánh tông hiện tại chúng ta làm không phải là bi thương thúc t h ế t mà là đem những đồng môn kia thi thể thu liếm cùng một chỗ đừng cho những cái kia thánh di tộc điếm ô bọn hắn ta muốn thiên đạo cũng hẳn là như vậy nghĩ thoại âm rơi xuống tất cả trưởng thiên người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thiên k h u n g nơi đó thuộc về thiên đạo ý chí uy nghiêm khuôn mặt đã biến mất giao phó bọn hắn thiên đạo lực lượng thiên đạo bị thương nặng xa vào đến trong ngủ say hoàn toàn chính xác cổ lê nói đ Mà l chương n là một y n Hoang t bảy trăm bốn mươi bốn phiên ngoại cổ gia thần tôn một chương bảy trăm bốn mươi bốn phiên ngoại cổ gia thần tôn một ta sáng tạo nhân tộc thiên phú mặc dù không định tiêm nhưng là cực hạn thành tựu lại là không có chủng tộc nào có thể so sánh nhân tộc cực hạn thành cựu hồng m ô n g thứ nhất mười vô tận thuế nguyện trước đó ba mươi ba đại thiên thế giới không còn trong hỗn độn chỉ có khởi nguyên đại lục thân ảnh khởi nguyên đại lục kéo dài không dứt vô cùng to lớn nghỉ lại lấy ước vạn vạn chủng tộc sinh linh hết t h ả hết thảy đều bảo lưu lấy thế giới bộ dáng của ban đầu cổ lão thuần thúy toàn bộ thế giới cạnh tranh sinh tồn cường giả sinh tồn kẻ yếu chỉ có thể biến thành huyết thực chỉ có côn bằng bộ tộc từ sinh ra mới bắt đầu bắt đầu liền một mực làm khởi nguyên đại lục mạnh nhất chủng tộc giữ gìn khởi nguyên đại lục trật tự thế nhưng là khởi nguyên đại lục sinh linh các cường giả cũng không hiểu biết nhất cử nhất động của bọn họ trên thực tế đều nhận những người khác chú ý khởi nguyên đại lục một góc rất nhiều nhân tộc tu sĩ đứng tại nhân tộc trong lãnh địa t h ầ n s á c cảnh giác vẫn nhìn tình huống chung quanh thời khắc chú ý những sinh linh khác độc t ĩ n h nói là nhân tộc lãnh địa trên thực tế chỉ là từng cái rách nát thôn xóm tụ tập trở thành một tên nhân tộc căn cứ khả nhiều là như vậy đây cũng là bọn hắn nhân tộc từ trước tới nay lần thứ nhất có được thuộc về mình lãnh địa thời điểm trước kia nhân tộc trôi g ạ t khắp nơi không ngừng chuyển di vị trí chỉ là vì tránh né tường tộc không bị trở thành huyết thực là vị kia xuất hiện sáng lập huyền khí tu luyện pháp này mới khiến bọn hắn nhân tộc tại khởi nguyên đại lục miễn cưỡng đứng vững góc chân hiện tại bọn hắn nhân tộc vừa mới thoát khỏi huyết thực địa vị có được việc tu luyện của mình pháp thành công tại ước vạn vạn chủng tộc ở trong đứng vững góc chân ở thời điểm này bọn hắn cũng không dám có bất kỳ qua loa chủ quan nguy hiểm tại khởi nguyên đại lục bọn hắn bất kỳ một cái nào qua loa chủ quan cũng có thể làm cho bọn hắn nhân tộc một lần nữa biến thành huyết thực vận mệnh tại khởi nguyên đại lục vô tận chỗ cao bên ngoài thế giới ở trong một tên trong mi tâm có thần đồng từ tô điểm cổ thần tộc cường giả ngồi xếp bằng tên này cổ khi tức quanh người cường hoành không thôi một hít một thở ở giữa đều rất giống ẩn chứa thiên địa t r í lý lúc này tên này cổ thần tộc cường giả ánh mắt ngưng tụ tại nhân tộc trên lãnh địa thỉnh thoảng liền lộ ra một vòng dáng tươi cười cái kia phiên bộ dáng tựa như là đang nhìn chính mình hài lòng nhất kiệt tác bình thường nhân tộc đã bắt đầu tu luyện không được bao lâu liền sẽ trưởng thành một mình đảm đương một phía lại đằng sau cái này toàn bộ hỗn độn thế giới ngoại trừ côn bằng bộ tộc bên ngoài chúng tộc khác đều không thể cùng nhân tộc tranh phong ta cổ giả thần tôn h o à nguyện có lẽ có khả năng thực hiện cổ thần tộc cường giả không phải người khác chính là sáng tạo ra khởi nguyên đại lục hỗn độn thế giới cổ già thần tôn nói đến đây cổ già thần tôn đứng dậy ngầm đầu cười n h ạ t một tiếng đa tạ ngươi n g hồng mông không phải vậy ta còn tại phát sầu làm sao để nhân tộc nhanh chóng phát triển đâu có người d á n g lâm hồng mông bất diệt thể ngược lại để ta giảm b ấ t rất nhiều thời gian chi phí cùng hữu sầu nói xong cổ già thần tôn dối cái lưng m ệ t m ỏ i nhân tộc phát triển thế cục tốt đẹp chỉ cần thường cách một đoạn thời gian để hỗn độn thiên đạo phát ra hạ xuống hồng mông bất diệt thể tình cầu nhân tộc không được bao lâu hẳn là có thể xông ra hỗn độn đi vào hồng mông ở trong diện thế đi ra được một khoảng thời gian rồi ta cũng nên về cổ thần tộc tu luyện t h a n h âm chưa dứt cổ g i ả thần tôn thân ảnh liền đã hư không tiêu thất ngay tại chỗ ngay tại cổ g i ả thần tôn rời đi không đến bao lâu hơn mười đạo khí tức cường đại giáng lâm hỗn độn cự đàn khu vực những cường giả này cơ hồ tụ tập hồng mông thập đại cường giả tộc tất cả trung tộc một đầu hình thể to lớn chân ma tộc cường giả nhìn thoáng qua không có một hai bốn phía n h ữ n h ữ mày cổ g i ả thần tôn không ở nơi này hẳn là về cổ thần tộc một tên khác chân thần tộc nữ tính cường giả cười nhặt một tiếng ma vung ngươi lần này ngược lại là thông minh một lần cổ gia thần tôn vừa mới cho ta đưa tin nói h để cho ta đi trước cổ thần tộc chờ đợi hắn cùng hắn cùng một chỗ tu luyện lời này vừa nói ra còn lại cường giả đều là không hiểu cười cười tiên nghe thường ngươi làm cổ già thần tôn cái này tuyệt thế yêu nhiệt g đạo lữ hắn đ ợ i ngươi cũng không tệ vì sao còn muốn phản bội hắn đâu chân thần tộc nữ t ử tuyệt sắc miệng mai cười một tiếng cổ già thần tôn hoàn toàn chính xác đối với ta không sai thế nhưng là ta m u ố n hắn sẽ không cho ta không cho ta ta chỉ có thể chính mình lấy đông đảo cường giả ở trong duy nhất một tên cổ thần tộc cường giả trầm mặc không nói chỉ có nghe đến nơi đây ngầm đầu nhìn thoáng qua tiên nghe thường trong mắt hắn có vẻ tan thưởng hắn cùng tiên nghe thường là cùng một loại người hắn nguyên bản không cách nào lấy được vậy liền chính mình đến tranh thủ cho nên hắn đến vây quét cổ già thần tôn tiên nghe thường phân biệt một chút phương vị cười n h ạ t một tiếng các vị việc này không nên chậm trễ lên đường đi l ờ i còn chưa dứt liền bàn chân đ ạ p mạnh biến mất tại nguyên chỗ còn lại cường giả thấy thế liếc nhau sau đều là trọng trọng gật đầu hoàn toàn chính xác việc này không nên chậm trễ hiện tại bọn hắn phải l à m nhất chính là tiến đến chặn giết cổ già thần tôn không phải vậy đợi đến cổ già thần tôn trở lại cổ thần tộc bọn hắn liền không có cơ hội đông đảo cường giả khí tức quanh người phun trào thướng cổ già thần tôn tại r rời ư phương đi hướng tiến đến. ngày chấm Phiên o cổ Chứng cổ già ngoại già Hồng ngông phiên giữa hư không. Cổ già thần tôn thần tôn thần hư không. một viên trên tử tinh rừng thân hình lựa chọn một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng ngần đầu nhìn về phía mới vừa tới lúc phương hướng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ xem ra lần này tình hình cuối cùng vẫn là không có cách nào thoát khỏi a duy nhất có thể tạm thời tránh khỏi chính là ta không đi hỗn đ ộ chỗ có thể ta không thể không đi hỗn đ ộ hết thể nhất quả thoại ể lý t ư ở n âm rơi đó. Ta kết cục, xuống cổ già thần tôn trong mi tâm ba đạo lẽ ra tam sắc quang mang liệu quang bày ra liệu quang tán đi hiện lộ ra ba viên tỏa ra thần quang hạt châu trong đó hạt châu màu tím quan g mang lấp l o e ở giữa có âm thanh vang lên chủ nhân yên tâm chúng ta sẽ cùng ngài kể vai chiến đấu tại nó bên cạnh hạt châu màu vàng nóng cũng lên tiếng nói hồng mông đại ca nói không sai chủ nhân ở đâu chúng ta ngay tại cái nào một viên cuối cùng màu sáng bạc trong hạt châu có chút sợ hãi giọng nữ vang lên chủ nhân đến bao nhiêu chúng ta liền chém bao nhiêu ai cũng không thể thương tổn chủ nhân cổ già thần tôn nghe được ba viên thần châu lời nói ấm áp cười cười tốt đến bao nhiêu chúng ta liền giết bao nhiêu chỉ có thoại âm rơi xuống đằng sau cổ già thần tôn ánh mắt có chút tàn đạo lần này kết cục tại thật lâu trước đó hắn cũng đã biết được đó là hồng nông nói cho hắn biết không chỉ là cái này hắn trong hỗn độn h â n tộc cũng là hồng nông cho dẫn dắt mặc dù trước lúc này hắn liền từng có cái này lối suy nghĩ nhưng cuối cùng để hắn đã định quyết định người sáng lập tộc hay là hồng nông ý chí nghĩ đến hồng nông ý chí cổ già thần tôn trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ tươi cười hồng nông ý chí cùng hắn ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn rõ ràng chưa bao giờ thấy qua lại là cùng c h u n g trí hướng tại hắn đột phá h ô n độn cảnh thời điểm liền trong lúc ngẫu nhiên cùng hồng nông ý chí sinh ra vi diệu liên hệ một chút thời điểm có thể bắt được hồng nông ý chí tư tưởng lần này tình huống cũng là tại cổ gia thần tôn rất sớm trước đó liền từ hồng mông ý c h i nơi đó thăm dò đến nguyên bản hắn còn không quá tin tưởng nhưng là hiện tại hắn tin đạo lữ của hắn đã phản bội hắn lựa chọn cùng những cái kia không cho phép hắn sống tiếp ra hỏa đến vây giết hắn cổ gia thần tôn tự hỏi đợi này của hắn không có làm qua cái gì hổ thẹn sự tình thời điểm ban sơ hắn là vì bọn hắn cổ thần tộc mà tu luyện muốn dẫn đầu cổ thần tộc đi hướng càng mạnh đến phía sau dần dần có lý tưởng của mình muốn sáng tạo ra một cái so cổ thần tộc thậm chí cả hồng mông tộc còn muốn trùng tộc càng mạnh mẽ hơn nhân tộc chính là hắn chỗ chờ đợ có thể cuối cùng siêu việt cổ thần tộc cùng hồng mông tộc t r ù n g tộc t r ù n g tộc này đã bắt đầu cất bước đi vào quỹ đạo cần hắn đồ vật cũng không nhiều bất đắc dĩ là hắn chỉ sợ không thể nhìn thấy nhân tộc quật khởi này g đó một đoạn thời khắc cổ già thần tôn đình chỉ hồi ức ngầm đầu nhìn về phía trước rốt cuộc đ ã đ ế n a ta thế nhưng là đợi đã lâu chỉ gặp nơi xa hơn mười đạo thân ảnh cường đại hiện hiện xuất hiện tại hồng mông giữa hư không cổ già thần tôn hôm nay là tử kỷ của ngươi đông đ ả o cường g i ả ở trong một đạo toàn thân quấn quanh năng lượng màu đen thân ảnh cao lớn một mặt g ữ tợn lên tiếng ta ma tác hôm nay liền muốn đưa ngươi cái này cổ thần tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần tôn chém giết ở đây cổ già thần tôn đứng dậy vỗ vỗ chính mình áo bảo con mắt đều không có nhìn một chút ma tát ngươi còn chưa đủ tư cách nếu như một đối một giao chiến trong vòng trăm chiêu ngươi liền sẽ trực tiếp v ỡ lạc nếu như ngươi thật có can đảm này lời nói các ngươi cũng sẽ không tụ tập nhiều cường giả như vậy cùng nhau tới trước thoại âm rơi xuống mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn ma tát thần sắp đ ộ n g lại ngươi chỉ là ngươi nửa ngày lời gì đều nói không ra cổ già thần tôn nói không sai một chọn một cổ già thần tôn nghe vậy chăm chú lắc đầu cổ nham chuyện này ngươi liền nói sai tình huống của hôm nay ta rất sớm đã biết được chỉ là ta không nguyện ý tin tưởng ngươi sẽ cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ đến đây vây giết ta dù sao chúng ta sai đến đâu giao c h u nói g người đồng quy là n tộc.、Nói、đến đây cổ g i ả thần tôn ánh mắt nhìn về phía đông đảo cường giả tối hậu phương còn có ngươi tiên nghe thường ta cũng không tin ngươi sẽ chọn ra tay với ta kết quả sau cùng lại là ta quá mức tự phụ tin tưởng các ngươi sẽ không khiến cho mình bị các ngươi vây khốn ở đây nghe được cổ g i ả thần tôn lời nói cổ nham cười nạo h một tiếng nhiều lời vô ích cổ giả nhận lãnh cái chết đi nói đi quanh thân lực lượng phun trào uy áp kinh khủng giáng lâm cổ già thần tôn dưới thân tử tinh trong nháy mắt bị nghiền thành hư vô bốn phía hồng nông hư không cũng trực tiếp biến thành trống g ô n g khu vực còn lại cường giả thấy thế cũng không có trần trừ nữa nhao n h a u bộc u phát lực lượng của mình một mực khóa chặt cổ g i ả thần tôn không sai bọn hắn mục đích lần này là vây giết cổ g i ả thần tôn cũng không phải đến cùng cổ g i ả thần tôn một t r ọ n một hoặc là nói chuyện phiếm tán gấu không cần bất luận cái gì nói nhảm cũng không cần lại nhiều phí n ư ớ c miếng hôm nay cổ g i ả thần tôn hẳn phải chết cổ g i ả thần tôn trong lòng bàn tay nâng tam thần trâu cười nhạt một tiếng vậy liền đánh đi lời còn chưa dứt cổ g i ả thần tôn thể nội một cỗ siêu việt ở đây tất cả cường giả khí tức bộc phát chương bảy trăm bốn mươi sáu phiên ngoại cổ già thần tôn cuối cùng chương bảy trăm bốn mươi sáu phiên ngoại cổ già thần tôn cuối cùng anh và ảnh tựa như khai thiên tích địa bình thường tiếng vang tại hồng mông trong hư không vang vọng mỗi lần tiếng vang vang lên liền đại biểu lấy cổ già thần tôn cùng một tên cường giả va chạm dóng dã mười hai vị hỗn độn cảnh cành cường giả đem cổ g i a thần tôn vây kín tiến hành xa luân chiến một vị cường giả tiếp một chiêu đằng sau một vị k h á c cường giả liền lại theo sát lấy nối liền như vậy cho dù đối bính một chiêu rơi vào hạ phòng cũng sẽ không bị thừa thắng sông lên thế nhưng là liếc nhìn lại lần này tràng cảnh hay là để người cảm thấy có chút buồn cười mười hai vị cường giả đem cổ ra thần tôn vây công ở bên trong nhưng chiến đấu quyền chủ đạo lại là tại cổ già thần tôn trong tay cổ già thần tôn mỗi một lần động tác mỗi một cái ánh mắt đều sẽ làm cho những cường giả này sợ mất mật tiên nghe thường ta tự phụ cùng tín nhiệm của ta để cho ngươi như vậy muốn làm gì thì làm hôm nay ngươi người phản bội này không nói đưa ngươi chém giết nơi này ít nhất cũng phải để cho ngươi t r ọ n g thương ngàn b ạ n năm không khôi phục được cổ già thần tôn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp không quan tâm hướng tiên nghe thường phương hướng đánh tới cho dù là đón đỡ ma tắt một quyền cổ già thần tôn cũng không có mảy may để ý thấy cảnh này tiên nghe thường không khỏi hãi nhiên thất sắc lấy cổ già thần tôn chiến lực nàng một người không được bao lâu liền bị trực tiếp chấn sát nơi này đối mặt cổ già thần tôn đã đến phủ cận công kích tiên nghe thường chỉ tới kịp kinh hoàng hét lớn một tiếng các vị đ ạ o hưu cứu ta b à ảnh tiếp theo một cái trước mắt một đạo khổng lồ tiếng oanh minh v a n g vọng tiên nghe thường thân thể trực tiếp đập phá sau lưng hồng mông hư không hiện lộ ra mọi loại đều im lặng không còn lại cường giả t h ế thế thân xác đều là biến đổi cổ già thần tôn bắt đầu liều mạng đây là muốn tại trước khi chết sẽ phản bội người chấn sát ở đây sao bất quá bọn hắn hiện tại cũng tại trên một con thuyền ở vào có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục t r ạ thái cũng không thể trơ mắt nhìn tiên n g thường bại vong chỉ ít tại cổ già thần tôn công kích tiên nghe thường thời điểm bọn hắn muốn xuất thủ để cổ già thần tôn cũng cùng nhau gặp sáng tạo kích không phải vậy đợi đến cổ già thần tôn đem tiên nghe thường diện s á t đằng sau trên thân còn không có chút nào thương thế vậy liền có thể bắt t r ư ớ c làm theo đem bọn hắn từng bước từng bước chém giết ở chỗ này đó cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến kết quả tiên nghe thường còn có giá trị có thể trợ giúp bọn hắn kéo dài thời gian cho nên bọn hắn muốn cứu Ngu xuẩn mất k hôn cổ già thần tôn cho dù ngươi liều mạng hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây một tên thánh tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng đi đầu hướng phía cổ già thần tôn đánh tới. ma tát thấy thế giữ t ậ n cười một tiếng đằng sau cũng là theo sát phía sau cổ già thần tôn như vậy xem thường hắn hắn liền muốn để cổ già thần tôn nhìn xem hôm nay chết ở chỗ này đến cùng sẽ là ai b à n h b à n h cổ già thần tôn một kích qua đi vẫn không có để ý tới sau lưng đông đảo cường giả mà là cùng trước đó bình thường không quan tâm hướng phía tiên nghe thường đập xuống trong tay tam thần châu đạo đạo trong tiếng oanh minh cổ già thần tôn phía sau lưng nổ t u n g khỏe miệng tràn ra màu tươi thế nhưng là dù là như vậy động tác trong tay vẫn không có đình chỉ lúc này tiên nghe thường đã, đã mất đi ý thức lần lượt bị tam thần châu nện ở trên thân thể khiến cho nhục thân không ngừng gặp sáng tạo kích những người khác đến vây công hắn hắn không có chút nào tâm tình chập trờn liền xem như cùng hắn cùng là bộ tộc cổ nham cũng chỉ là hơi có chút tiếp h ậ n mà thôi chỉ có tiên nghe thường cái này hắn người con gái thân yêu nhất đi theo những người kia cùng nhau đến đây vây giết hắn làm cho cổ già thần tôn tự rêu không thôi hắn cả đời yêu nghiệt từ xuất sinh bắt đầu chính là trong mắt thế nhân tuyệt thế thiên tài một đường nghiền ép đương đại vô địch tấn thăng đến hồng mông đứng đầu nhất hỗn độn cảnh đến cảnh giới này hắn rốt cục có được lực lượng có thể khen người hứa hẹn、hắn、đáp ứng tiên n g thường sẽ để cho tiên nghe thường cùng hắn cùng một chỗ tại hồng nông ở trong vĩnh thế trường tồn nhưng là bây giờ đáp ứng ban đầu cùng hắn vĩnh thế trường tồn tiên nghe thường lại là liên hợp mặt khác hỗn độn cảnh cường giả đến cấp giết hắn cái này khiến cổ giả thần tôn tự giác chính mình là một cái từ đầu đến đôi kẻ thất bại hắn tự khoe là là yêu nghiệt bất cứ chuyện gì đều có thể tốt nhất hoàn thành có thể chuyện này hắn làm được nát đấu Vâng, vang Tiên Nghê Thường nục thân tiếng tại một đạo tiếng kịch liệt kịch đạo cổ già t h ầ nhưng tôn muốn lại lần nữa ấn n lại ệ u trong tay Tam chân chính â đến lúc này hắn đột nhiên phát hiện hắn không xuống tay được không sai chính là không xuống tay được rõ ràng nữ tử này tâm n tình cổ g i à thần tôn trên mặt tự rêu ráng tươi cởi cảm phát ra nồng nặc quả nhiên ta chính là một cái từ đầu đến đôi u kẻ thất bại ngay cả muốn giết hại kẻ thù của chính mình đều không xuống tay được chém giết lại có thể làm chuyện gì thương thế trên người đã mười phần nghiêm trọng nhưng cổ già thần tôn không để ý đến xoay người nhìn xem lại lần nữa đánh tới những cường giả khác cổ già thần tôn thần sắc không hề bận tâm h ư n g ông hỗn độn huyền hoàng sau trận chiến này các ngươi liền thay chủ nhân đi l ờ i còn chưa dứt cổ già thần tôn vọt thẳng vào đến đông đảo cường giả vây công ở trong bành ầm ầm hoàng t ư n g đạo kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang vọng không biết kéo dài bao lâu trong chiến đấu cổ già thần tôn chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn thế khi tức càng là giống như ánh nến trong gió đông nhiên cổ g i ả thần tôn nhìn về phía hỗn độn cự đạn phương hướng c ư ờ i ba người các ngươi thật tốt nói liền đem ba viên đã trải rộng từng tia từng tia vết n ư ớ c mất đi bản thân ý thức thần châu hướng phía hỗn độn cự đạn phương hướng đông nhiên ném ra cái này một ném mạnh hao hết cổ g i ả thần tôn cuối cùng một tia lực lượng thấy cảnh này đông đảo cũng bị thương nặng cường giả rừng thân hình nhìn xem ngay tại dần dần tiêu tán cổ g i ả thần tôn có chút trở mặc nếu như không phải tương hố là định nhân nếu như không phải bọn hán lập trường khác biệt nếu như không phải cổ già thần tôn quá mức yêu nghiệt có lẽ loại người này có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hưu chỉ là đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như tại tất cả cường giả không biết hồng mông hư không chốt cao một bóng người đứng chắc tay toàn bộ hành trình mắt thấy phía dưới chiến đấu a i t r ư ơ n g trần thở dài một tiếng t h ầ n sắc có chút bất đắc dĩ hắn vượt qua dòng sông thời gian trở lại quá khứ cổ già thần tôn vẫn lạc điểm thời gian muốn cứu một chút bọn hắn hỗn độn sáng thế người có thể cuối cùng phát hiện có được vô địch lực lượng cũng không thể mọi chuyện như ý hắn có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh nhưng hắn hỏi thăm cổ già thần tôn chính mình cổ gia thần tôn nói không để cho hắn búng tay hắn tôn trọng cổ g i ả t h ầ n tôn nhưng cũng vì nó tiếp h ậ n cúng tiễn cổ g i ả t h ầ n tôn thở dài qua đi chương trần đối với phía dưới có chút c h ắ p tay chương bảy trăm bốn mươi bảy phiên ngoại nguyên hoang truyền thừa chương bảy trăm bốn mươi bảy phiên ngoại nguyên hoang truyền thừa tiểu gia hỏa này cũng không tệ nguyên hoang thánh tông truyền thừa ngược lại là cùng mười phần phù hợp nguyên hoang thánh tông đến chết không hàng tiểu tử này cũng là một cái tâm tính kiên định h ạ n g người chính là ngươi một chỗ trên bầu trời chương trần túi đầu nhìn phía dưới mang trên mặt từng tia từng tia ý cười lời còn chưa dứt ngón tay chỉ ra một vệ kim quang từ bên trong bay ra lóe lên một cái rồi biến mất biến mất ở chân tr t h i ê n g không phía dưới núi lớn san sát mà tại một chỗ phía trên ngọn núi lớn một thiếu niên mặt m ũ i tràn đầy quật cường cũng phẫn nộ mặc dù trên thân thể đã trải rộng đạo đạo vết máu sắc mặt cũng tái n h ự t không gì sánh được nhưng hắn nằm đấm vẫn như cũ từng quyền từng quyền dùng sức vung ra hướng một đầu cũng sớm đã chết đã lâu sói hoang đập lên người đi b ả n h b ả n h g i a n g rắc thẳng đến sói hoang xương đầu vỡ vụn thiếu niên mới đình chỉ vung đầu nằm đấm hô hô hô thiếu niên thần sắc mặc dù tái nhựa không gì sánh được nhưng là trên mặt lại là nợ một nụ cười thợ hôn hẹn trực tiếp nằm ở trên mặt đất giấc ụ c còn sống một giống m ộ thiếu niên tựa như nghĩ tới điều gì bình thường thần sắc biến đổi đ ô n g nhiên ngồi dậy cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực xuất ra một gốc tỏa ra y ê u đ ấ t linh khí linh dược linh dược nhìn cùng có đôi cho không khác nhau chút nào khác biệt duy nhất chính là bên trong có linh khí y ê u ớt tràn ngập khi thiếu niên phát hiện gốc linh dược này không có chút nào tổn hại đằng sau đ ô n g nhiên thở dài một hơi còn tốt còn tốt đôi rồng cỏ không có việc gì nếu không m â u thân liền không có cứu được nói lại cẩn thận cẩn thận đem đôi rồng cỏ thu vào trong lòng coi chừng đảm bảo lại nghỉ ngơi một trận chờ đợi thể lực khôi phục một chút đằng sau băng bó đơn giản một chút vết thương trên người Làm xong những này, Thiếu nguyên i miễn ê n đứng d h g h bản bọn hắn sinh hoạt tại một cái an cư lạc nghiệp không lớn thôn trang bên trong thôn còn có rất nhiều thúc thúc thẩm thẩm phụ thân cùng bọn đệ đệ cũng khỏe mạnh người một nhà hạnh phúc hài hòa không gì sánh được mỹ hảo nghèo làng nghèo một chút nhưng là cũng may người nhà đều còn tại nhưng một trận thú chiều qua đi hết t h ả đều không tồn tại thôn trang r á c h nát tất cả quen thuộc người đều vẫn lạc tại dưới cấp thú bao quát hắn cơ hồ tất cả người nhà chỉ có hắn cùng mẫu thân vẫn còn tồn tại thoát đi đã từng quê hương đi vào một chỗ nơi tương đối an toàn hắn ra thế nhưng là vừa nghĩ tới mẫu thân trạng thái hiện tại thiếu niên lạc thiên một mặt lo lắng đ ô i rồng cỏ mặc dù là linh dược nhưng là đê đẳng nhất linh dược hắn cũng không biết cái này có thể không để mẫu thân hắn trạng thái chuyển biến tốt đẹp hy vọng có hiệu quả đi không phải vậy thế gian này cũng chỉ còn lại có ta một người nói xong một vòng bi ý không tự chủ hiện hiện nhưng là loại này bi ý thời gian kéo dài không cao hơn một cái chớp mắt liền biến mất không còn tâm tích bất kể như thế nào ta đều sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về m ẫ u thân vô luận như thế nào yêu thú nếu như ta có công pháp tu luyện nhất định có thể cứu m ẫ u thân là các hương thân báo t h ủ lạc thiên trên khuôn mặt lộ ra một đạo tên là điên dại biểu lộ đúng lúc này lạc thiên thần sắc cứng lại theo bản năng ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỉ gặp trói mắt hào quang màu vàng ngay tại hướng hắn vị trí đập xuống thứ gì lạc thiên chỉ tới kịp phát ra một đạo giọng nghi ngờ hào quang màu vàng liền rơi vào mi tâm của hắn ở trong tiếp theo một cái trước mắt lạc thiên chỉ cảm thấy đầu đau m ư a nước trong đầu có vô tận đồng đậm huyền diệu tin tức xuất hiện đầu đau quá lạc thiên ôm đầu thân người cong lại trực tiếp ké quỵ trên đất bắt đầu lan lộn thế nhưng là thời gian dần trôi qua lạc thiên tiếp thu được một chút tin tức biết được luồng hào quang màu vàng nóng kia bên trong ghi lại là cái gì mặc dù hắn chưa từng có tiếp xúc qua công pháp tu luyện nhưng là những ngày huyền diệu tin tức nói cho hắn biết đây chính là công pháp tu luyện luồng hào quang màu vàng nóng kia tin tức theo thời gian trôi qua bị lạc thiên dần dần tiếp thu trong đầu đau lớn cũng bắt đầu chậm lại cho đến triệt để biến mất biến hóa thành từng đợt cảm giác thoải má lạc thiên tự nhiên mà vậy khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dựa theo trong đầu tin tức tu luyện cũng không lâu lắm lạc thiên thể nội một cỗ linh lực bị thu nạp bị rèn luyện thành thuần túy linh lực cảm nhận được nguồn linh lực này lạc thiên con n g ư ơ i bỗng nhiên mở ra trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ta có thể tu luyện mẫu thân mẫu thân được cứu rồi vừa mới trong thời gian ngắn như vậy liền dẫn khí nhập thể trở thành tu sĩ vừa mới hào quang h à u vàng là nguyên hoàng thánh tông truyền thừa yên tâm ta sẽ trùng kiến nguyên hoàng thánh tông để nguyên hoàng thánh tông khôi phục vinh quang lạc thiên đứng dậy thần sắc kiên định không thôi trên thân thể nhiều một đạo trước đó không có tự tin hít sâu một hơi lạc thiên tăng tốc bước chân hướng dưới núi tiến đến tại đây hết thể trước đó hắn muốn trước đem m â u thân từ ốm đau bên trong cứu trở về chương 748, phiên ngoại trương sở cuồng chương 748 phiên ngoại trương sở cuồng một chỗ hư không hỗn loạn bên trong một tòa hoang vu trên phế tích một đạo nhỏ bé bóng người đỉnh lấy hư không x é rách tại hoang vu phế tích ở trong gian nan tìm kiếm lấy cái gì tồn tại ở giữa hư không còn không có bị hủy diệt phế tích trong này khẳng định có bảo vật gì nếu không tuy ý một đạo không gian loạn lưu xuất hiện liền có thể đem nơi này triệt để cho bụi Bóng người mặc ộ một bộ t tại phế tích ở trong tìm tự Toàn bất tích tồn tại. bên bên bầm. bóng đen không, không sinh cùng người phí phế phế hư khí, chỉ sức có cái có kiếm giữa ở gì lầm màu m kỳ lấy, dù tìm mấy ngày thời gian đều không thu được gì có thể thanh niên bộ dáng trương sở c ũ n g vẫn như cũ làm không biết mệnh mấy ngày thời gian trôi qua hắn chỉ là tìm một phần ba khu vực còn lại hai phần ba khu vực trong khẳng định có bảo vật tồn tại cái kêu ba cái có được tạo hóa thể biến thái nếu như không có cường lực bảo vật tương trợ sợ là khó mà cùng bọn hắn cạnh tranh đi xuống lại tìm mấy canh giờ qua đi trương sở còn ngừng lại một mặt buồn dầu lần này hắn đi ra chính là muốn tìm được có thể đối kháng ba tên kia biện pháp mặc dù hắn chiến lược cũng rất mạnh càng là có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu nhưng này ba cái thân có tạo hóa thể g i a hỏa càng là khủng bố hắn hôm nay toàn lực phía dưới cũng chỉ có thể cùng bọn hắn c ủ a nhau chân chính một trận chiến lời nói thua không nghi ngờ t r ư ơ n g sở c ũ n g rất rõ ràng nếu như hắn không có khả năng cạnh tranh qua ba tên kia như vậy thành t i ể u đại đế cơ hội hắn liền một chút cũng không có tin tức dù sao một vị đại đế ra đời bắc minh đạo vực bên trong cũng không thể lại lần nữa sinh ra một vị đại đế cường giả chỉ có trước đó vị kia đại đế cường giả rời đi về sau mới có thể tiếp tục có cường giả đột phá đặt thành đại đế cảnh trong hư không này phế tích trương sở cùng thế nhưng là truy lùng hồi lâu sau mới tại trong một chỗ hư không tìm được tương truyền phế tích này đã từng là một vị đại nhân vật trụ sở nơi bế quan nhưng là vị đại nhân vật kia tại một lần chiến đấu thất bại trọng thương trở về quan i liền đem chính mình nơi bế quan dẫn tới giữa hư không ý đồ ở bên trong dưỡng thương đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể thành công chữa cho tốt thương thế vĩnh viện biến mất tại bắc minh đạo v ư ợ đại võ đài bên trên đến đây trong hư không này phế tích trương sở cùng đã làm tốt chuẩn bị có thể ở bên trong có thu hoạch thậm chí, n bất kể nói thế nào nơi này là hắn duy nhất có khả năng thực hiện lật bàn địa phương đều đã tìm một phần ba còn nhiều hơn khu vực còn lại những khu vực kia toàn bộ tìm xong đằng sau lại rời đi cũng không mượn chỉ ít để trong lòng hắn ở trong hy vọng không cần nhanh như vậy bị triệt để bóc tát không có nơi này cũng không có vẫn là không có nơi này nơi này nơi này toàn diện đều không có giữa hư không trương sở c ũ n g mang theo bất đắc dĩ cùng từng tia từng tia thanh n m tức giận không ngừng vang lên đến cuối cùng mặt thậm chí ngay cả phẫn nộ đều biến mất chỉ còn lại có vô tận bất đắc dĩ thời gian trôi qua hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh tại trong thời gian hai ngày này trương sở c ũ n g vẫn luôn đang tìm kiếm không có dừng chút nào nghỉ và hôm nay hán rốt cục đem toàn bộ phế tích đều tìm k h ắ p cả nhưng hắn muốn tìm đồ vật vẫn không có bất kỳ tung tích một chỗ rách nát đống đá phía trên trương sở còn tùy ý ngồi mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ quả nhiên vận khí của ta luôn luôn cũng không tốt xem ra lần này cũng không có gì ngoại lệ. t nói, vô vô thôi, thôi, nói xong bàn tay huy động một cái thông hướng ngoại giới vết nước hiện hiện thế nhưng là đúng lúc này toàn bộ phế tích đống nhiên chấn động lên từng đạo tiếng oanh minh không ngừng vang vọng ẩm ẩm trong tiếng oanh minh thông hướng ngoại giới vết nước không gian quỵ dị trong nháy mắt khôi phục không có để lại mảy may vết tích thấy cảnh này trương sở cùng thần sắc xiết chả hay lời còn chưa dứt một đạo suy yếu nhưng lại t r u n g khí mười phần mâu thuẫn thanh n i ê m tại trên phế tích vang lên tiểu gia hỏa sự kiên nhẫn của ngươi không sai thông qua lão già ta khảo nghiệm ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy chương bảy trăm bốn mươi chín phiên ngoại trần vạn cổ chương bảy trăm bốn mươi chín phiên ngoại trần vạn cổ trần võ cổ vực một chỗ đạo tràng bên trong trần vạn cổ ngồi xếp bằng một hít một th ở ở giữa phun ra nuốt vào lấy bảng bạc linh khí thiên địa vạn vật quy tắc đều rất giống tại cái này một hít một th ở giữa sinh ra rung động bỗng nhiên trần vạn cổ bỗng nhiên mở hai mắt ra sắc mặt trở nên có chút khó coi thánh di tộc thanh em vang lên đồng thời c h â n vạn cổ thân ảnh hư không tiêu thất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một chỗ hôn độn giữa hư không nơi này trải rộng vô số hình dạng dữ t ậ n hư ảnh màu đen thân thể biến hoa ở giữa không có chính xác hình thái lại tốt giống như có được hết thể hình thái đây là thánh di tộc mà tại đông đảo thánh di tộc phía trước thì là một đạo phong hoa tuyệt đại nữ tử thân ảnh đạo thân ảnh này khí tức cường đại như thiên uy rõ ràng là một tôn cổ đế thế nhưng là lúc này đạo này phong hoa tuyệt đại thân ảnh trên áo bảo màu đỏ sấm máu tươi vẩy xuống đem tuyết trắng áo bảo nhuồng đỏ mặc dù khí tức cường đại như trước, nhưng cẩn thận xem xét liền có thể phát hiện nàng khí tức cường đại ở trong trong lúc mơ hồ để lộ ra yêu ớt nhìn chăm chú lên phía trước cái k i a đạo n h u ô n máu thân ảnh trần vạn cổ trong mắt xuất hiện một vòng vẻ bối rối lạc nhi ngươi thế nào đang khi nói chuyện trần vạn cổ thân ảnh đã đi tới bên cạnh nữ tử cùng lúc đó lực lượng thần hồn điên cùng tuân ra xem xét thương thế thế nhưng là vừa xem xét này trần vạn cổ phát hiện nữ tử lực lượng bản nguyên đã triệt để bị tiêu hao mặc dù bây giờ còn có khí tức tồn tại lại là không có khả năng lại tiếp tục quá lâu thời gian cảm giác được những này trần vạn cổ ngây dạy lực lượng bản nguyên hao hết cho dù là hắn cũng là khó có hồi thiên tri lực lạc nhi ngươi nam tại trần vạn cổ hoài bên trong nữ tử miễn cưỡng cười cười v ặ n cổ ngươi đã đến lúc đầu ta muốn lần này cho ngươi một cái ngạc nhiên thế nhưng là không nghĩ tới ta đánh giá cao thực lực của mình đánh giá thấp những tạp toái này cường đại dù là lực lượng bản nguyên hao hết cũng không thể triệt để tiêu diệt bọn chúng trần vạn cổ nghe vậy ánh mắt lộ ra hài đồng mới có nhất là tinh khiết trí bối rối ngươi làm sao ngốc như vậy cái này thánh di tộc trong xào huyện thánh di tộc cho dù là ba cái cổ đế đình phong cũng khó có thể tiêu diện tu vi của ngươi tuy mạnh lại cũng không đủ để diễn sát bọn chúng a nói chuyện đồng thời thể nội năng lượng p h u n g trào rót vào nữ tử thể nội ý đồ cứu vãn được s ư n g là lạc n h ì nữ n tử bất đắc dĩ cười một tiếng t r ò nên n ta mới nói là ta đánh giá cao thực lực của chính ta chỉ sợ về sau ta không có khả năng cùng ngươi cùng nhau trước lúc này ta có một chuyện muốn đúng lúc này thánh di tộc bên trong đông đảo thánh di tộc cường giả cùng nhau gào thét một tiếng giống không nghĩ tới trần vạn cầu ngươi cũng tới xem ra hôm nay ngươi muốn tận mắt nhìn thấy đạo lữ của mình v ẫ t l ạ ha ha ha chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả thật sự là cho cười ha ha ha ha n vạn cầu nghe đến mấy cái này tạp t á i trào phúng âm thanh khí tức quanh người phun trào ngữ khí nhu hòa đối với nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng lạc nhi các người một hồi nơi này có điểm nhao n h a u ta đi dọn dẹp một chút nói xong một nguồn lực lượng bay ra đem nữ tử thân thể nâng lên làm xong những n à y trần vạn cổ đứng dậy thần sắc bình thản nhìn chăm chú lên đông đảo thánh di tộc các ngươi có thể chết lời còn chưa dứt trần vạn cổ trong thân thể từng luồng từng luồng sức mạnh huyền diệu t u ô n ra những lực lượng này ẩn chứa rất nhiều quy tắc chi lực rất nhiều quy tắc dung hợp biến hóa thành một cỗ huyền diệu cường đại vĩ lực theo trần vạn cổ thanh â m vang lên những n à y vĩ lực liên tiếp không ngừng bay ra rơi vào thánh di tộc trong đám. vĩ lực sợ qua chỗ hết thể thánh di tộc đều duy trì trước đó hình thái tựa như không có bất kỳ tổn thương gì nhưng là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt những n à y thánh di tộc con ngươi ở trong liền có hoảng sợ hiện lên ngay sau đó tất cả bị vĩ lực đánh trúng thánh di tộc toàn bộ hóa thành hư vô không có để lại một tơ một hào vết tích khó mà chém giết thánh di tộc trong c h ư ớ c mắt vẫn là vô số trải rộng toàn bộ hỗn độn hư không thánh di tộc bất quá thời gian ba cái hô hấp toàn bộ bị chém giết chân b ạ n cổ thần sắc từ đầu đến cuối đều bình thản không gì sánh được thế nhưng là thân thể của hắn lại là bởi vì ba động tâm tình run nhẹ hít sâu một hơi trần vạn cổ lần nữa tới đến bên cạnh nữ tử cười cười cuối cùng là thanh tinh xuống lạc nhi ngươi muốn nói với ta cái gì nữ tử t h â n sắc so sánh với trước đó nhiều hơn mấy phần mê ly vạn cổ thực lực của ngươi hay là cường đại như vậy ta đuổi theo hồi lâu đều không thể giúp đỡ ngươi mảy may ta cuối cùng chỉ muốn nhờ ngươi có thể hay không thu ta thân nhân duy nhất trời thần làm đồ đệ trời thần nghe được cái tên này trần vạn cổ hơi nhún mảy tiểu t ử này hắn tự nhiên biết rõ tâm tính cực kém vô cùng tốt nữ sắc liên tiếp làm ra làm cho người buồn nôn sự tình vì thế hắn còn trừng trị hôn khát thần rất nhiều lần nếu như không phải xem ở lạc nhi trên mặt mũi hắn sớm đã đem nó chém giết bây giờ lạc nhi lại để cho hắn thu trời thần làm đồ đệ trần vạn cổ có chút không hiểu ngươi nói cái gì phát giác được trần vạn cổ thần sắc biến hóa lạc nhi không ngoài s ở liệu miễn cưỡng cười một tiếng ta liền biết ngươi sẽ như thế bất quá đây là ta duy nhất tâm nguyện chỉ tiếc đời này không thể cho ngươi lưu lại cho ngươi cái gì lời còn chưa nói hết lạc nhi bản nguyên triệt để hao hết thân thể hóa thành từng sợi lưu quang biến mất không còn tam tích trần vạn cổ động tác trì trệ trong hai mắt có màu đỏ h u ế c lệ tuân g a lạc nhi ta đáp ứng ngươi thu trời thần làm đồ đệ bất quá có lẽ cái này có thể là ta trong cuộc đời này đã làm quyết định sai lầm nhất thanh âm chưa từng rơi xuống trần vạn cổ thân thể liền đứng thẳng vạn thánh di tộc x à o h u y ệ t đi đến h ạ n trần vạn cổ cả đời này chỉ còn lại có một mục tiêu hết thẻ tất cả cũng là vì mục tiêu này phục vụ hủy diện thánh di tộc chương 750. phiên ngoại trương lan một chương 750 phiên ngoại trương lan một bắc minh đạo vực hoang cổ trương r a chúc mừng thần t ử điện b ê n d ư ớ i tấn thăng chuẩn đế đ ỉ n h phong hoang cổ trương gia trên bầu trời từng đạo cung kính cùng nhận chúc mừng tiếng văn triệt toàn bộ hoang cổ trương gia tất cả tu sĩ giờ phút này đều đang phát ra chúc mừng âm thanh bởi vì hôm nay bọn hắn hoang cổ trương gia thần tử trương lan tấn thăng đến chuẩn đế đ ỉ n h phong chi cảnh điều này đại biểu lấy bọn hắn hoang cổ trương gia lại tăng thêm một vị đương đại nhà vô địch tại bắc minh đạo vực bên trong chuẩn đế cường giả tối đỉnh chính là nhà vô địch biểu tượng chớ nói chi là bọn hắn thần tử điện bên dưới bản thân liền có thể tại chuẩn đế cảnh giới bên trong vượt cấp khiêu chiến trước đó chưa từng tấn thăng chuẩn đế đ ỉ n h phong thời điểm liền đi khiêu chiến một chút thế lực chuẩn đế cường giả tối đình đồng thời cuối cùng chiến thắng bây giờ tấn thăng chuẩn đế đình phong tất nhiên nhưng tại chuẩn đế cường giả tối đ c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong cũng không phải là mục tiêu của hắn mục tiêu của hắn là đột phá đại đế cảnh giới ai nói thái cổ thánh thể không có khả năng thành tựu đại đế chi cảnh chỉ có thể ở c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong sưng hùng hắn trương lan sẽ không thỏa mãn với c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong lúc này không gian rung động trương tử lăng xuất hiện ở một bên trương lan ngươi còn đang suy nghĩ đột phá đại đế à. trương lan nghe vậy đối với trương tử lăng có chút chắp tay gặp qua tam tổ ngài không cần lại thuyết phục ta sẽ không dừng bước lại đại đ ế cảnh giới không lâu sau đó ta liền sẽ nếm thử trung kích thái cổ thánh thể không phải là không thể thành đế t h a nhâm ở trong tràn đầy vô tận kiên định cùng tự tin trương tử lăng nghe được trương lan quật cường lời nói thở dài một tiếng thôi ngươi muốn làm như vậy ta cũng ngăn không được chỉ hy vọng ngươi về sau không cần bởi vì quyết định này mà sinh ra hối hận ý nghĩ n g ư ơ i thân là ta hoang cổ trương g i a đương đại thần tử nếu như đột phá thất bại căn cơ tất nhiên bị hao tổn khi đó ta cũng chỉ có thể đưa ngươi thần tử vị trí tức đoạn đến lúc đó chớ có trách ta trương lan tự tin cười một tiếng tam tổ yên tâm nếu như thất bại tùy ý xử trí chính là ta không hối hận húng chi ta sẽ không thất bại hắn có tự tin bằng vào hắn vô địch căn cơ đủ để phá cảnh dù là có thái cổ thánh thể gông cùng xiềng xích tại hắn cũng có dư lực xông phá gông cùng xiềng xích thành t ự u đại đế chính quả trương tử lăng lắc đầu ngươi liền cưỡng đi ngươi sẽ hối hận thời điểm lời còn chưa dứt trương tử lăng liền biến mất ở n g u y ê n địa trên bầu trời chỉ còn lại có trương lan một người trương lan thâm hít một hơi sau cũng bước chân bước ra hướng thần tử điện phương hướng bay đi đột phá chuẩn đế đình phong nên đi cùng chỉ nhu hào hào chia sẻ một phen đằng sau chính là chuẩn bị phá cảnh thần tử điện trần chỉ n u nhìn xem từ trên trời giáng xuống trương lan lông mày nữ lại chuẩn đế đình phong ngươi hay là chuẩn bị đột phá đại đế A. trương lan nghe được trần chỉ nhu lo lắng ngữ cười lắc đầu chỉ nhu ngươi tin tưởng ta ta nhất định có thể thành công đột phá đại đế cảnh giới đến lúc đó ta liền có thể cùng tiên tổ một dạng phá toái hơn không trần chỉ nhu miễn cưỡng cười một tiếng ngươi phá toái hư không ta sẽ làm thế nào trương lan thần s ắ c động lại phu nhân yên tâm ta phá toái hư không về sau tất nhiên sẽ trở về mang ngươi cùng nhau rời đi ta đối với ngươi như thế nào ngươi còn không rõ ràng làm sao trần chỉ nhu còn muốn nói điều gì thế nhưng là trương lan r ố i ra ngón tay đem trần chỉ nhu b ờ môi ngăn trở lắc đầu không có thế nhưng là ta trương lan tất nhiên nói được thì làm được tốt chúng ta đi vào rồi nói sau trần chỉ nhu đối với cái này chỉ có thể thở dài một tiếng trương lan đều nói như vậy nàng còn có thể làm sao hiện nay nàng chỉ có thể cầu nguyện hết hệ thuận lợi sau m ộ ư ơ i ngày t h â n tử điện bên trong một tòa trong thiên điện trương lan ngồi tại trên bộ đoàn hít sâu một hơi bế quan phá cảnh đang khi nói chuyện quanh thân công pháp khí tức phun trào bắt đầu phá cảnh Trương trương Trương trương Theo bắt tu toàn thiên thiên trong mắt thời trì tr rộ, dưới cường phiên ngoại trương Lan 2. Trương 751, phiên ngoại trương Lan 2. Theo công vận chuyển, kinh khủng nở điện. này nếu có chuẩn đế phía dưới cường giả đi vào thiên điện, ngay nháy gian đều không kiên trì nổi, liền sẽ bị chấn áp đến giả pháp áp phủ phía áp vi vi đi bao vào Lúc có cả bộ bị đầu đế đều sẽ trực tiếp thân vẫn đạo tiêu. bây giờ trương lan tu vi đã đạt chuẩn đế đỉnh phong c h i cảnh chiến lực càng là cơ h ộ i có thể xưng bắc minh đạo vực thứ nhất thực lực như thế cùng nội tình lẽ ra tới nói đột phá đại đế cảnh giới chỉ cần một chút thời gian tiến lên liền có thể thuận lợi đột phá bất quá trương lan chính mình phi thường rõ ràng hãn thân có có được thiên địa gông cùng xiềng xích hạn chế thái cổ thánh thể loại thể chất này khai phát đến cực hạn đỉnh phong thời điểm có thể chuẩn đế đỉnh phong tu vi khiêu chiến đại đế thế nhưng chỉ thế thôi loại thể chất này bởi vì có hạn chế tồn tại căn bản là không cách nào đột phá đại đế cảnh giới từ xưa đến nay có vô số cường giản nếm thử đột phá cuối cùng không một thành công. toàn bộ đều vẫn lạc tại cưỡng ép đột phá dưới thiên đạo phản p h ệ phía trên nhiều lời nhân kiệt yêu nghiệt vĩnh viễn như ngừng lại thời không trường hà một chỗ biến thành thời không trường hà tồn tại vết tích bọn hắn có được đi qua lại là không cách nào có được tương lai tại một cái thời gian tiết điểm ảm đạm vẫn lạc trương lan biết những n à y bất quá hắn không cam lòng hắn không cam lòng cả đời d ừ n g bước tại chuẩn đế đ ỉ n h phong chỉ vô địch tại bắc minh đạo vực mà không cách nào đột phá đại đế phá thoái hư không tiến về phương diện cao hơn thế giới hắn hôm nay nếu như không có khả năng đột phá đại đế liền trung thân chỉ có thể ở bắc minh đạo vực bên trong chờ đợi đại nạn giáng lâm những tháng ngày đó mỗi một ngày đều là d à y vỏ hắn trương lan tất nhiên muốn thành đế mặc dù làm như vậy có rất lớn phong hiểm sẽ để cho những cái kia để ý người của hắn thương tâm khổ sở nhưng tại trên loại chuyện này trương lan cuối cùng làm ra lấy hay bỏ nếu như hắn đột phá thất bại vẫn là thành cho như vậy hắn lưu lại cái kia hết thảy đã đủ để cho hắn để ý cùng để ý người của hắn a n hưởng cả đời có lẽ tại thất bại thời điểm hắn sẽ có h y náy sinh ra làm cho để ý người của hắn sụp đổ dưới lệ nhưng làm sự tình trung quy là có bỏ có đ ư ợ c không có khả năng một vị thu hoạch mà không bỏ ra hắn chú ý cùng hắn để ý người sẽ lý giải hắn những làm này bởi vì hắn trương lan vẫn luôn là như vậy người nếu như độ k i ế p thành công như vậy hắn liền sẽ mang theo hết t h ể hy vọng cùng huy hoàng giáng lâm toàn bộ bắc minh đạo vực tới lúc đó trước đó tất cả lo lắng cùng không tốt đồ vật đều sẽ tiêu tán cái k i a chính là tha hoang cổ trước da đỉnh phong mới loại tín nhiệm này kiên trì cho tới bây giờ trương lan khoanh chân ngồi ở chỗ này chúng kích đại đế chi cảnh a n h ông công pháp tiếp tục vận chuyển vô tận huyền diệu khí tức cùng thiên địa linh khí chạy ngược tụ hợp v một, bước bước một, một đoạn thời c khắc trương lan thần sắc cứng lại quanh thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt giờ khác này toàn bộ bắc minh đạo vực sinh linh đều hình như có nhận thấy ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung bọn hắn tại vừa mới cảm giác được một cỗ không chỗ không co tim đập nhanh cảm giác thật giống như thế gian này có một tôn nhà vô địch ra đời bình thường toàn bộ bắc vực đạo vực tất cả chuẩn đế cường giả tối đỉnh cùng nhau x ê dịch ánh mắt nhìn về phía trương lan chỗ thần t ử điện phương hướng những n à y chuẩn đế cường giả tối đỉnh trong mắt đều có vẻ mặt ngưng trọng t h o á n g hiện trương lan b ế quan đột phá đại đế cảnh giới bây giờ c ố khí tức này đã làm bọn hắn có loại lòng sinh thần phục chi ý chẳng lẽ lại trương lan thành công lấy thái cổ thánh thể loại này bị hạn chế thể chất thành công phá cảnh đã t h à n h đại đế thần tự điện bên ngoài ngọc thạch trên quảng trường trần chỉ nhu nhìn chăm chú lên đã bị vô tận huyền diệu khí tức cùng năng lượng ba ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì chương bảy trăm năm g lan mươi n h 5 2 phiên ngoại trương lan cuối cùng kinh khủng đế bi nở rộ bao phủ ước vạn dãm p h ư ơ n g viên khiến cho vô số sinh linh không tự chủ mặt lộ vẻ kính sợ đại đa số sinh linh cũng không biết c ố này đế bi đến cùng là cái gì bọn hắn chỉ biết là c ố này đế bi để bọn hắn phát ra từ nội tâm sùng k í n h không sinh ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực những cái k i ê u biết đế bi là cái gì cơn giả g thần sắc không đồng nhất bọn họ cũng đều biết một tôn vô địch tồn tại ngay tại hoang cổ trương gia bên trong sinh ra một chút thế lực cổ láo ở trong đông đảo c h u ẩ n đế cường giả tối đỉnh thần sắc cơm tình bất định bọn hắn đang do dự do dự phải trăng tiến đến h o a n g cổ trương gia ngăn cản trương lan đột phá đại đế một khi trương lan đánh vỡ vạn cổ gông cùng xiềng xích thành cựu đại đế như vậy đối với bọn hắn chỗ thế lực tới nói chính là trí mạng tính đ ả kích đến lúc đó h o a n g cổ trương gia tại trương lan dẫn đầu xuống tất nhiên sẽ trở thành bắc minh đạo vực đệ nhất thế lực tại trương lan rời đi bắc minh đạo vực trước đó hoàng cổ trương gia liền muốn một mực đẻ ép bọn hắn thậm chí dù là trương lan rời đi tại trương lan tân lưu lại đại đế át c h ù bài bên dư mặc dù bây giờ hoang cổ trương gia thực lực liền mạnh hơn bọn hắn có thể lẫn nhau ở giữa trinh lệnh cũng không phải là rất lớn bọn hắn còn có thể tiếp nhận nhưng trương lan thành đế hết thể đều trở nên khác biệt chỉ là do dự lường này đều không có thế lực nào chuẩn đế cường giả tối đỉnh xuất thủ bởi vì bọn hắn có chút sợ sợ bọn họ không cách nào ngăn cản trương lan thành t i ể u đại đế loại tình huống kia sẽ chỉ trở nên càng thêm hỏng bét đến lúc đó biến khéo thành vụng để vừa mới thành đế trương lan quay đầu đến ưu tiên nhằm vào bọn họ cũng có chút được không b ù mất hoang cổ trương gia cũng không phải không cùng nó giao hào thế lực những thế lực kia ngày bình thường có lẽ có thể sẽ không ra tay giút nhưng bây giờ tình hình này bên dưới tất nhiên sẽ xuất thủ trương lan sắp thành đế đúng là bọn họ lấy lòng thời điểm những tên i kia là nhất là nhân tố không ổn định tại thế lực khắp nơi cường giả do dự thời điểm thần tử điện trong thiên điện trương lan vẻ mặt nghiêm túc không thôi toàn lực vận chuyển công pháp muốn khống chế lại năng lượng trong cơ thể hoàn toàn chính xác hắn đột phá đại đế nhưng là tại hắn muốn khắc họa khí tức c ấn k ỳ thời điểm lại phát hiện làm sao đều khắc họa không được đến phía sau thậm chí thế giới cũng bắt đầu bài xích hắn có cường đại lực phản giáng lâm may mà đột phá đại đế hắn lực lượng đủ cường đại phản vệ lực lượng trong thời gian ngắn không làm gì được hắn nhưng trương lan biết nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp lưu lại khí tức ấn ký trong cơ thể hắn năng lượng cùng phản vệ năng lượng sẽ trực tiếp bạo tạc khi đó hắn trương lan liền thân tử đạo tiêu trương lan thâm hít một hơi trầm giọng nói ta không tin thể chất của ta coi là thật không có khả năng chân chính đột phá thành đế không để cho ta thành đế như vậy ta càng muốn thành đế lực lượng toàn thân phun trào ngưng tụ tất cả lực lượng đem thiên địa quy tắc tạm dừng bắt đầu cưỡng ép khắc họa khí tức ấn ký đế bi nở rộ trương lan khí tức không ngừng rơi vào thiên đ i ệ quy tắc bên trên muốn lưu lại ẩn ký nhưng khí tức vừa mới rơi vào thiên địa quy tắc bên trên liền trực tiếp t r ở xuống không có để lại một tơ một hào trương lan đối với cái này cũng không được trí một lần lại một lần nếm thử mười lần trăm lần nghìn lần vạn lần bốn vô số lần qua đi thời gian trôi qua đã qua dòng d ã ba ngày thời gian một đoạn thời khắc trương lan đình chỉ cưỡng ép khắc họa khí tức c ấn ký thậm chí liền ngay cả đế uy đều chậm rãi tán đi đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung thần sắc có chút không cam lòng vì sao như vậy đối với ta lợi còn chưa dứt trương lan thể nội một đạo tiếng oanh minh vang v à n h tiếp theo một cái trước mắt trương lan khí tức bỗng nhiên lùi lại từ đại đế khí tức rơi xuống biến thành chuẩn đế đ ỉ n h phong một giây sau lại từ chuẩn đế đ ỉ n h phong bắt đầu nhanh chóng rơi xuống bất quá trong chốc lát trương lan khí tức cũng chỉ còn lại có thánh vương cảnh đ ỉ n h phong ngay cả chuẩn đế đô không có túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình trương lan tự dễ ưu cười một tiếng hết thẻ cố gắng đều là tan thành bọn nước tính mệnh hắn lần này là bảo vệ nhưng là tu vi căn cơ bị thiên đạo phản vệ hư hao cả đời không được lại có mảy may t h ê m nói cách khác hắn trương lan phế đi bác minh đạo vực đông đảo c h u ẩ n đế cường già tối đỉnh cảm nhận được đế uy suy yếu biến mất đều là thở dài một hơi lộ ra một vòng dáng tươi cười trương lan cuối cùng vẫn là thất bại chính là đáng tiếc một tôn đương đại nhà vô địch nhanh chóng v ẫ n lạc ngọc thạch trên quảng trường trần chỉ nhu biên sắc không chút nghĩ ngợi vọ thẳng t nhập thần con điện đi vào thiên điện phát hiện trương lan hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó cũng nhìn không được nữa một vòng thanh lệ vọ t xuống còn tốt không có việc gì không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt trương lan lấy lại tinh thần đem trần chỉ n u ôm vào trong lực an ủi cười một tiếng ta không sao từ nay về sau làm bồi thường ta mỗi ngày đ phu nhân ngươi chớ có trách ta trước đó ích kỷ hành vi chân chỉ nhu lắc đầu phu quân không có việc gì liền hết thể vô sự lúc này không gian có chút và mẹo c h g tử lăng thân ảnh chậm rãi hiện hiện trương lan ngươi hẳn là biết được ta tới đây mục đích trương lan nghét miệng cười một tiếng tựa như đối với đột phá chưa mảy may để bụng tam tổ ta biết hôm nay chúng ta liền chuyển ra thần t ử điện vĩnh viễn không lại về nửa đời trước giấc mộng của ta chính là bồi b ồ phu nhân tốt nhất nói lại bồi dưỡng một dòng dõi để hắn cũng có thể vì ta hoang cổ trương gia xuất lực hắn đã bị phế lại làm hoang cổ trương gia thần tử đã không đủ tư cách trương tử lăng h à to miệng lại là không biết nói cái gì cuối cùng chỉ còn lại có một đạo thở dài a i bàn chân bước ra trương tử lăng thân ảnh biến mất tại thần tử điện cũng không lâu lắm đế một trên thành không một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng thần tử trương lan đột phá đại đế thất bại căn cơ phá toái từ hôm nay không còn vì ta hoang quốc cổ trương gia thần tử thanh âm vừa ra đế một thành hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn vô địch thần tử như hoa quỳnh nở rộ bình thường điêu tản chương bảy trăm năm mươi ba phiên ngoại trương tử lăng một chương bảy trăm năm mươi ba phiên ngoại trương tử lăng nhất ta gọi trương tử lăng là bắc minh đạo vực hoang cổ trương gia tam tổ nguyên là chuẩn đế tu vi nhưng là bây giờ ta đã là hôn độn cảnh cường giả tuyệt thế tại toàn bộ hồng mông bên trong cũng có thể được xưng là chân chính cái thế cường giả một người liền có thể tùy tiện c h ấ n áp một phương chủng tộc mạnh mẽ thậm chí có thể sáng tạo ra rất nhiều chủng tộc trở thành chủng tộc c h i tổ có thể có bực này thành cựu tuyệt đại đa số nguyên nhân không phải ta tự thân thiên phú cường đại bằng vào ta bản thân thiên phú cùng vị trí hoàn cảnh tu luyện nhiều lắm là có thể tại sinh thời chủng kích một chút đại đế tri cảnh còn chưa nhất định có thể thành công nhưng ta hiện tại có thể có như vậy tuyệt đỉnh trí cao thành cựu vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân khác nguyên nhân này chính là ta hoang cổ trương g i a đàn sinh một vị tuyệt thế yêu nghiệt sáu tuổi thời điểm kiểm tra thiên phú bên trên trực tiếp thức tỉnh từ xưa đến nay chưa hề có chi hồng mông bất diệt thể trực tiếp đem ta từ trong vách quan tài mặt trò kinh động ra ai hiểu a ta lúc đầu tại trong tiểu thế giới h ả o h ả o suy nghĩ tu luyện làm sao đột phá đại đế cảnh giới thế nhưng là nhất cái thiên đ ị a dị tượng truyền đến trực tiếp đem thân ở tiểu thế giới ta cho làm mẫu nhà ai thiên đ i ệ dị tượng thế mà còn có thể từ hiện thế không gian chiếu ảnh đến trong tiểu thế giới tới lúc đó ta liền chân kinh cũng không lo được lại tu luyện cái gì lập tức rời đi tiểu thế giới hướng dị tượng chuyển lại tới địa phương mà đi thế nhưng là coi ta đến chỗ đằng sau lại là bỗng nhiên phát hiện thiên điệu dị tượng này tồn tại lại là bởi vì ta hoang cổ trương ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt đã thức tỉnh một loại ta không quen biết tuyệt thế thể chất cuối cùng trải qua ta nhiều giống như suy nghĩ cuối cùng mới xác định đây là một loại chưa từng có tại bắc minh đạo vực xuất hiện qua chỉ tồn tại ở cổ tịch ở trong từ xưa đến nay chưa hề có chi thể chất hồng mông bất dị t biết được tin tức này nhưng làm ta cho h ư n g phấn hỏng lúc kia ta liền biết chúng ta hoang cổ trương ra tất nhiên có thể tại tương lai không lâu lại lần nữa sinh ra một tôn đại đế cờ ư n giả g hồng mông bất diệt thể chính là ta đối với ý nghĩ này lớn nhất lực lượng nguyên bản tại hơn một vạn năm trước kia chúng ta hoang cổ trương gia là có một vị khắc tuyệt thế thiên tiêu vị thiên tiêu kia đem hoang cổ trương gia tiến lên đến một cái k h á c đ ỉ n h phong bắc minh đạo vực không có thế lực có can đảm trêu t r ọ c tuổi con trẻ liền đạt đến chuẩn đế đ ỉ n h phong tu vi tu vi chiến l ự c càng là có thể cùng tầm thường đại đế s á n h vai có sao nói vậy khi đó ta đều đã nhìn thấy chúng ta hoang cổ trương gia triệt để uy áp bắc minh đạo vực thậm chí đi bắc minh đạo vực bên ngoài tìm kiếm những thế giới khác đáng tiếc nhà tiểu tử kia là thái cổ Thánh thể. cả đời không có khả đời không năng bất quá bây giờ ta căn bản không cần lo lắng những chuyện này xuất hiện bởi vì hồng mông bất diệt thể nhưng không có không cách nào đột phá đến đại đế chi cảnh hạn chế tồn tại thậm chí có thể không chút nào khoa trương đây chính là tương lai đại đế cờ giả căn bản là không tiên tiêu khác có thể cùng nó tranh phong quyết định thật nhanh ta trực tiếp phong tiểu gia hỏa kia vì ta hoang cổ trương gia thần tử t h â n kỳ là tiểu gia hỏa này lại là lúc trước cái kia thân có thái cổ thánh thể tiểu tử nhi tử phụ thân cùng nhi tử đều là ta hoang cổ trương gia thần tử ngươi nói có khéo hay không thế gian lại có như vậy xảo sự tình quả nhiên là tuyệt đối không nghĩ tới cái này khiến ta không khỏi cảm khái quả nhiên a yêu n g h i ệ t nhi tử đều là yêu n g h i ệ t nha cái này cùng chuột d ư ớ i con non giống như nó đều có thể đào hang bình thường tiểu gia hỏa kia cũng hoàn toàn chính xác vị thiên tại ta giám sát bên l i n giới lần thứ nhất tu luyện liền trực tiếp liên tục đột phá mấy cái đại cảnh giới đằng sau càng là thuận buồm sôi gió thuận dòng còn có sen lẫn đế binh từ hư không tìm đến nhận làm chủ nói thật lúc đó ta đều có chút hâm mộ chỉ bất quá thân là tiểu gia hỏa lão tổ không có khả năng biểu hiện ra ngoài không phải vậy vậy liền thật không có có mặt m ũ i thế nhưng là càng nhiều thân là lão tổ ta tự nhiên hay là m ư ờ i phần vui sướng chúc mừng chúng ta hoang cổ trương ra quyết định đem nó trực tiếp đưa vào côn bằng khư để hắn đi thai họa côn bằng khư những n g ắ t con kia bọn họ chúng ta những lạo gia hỏa này đều bị hắn cho khiếp s ợ đến cũng làm cho những n g ắ t con kia bọn họ nhiều hơn chấn kinh một cái đi chính ư trương Chương trương ơ n Phiên ngoại trương tử lăng, 2. Trương 754 phiên ngoại trương tử lăng nhị. g h tử tử c như ta đoán bình thường chương trần tên yêu nghiệt này tiểu gia hỏa khi tiến vào côn bằng khư về sau vẫn như cũng n h thiên nói đến có quan hệ với những chuyện này hay là ta hoang cổ trương ra một vị khác yêu nghiệt trương sở sau khi đi ra cáo chi cho ta không phải vậy côn bằng khư nội bộ sự tình ta là không được biết hắn nói trương trần tên biến thái kia tiểu gia hỏa mới vừa tiến vào không bao lâu liền trực tiếp thăng nhập thiên kiêu bảng thành tựu i mạnh nhất thiên vị chiến l ự c sau đó lại không qua bao lâu liền trực tiếp bắt đầu quyền đấm c ư ớ c đá rất nhiều thiên kiêu bảng hàng đầu thiên kiêu cái kia đang sợ con ngươi phóng xuất ra làm người sợ h ã i tử hỏa bất quá chỉ là không quan trọng tu vi liền vượt qua nhiều cái đại cảnh giới để cựu đầu sư bộ tộc yêu nhiệt g thần phục túi đầu cuối cùng còn tặng cho thành trì làm nhận lỗi chỉ cầu trương trần có thể bưng thà hắn tha cho hắn một mạng trương sở tại nói cho ta biết những ngày thời điểm nói hắn cái kia thời điểm nội tâm của hắn là vô cùng kích động nói thật ta nghe cũng vô cùng kích động nhà mình xuất hiện như thế nghịch thiên yêu nghiệt cách ai ai không kích động a húng chi còn là ta loại này đạt tới chuẩn đế đ ỉ n h phong lại đột phá đại đế có chút xa vời người nếu là trương trần có thể nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh hoang cổ trương gia thành cựu đại đế cảnh giới như vậy ta như vậy sinh không tiếc bởi vì hoang cổ trương gia trong tay ta lại lần nữa phát dương quang đại mặc kệ cái kia để hoang cổ trương gia phát dương quang đại người đến cùng phải hay không ta nhưng chỉ cần hoang cổ trương gia siêu việt trước kia huy hoàng như vậy ta thân là gia tộc lão tổ trách nhiệm liền không gì sánh được viên mãn đây là một người thân là gia tộc lão tổ mãnh liệt chờ đợi cùng hy vọng t r ư ơ n g trần t i ể u gia hỏa này hắn cũng không có cô phụ ta những này chờ đợi cùng hy vọng khi tiến vào côn bằng khu vực bất quá chỉ là thời gian hơn một năm liền thành liền thiên kiêu bảng thứ nhất uy áp côn bằng khư chúng thiên kiêu đồng thời còn chém g i ế t đối với hắn mưu đồ bất chính hoa thiên cùng hắn triệu hồi ra hỗn độn thánh địa chuẩn đế cường giả chiếu ảnh nói đến đây chuyện ta liền không gì sánh được phẫn nộ ta hoang cổ trương gia thiên kiêu như thế nào thế lực khác gia hỏa có thể k h a tay múa chân thậm chí muốn thống hạ sát thủ chỉ là hỗn độn thánh địa thực lực tuy mạnh mẽ. nhưng lại cũng dám đến đến ta hoang cổ trương gia trước mặt nhảy đát còn mưu toan dùng chuẩn đế cường giả chiếu ảnh tới giết hại ta hoang cổ trương gia thần tử quả nhiên là không biết sống chết tại tiểu gia hỏa đi ra côn bằng khư về sau chúng ta hoang cổ trương gia lúc này liền quyết định xuất động tất cả cường giả đi thảo phạt h ô n độn thánh địa đem nó hủy diệt làm cho cả bắc minh đạo vực biết được ta hoang cổ trương gia không thể nục ta hoang cổ trương gia thần tử a i nục kẻ nào chết làm ta cảm thấy không gì sánh được vui mừng là lúc này cái kiêm lịch thiên tiểu gia hỏa thực lực đã hết sức kinh người có được chuẩn đế chiến lực tại trong cuộc chiến chương trần cái này nghịch thiên tiểu gia hỏa làm ra mấu chốt tác dụng đối kháng nhiều vị chuẩn đ ế c ư ờ n giả g còn có hỗn độn thánh địa tất cả cường giả ngưng tụ c ự nhân đều là thu được thắng lợi thậm chí còn triệu hoán gia tại toàn bộ bắc minh đạo vực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua sinh linh mạnh mẽ côn bằng côn bằng chi lực cường hãn như vậy cuối cùng ta hoang cổ trương ra thông thuận không gì sánh được không trở ngại chút nào liền hủy d i ệ t hỗn độn thánh địa Chính là đáng tiếc mấy lao hỏa kia, bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm liền bị nhà mình hậu bối cho hố chết tại trong quan tài nằm thật tốt liền bị tỉnh lại đi ra thủ vệ hỗn độn thánh địa vẫn lạc thành cho nhưng làm ra những chuyện này ta cũng không hối hận bởi vì ta thân là hoàng cổ trương gia tam tổ ổn thỏa bảo vệ hoàng cổ trương gia uy nghiêm ta chính là hoàng cổ trương gia uy nghiêm mà chiến mà trương trần tiểu gia hỏa này chính là ta hoang cổ trương gia mặt mũi mặt mũi bị phật như vậy thì khi bỏ ra cái giá thích đáng bộ phận cao trào tới tại v ủ diện hỗn độn thánh địa không đến bao lâu cái kia kinh người tiểu gia hỏa liền bắt đầu phụ tá phụ thân hắn trương lan khiến cho căn cơ tái tạo tu vi trở lại đề phòng thậm chí tại không lâu sau đó đột phá trở thành đại đế cường giả thành cựu chúng ta hoang dương cổ trương gia cái thứ hai đại đế vị trí chương bảy trăm năm mươi lăm phiên ngo 3. Chương, 755 phiên ngoại chương tử Lang Tam. Chương lan g thành a Lan m Trương t đế thời điểm đại đế chi kiếp huy năng quần quận tiếp vân bao phủ toàn bộ bắc minh làm cho tất cả bắc minh đạo vực sinh linh rung động không thôi đó là bắc minh đạo vực đã không biết bao nhiêu thế n g u y ệ t chưa từng từng sinh ra đại đế cường già thời đại chúng ta hoang cổ trương gia có thể lại lần nữa sinh ra một đế m ộ ư ơ i phần hiện lộ rõ ràng chúng ta hoang cổ trương gia cường thịnh bất quá chúng ta hoang cổ trương gia cũng không phải là ý thế hiếp người hạng người tại trương lan thành tựu đại đế đằng sau chúng ta cũng không có cưỡng ép đi để thế lực khác túi đầu sưng thần mà là trông coi chính mình một mẫu ba phần đất an ổn sinh hoạt không nghĩ tới chính là chúng ta không đi những thế lực kia ngược lại tranh nhau chen l ớ n đến đây kết giao chúng ta hoang cổ trương gia nếu muốn cùng chúng ta hoang cổ trương gia kết minh tất cả mọi người biết vậy nơi nào là kết minh à, vậy căn bản chính là chủ động t ỉ n h cầu trở thành thế lực phụ thuộc bình thời cho dù chúng ta hoang cổ trương gia ra đời đại đế cờ giả cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này nhiều lắm thì đến đây hoang cổ trương gia lấy lỏng biểu thị không nguyện ý trương hoang cổ trương gia là địch nhân tiện lại cho một chút chỗ tốt để cho chúng ta hoang cổ trương gia thấy tốt thì đấy có thể lúc này không giống ngày xưa chúng ta hoang cổ trương gia không chỉ là có trương lan như thế một vị đã thành đế cường giả càng là có trương trần như thế một cái có thể xưng ơ vạn cổ mạnh nhất yêu nghiệt tồn tại cả hai tăng theo cấp số cộng những thế lực kia tự nhiên là gánh không được đối với những n à y thỉnh cầu chúng ta hoang cổ trương gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt cuối cùng chúng ta hoang cổ trương gia thuận lý thành trường hắc liền thành bắc minh thế lực tối cường một lời ra toàn bộ bắc minh đạo vực tất cả thế lực cũng làm tuân theo không chỉ như vậy tại trương lan thành tựu đại đế đằng sau chúng ta hoang cổ trương gia tất cả tộc nhân đại đế huyết mạch đều khôi phục b i một h khác này h chúng ta nguyên bản đã đoạn tuyệt thành tựu đại đế suy nghĩ một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực có lẽ chúng ta ngày sau cũng có thể thành tựu đại đế phá thoái hư không phi thăng tượng giới trở lại chuyện chính chương trần tại phụ tá phụ thân hán trương lan thành t i ể u đại đế đằng sau liền bắt đầu đặt chân từng cái sinh mệnh cấm khu lữ trình Ta k h ô nhưng g Trương biết tại sao muốn đi Trần được muốn n sao ữ n sinh mệnh n g kia cấm khu, h cấm hắn hành vi lại rất là chấn kinh ta bởi vì hắn chỗ đi tất cả sinh mệnh cấm khu cuối cùng đều hóa thành hư vô biến mất không thấy những sinh mệnh k i a cấm khu tại trương trần chơi đùa phía dưới toàn bộ biến mất tại bắc minh đạo vực bên trong làm cho bắc minh đạo vực ngoại giới trình độ h u n g hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống từ trình độ nào đó tới nói trương trần tạo phúc bọn hắn toàn bộ bắc minh đạo vực thiên thu vạn đại mà tại trương lan thành đế sau không đến bao lâu hắn lại liên hợp trương trần làm một việc lớn đó chính là chu sát bị chấn áp thánh di tộc tây vực d i biến dị k h ô nghiêu gì s á n được, c u ố cùng điều nhiều là như vậy tại trương trần cùng trương lan bạo phát xuống đầu này chấn áp không biết bao lâu t u ế nguyện đại đế thánh di tộc bị hai người bọn họ phụ tử chấn sát tại bắc minh đạo vực bên ngoài trong h ư n đội sau đó bọn hắn lại quay về đế một thành đem đế một thành na di đến một chỗ khác đó cũng là chúng ta hoang cổ trương ra đế một thành lần thứ nhất x â dịch vị trí đế một thành bị x â dịch phong ấn tự sụp đổ thả ra chúng ta hoang cổ trương r a đ ờ i đời chấn áp đầu kia đại đế thánh di tộc đầu này đại đế thánh di tộc kết cục cùng đầu kia tây vượt đại đế thánh di tộc một dạng cuối cùng đều bị chấn sát đến tận đây chúng ta bắc minh đạo vượt lại không thánh di tộc uy hiếp chương bảy trăm năm mươi sáu phiên ngoại trương t ử lăng bốn chương bảy trăm năm mươi sáu phiên ngoại trương t ử lăng tứ bắc minh đạo vượt thánh di tộc bị triệt để thanh trừ đây là một kiện m ư ờ i phần làm cho người cảm thấy chấn phấn cùng vui sướng sự tỉnh có thể để ta cảm thấy có chút không thôi là chương lan tại không lâu sau đó liền phi thăng quả thật đây là chúng ta trương gia sự thượng vị thứ hai phi thăng thượng giới đại đại đ loại chuyện này vốn phải là một kiện làm cho người cảm thấy mười phần quang i n h kích động sự t ì n h nhưng ta cùng trương lan quan hệ m ậ t tiết h giao tình quá sâu từ nhỏ tại ta nhìn soi mói lớn lên hắn mặc dù gọi ta lao tổ nhưng lại cùng ta cùng bằng hữu bình thường hắn phi thăng làm cho ta hơi có như vậy một chút sầu nao đương nhiên trừ cái đó ra ta còn có một số tiếp nối cùng hâm mộ tiếp nối là ta không thể cùng hắn cùng nhau phi thăng thượng giới hận chính mình thiên phú không đủ tu luyện so với hắn dài quá thời gian lâu như vậy đều không thể cùng nhau một trước một sau phi thăng hâm mộ trương lan thiên phú cùng hắn cái tia cổ trùng kính bất luận cái gì cùng thân tình không quan hệ sự vật ngăn cản tại con đường chứng đạo trước đều có thể chém tuy không lại kết quả lại là không cách nào cải biến t r ư ơ n g lan phi thăng về sau tiểu gia hỏa trương trần cũng không lâu lắm cũng thành tựu i đại đế cảnh giới lần kia đại đế thiên kiếp là ta nửa đời trước gặp q u a rung động nhất thiên kiếp Vi năng khủng bố cách giữa thiên địa đều để ta có loại cực hạn cảm giác nguy hiểm may m à t r ư ơ n g trần độ kiếp cho tới bây giờ đều là q u ả tặng cường đại như vậy thiên kiếp chẳng những không có làm gì được hắn còn khiến cho thực lực của hắn tiến thêm một bước nhất chân phấn chính là chương trần đột phá đại đế đằng sau chúng ta chương gia đại đế huyết mạch thiên phú để cho ta cùng mặt khác mấy lao ra hoặc kia tự giác khoảng cách đột phá đại đế thêm gần một bước lúc này ta sinh ra cực lớn lòng tin tự tin tại sinh thời có thể đột phá đại đế phi thăng t h ừ a g i ớ i trước kia căn bản chuyện không thể nào bây giờ ta lại tự tin nhất định có thể làm đến cái này đều là trương lan cùng trương trần công lao không phải hai người bọn họ phụ tử liên tiếp đột phá đại đế phản hồi đại đế huyết mạch để cho chúng ta mấy lao già này thực lực đại tiến không nói thiên phú cũng càng tiến một bước ta là tuyệt đối không có tự tin này không có bực này phản hồi chúng ta chỉ sợ như c ũ không có bất kỳ hy vọng gì tại bắc minh đạo vực đột phá đại đế cảnh giới lúc tiêu ta thường thường c à n khái ta hoang cổ trương gia liên tiếp ra đời hai cái yêu n g h i ệ t c h i tài làm ta hoang cổ trương gia triệt để thoát thai hoàng q ố t tiên tổ tại thượng giới biết chuyện này nghĩ đến cũng sẽ hết sức vui mừng a nói đến tiên tổ làm ta cảm thấy mười phần chấn phấn lòng người sự tính phát sinh chúng ta phi thăng mấy lao giả cùng đi đến thượng giới thượng giới vĩnh hằng đế giới hoàn toàn chính xác không phải bắc minh đạo vực nhưng so sánh nơi này tiên địa linh khí n ồ n g đậm các loại năng lượng đều cực kỳ tràn đầy đằng sau chương trần càng là mang theo tiên tổ trương sở cùng trở về chỉ có chính ta biết lúc đó ta có bao nhiều kích động tiên tổ a cái này trước kia chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết bây giờ ta lại có thể tận mắt nhìn thấy đáng tiếc là chúng ta mấy cái lao ra hỏa mặc dù phi thăng nhưng thực lực như c ũ không có cách nào giúp đỡ trương trần cùng trương lan hai cái này biến thái ra hỏa b ậ t hiệu thời gian dần trôi qua chúng ta mấy cái lao ra hỏa liền lui khỏi vị trí h à n g hai dù là đằng sau tấn thăng thiên đế cảnh giới cũng vẫn là xa xa rất lại phía sau chỉ có trương trần trở về tông môn thời điểm mới ngẫu nhiên xuất hiện một hai lần đương nhiên mặc dù lui khỏi vị trí hằng hai ta như c ũ đang chú ý trương trần tiểu ra hỏa này các loại kỳ tích sự kiện dù sao đây là ta trương gia s ự thượng mạnh nhất thiên tiêu sự thật chứng minh ta trương gia binh sĩ cho dù là đi tới thượng giới cũng là nhất là yêu nghiệt tồn tại t r ư ơ n g trần tại vĩnh hằng đế giới một đường nghiền ép đẩy ngang có không kém gì tại bắc minh đạo vực yêu nghiệt nhưng sự tình tốt luôn có đầu xấu sự tình tiểu gì cũng sẽ tìm tới cửa thánh di tộc nguy cơ lại lần nữa bao phủ chúng ta thánh di tộc bọn gia hỏa này cho dù là tại thượng giới ở trong cũng là tiếng xấu rõ ràng từng tại thượng giới ở trong nhấc lên to lớn thủy triều côn bằng chữ thiên thủ hộ thế giới cuối cùng mặc dù đem thánh di tộc đánh lùi tự thân nhưng cũng tổn thất nặng nề không đáng kể cuối cùng chương trần cùng thượng giới đông đạo cường giả định cao bọn họ quyết định muốn thảo phạt thánh di tộc để thượng giới trở về tự do có thể xông ra hỗn độn đi đến hồng mông ở trong phát triển trừ thiên v h ạ t giới đến phản kích thánh di tộc thời khắc